Hài tử. a, khuê nữ a, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Ai nha, ngươi còn đánh cái gì điện thoại a? chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Không đúng, ngươi chạy nhanh đem chiến quốc kêu lên tới, ta phải hảo hảo đề điểm đề điểm hắn. Lưu Vân lúc này thoải mái, đắc ý nhìn mắt bên cạnh tần chiến quốc, cấp, mẹ muốn giáo dục ngươi. Tần chiến quốc trong mắt hàm chứa ý cười, đem trong tay vừa mới rửa sạch sẽ quả táo đưa qua, mới tiếp nhận điện thoại, mẹ, ta là chiến quốc. Con rể à, nghe Tiểu Vân nói ngươi đều bắt đầu công tác, ta này trái tim cuối cùng rơi xuống đất. Hiện tại Tiểu Vân này có thai, có chút đồ vật ngươi cần phải chú ý a. Chưng liệu những lời này chính là vì, vì kế tiếp thao thao bất tuyệt làm chuẩn bị. Mẹ, ngươi hỗ trợ nói một chút, ta bên này nhớ kỹ. Tần Chiến Quốc sắc mặt có vẻ thực nghiêm túc. Kế tiếp, Tần Chiến Quốc cơ bản chính là nghe, thường thường phụ họa một tiếng ân, hảo, ta sẽ nhớ kỹ. Sắc mặt của hắn thực nghiêm cẩn, tựa hồ là ở làm một kiện thực thần thánh chuyện rất trọng yếu, sợ sai lẩu một chút. Nhìn như vậy tần chiến quốc, Lưu Vân cắn quả táo động tác cũng dừng lại, trong lòng chạy quá từng đợt tấm áp. Chờ tần chiến quốc treo điện thoại, mới phát hiện bên cạnh Lưu Vân chính hồng mắt kính nhìn chính mình. Hắn lập tức dối tay ôm nàng bả vai, lo lắng hỏi, làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao. Lưu Vân lắc lắc đầu, không có, chính là cảm thấy ngươi đối ta khá tốt. Có chút cảm động. Nha đầu ngốc này đều khóc. Tần Chiến Quốc cười cong lên môi, từ hắn tức phụ tới lúc sau, hắn cảm thấy chính mình cười thời điểm càng ngày càng nhiều. Hắn duỗi tay giúp đỡ Lưu Vân đem nước mắt xoa nước mắt, kiên nhận hướng nói, đều phải làm mẫu thân người, còn khóc cái mũi. Khó trách mẹ nói làm ta nhiều như ngươi, nói ngươi lúc này cảm xúc nhất không ổn định. Nhìn cái tiếp nhật tử ta cần phải hảo hảo nghĩ biện pháp đậu ngươi vui vẻ. Lưu Vân cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tân nói chút không e lệ nói. Tần chiến quốc thấy nàng cười, duỗi tay nhéo một chút nàng chót mũi. Hảo, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Hôm nay giữa trưa hầm canh còn có, ta lại làm một hân một tố. Nói xong liền đi phía sau cửa lấy ra tạp dề hệ ở trên eo vào phòng bếp. Nhà mình có điện thoại, Lưu Vân lập tức liền nghĩ cấp rất nhiều người gọi điện thoại. Cái thứ hai điện thoại là cái Lưu Thanh đánh. Lưu Thành còn ở vội vàng kiểm tra đối chiếu sự thật tháng này đơn đặt hàng sự tình, nhận được điện thoại sau cũng không làm việc, dựa vào ghế trên cùng Lưu Vân nói lên. Tiểu Vân, ta trước hai ngày đi phương nam bên kia nhìn chúng một miếng đất, kia địa phương phụ cận tuy rằng vẫn là đồng ruộng, nhưng là ta xem bên kia trong khoảng thời gian này phát triển rất nhanh, cho nên cấp định ra tới, chuẩn bị đến lúc đó qua bên kia khai nhà máy. ca người này ánh mắt thật là không lời gì để nói a. Lưu Vân thật là bội phục Lưu Thành. Loại này thời điểm mua đất, kia về sau nhưng đều là thổ hào. Cũng không có gì ánh mắt, chính là tùy đại Lưu. Ta làm Lưu Cường ở bên kia ngốc, làm hắn đến nhân gia trong xưởng đi học kỹ thuật đi, chuẩn bị đến lúc đó trở về giúp ta vội. Đúng rồi, Tiểu Vân, ta còn ở bên này nhìn cái sinh ý, cảm giác cái này sinh ý nếu là làm lên thị trường rất đại. Lưu Vân tới hứng thú, cái gì sinh ý? Vận chuyển. Ca, ngươi liền cái này cũng nghĩ đến. Lưu Vân lúc này thật là kinh ngạc. Thứ này vận hành nghiệp không nói hiện tại, về sau kia cũng là hòa bạo. Huống hồ hiện tại quốc nội cơ hồ không có gì công ty giao hàng, này thị trường lộng xuống dưới, chính là cả nước thị trường. Điện thoại kia đầu lưu thành nợ nụ cười, kỳ thật cũng là lần này trong xưởng đưa hóa thời điểm ta cấp nhớ tới. Có chút địa phương hàng của bọn ta lượng thiếu, chỉ là trong xưởng xe vận qua đi không có lời. Nếu là có một nhà chuyên môn hứng lấy công ty tới làm cái này, liền sẽ phương tiện rất nhiều. Ta nghĩ chúng ta có cái này nhu cầu, người khác tự nhiên cũng có cái này nhu cầu. Cái này nhưng thật ra một cái lộ, bất quá ca, hiện tại chính sách thượng tựa hồ có chút hạn chế. Ta biết, cho nên ta cũng là ở tìm người nhìn, dựa theo hiện tại hình thức, về sau chính sách sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta cái này sớm hay muộn có thể làm lên. Bất quá thứ này ta muốn tìm hảo thị trường sau đem nhà máy khai đại điểm, Ngươi đến lúc đó muốn hay không tham một phần tử. Lưu Thành phân tích làm Lưu Vân trong lòng một trận kích động. Nàng đời này làm giàu chính là lại gần đời trước sở học cùng kinh nghiệm, còn có chính là đối quốc gia tương lai chính sách quen thuộc, mà Lưu Thành lại là hoàn toàn không biết, nhưng là hắn dương quang lại rất độc đáo vượt mức quy định. Quả nhiên a, về sau phú lên người đều là nhân vật lợi hại, Lưu Thành khẳng định chính là trong đó một cái. Có như vậy một cái ca ca, Lưu Vân cảm thấy có cùng vinh nào. Hành A, ca, đến lúc đó ta khẳng định muốn tham một phần tử, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Điện thoại kia đầu Lưu Thành nhẹ giọng nở nụ cười, có vẻ thực sung sướng. Huynh Mội hai lại nói một ít trong xưởng phát triển vấn đề sau hai người liền treo điện thoại. Tần Chiến Quốc bưng một chén canh ra tới. Đem canh đặt ở trên bàn, liền cười nói, nói xong. Còn không có đâu. Lưu Vân lại bắt đầu bắt điện thoại. Ta còn muốn hỏi một chút đại ca bên kia đâu, lúc này không chuẩn hắn ở khách sạn đâu, nếu là không ở, ta cũng làm người cho hắn lưu cái tin, làm hắn đánh lại đây. Điện thoại đánh đi qua, tiếp điện thoại chính là trước đài tiểu cô nương, nghe được là Lưu Vân, nói chuyện liền có chút khẩn trương. Ta đại ca ở sao? Tần giám đốc hôm nay không lại đây. Tựa hồ cũng là đoán trước bên trong, Lưu Vân nhưng thật ra không có cảm thấy mất mát đem chính mình điện thoại để lại lúc sau, liền treo điện thoại. lại đây ăn cơm thời điểm, tần chiến quốc đã đem đồ ăn đặt tới trên bàn. nàng vị trí thượng bãi hai cái chén, một cái chăn canh, một cái chăn cơm. ăn cơm đi. tần chiến quốc đem chiếc đũa đưa tới trên tay nàng. lưu vân tiếp nhận chiếc đũa ăn một ngụm, không tính mỹ vị, nhưng là loại này bị coi như hoàng thái hậu giống nhau hầu hạ cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. cơm nước xong sau. Theo thường lệ là tần chiến quốc rửa chén thu thập cái bàn. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, lại đi thiêu nước gấm cấp Lưu Vân phao chân. Lưu Vân khỏe miệng thích ngủ, ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Tần chiến quốc rửa mặt hảo vào phòng sau, nhìn thấy chính là đã ngưỡng ngủ Lưu Vân. Nhìn đến rơi trên mặt đất thảm, tần chiến quốc lắc lắc đầu không lưng nhặt lên. Ai, như thế nào mang thai liền cùng hải tử giống nhau. Trong lúc ngủ mơ Lưu Vân cười ha ha hai tiếng. Ngày hôm sau buổi sáng tần chiến quốc làm tốt cơm liền đi rồi, nhưng thật ra Lưu Vân ngủ tới rồi buổi sáng mới rời giường. Nàng cảm thấy chính mình như vậy thật là không được, đều do tần chiến quốc mấy ngày nay đem nàng cấp chiếu cố tích thủy bất lậu, nàng nơi này phát huy, cả người đều lười biếng. Uống lên cháo ăn màn đầu, Lưu Vân liền vùi đầu chui vào thư phòng, chuẩn bị đem khách sạn năm nay mà kết tinh kế hoạch cấp chuẩn bị cho tốt. Qua không bao lâu, phòng khách điện thoại liền vang lên. Lưu Vân vội đi phòng khách tiếp điện thoại. Gọi điện thoại lại đây chính là Tần Đại Chu. Hắn hôm nay vừa lên ban phải tin, lập tức liền bồi thường điện thoại. Lưu Vân cũng chưa nói cái gì, chính là nói Tần Chiến Quốc tình hình gần đây, lại thuận tiện hỏi quê quán sự tình. Cao Thúy Hoa đã xuất viện, chẳng qua tay chân không tiện, trong nhà điều kiện không tốt, Tần Đại Chu phu thê khiến cho Tần Lao thật phu thê dọn đến bọn họ Tân mua phòng ở lập tức. Hiện tại Lý Mai mỗi ngày phụ trách chiếu cố. Nghe đến mấy cái này, Lưu Vân trong lòng không cấm cảm khái. Nàng bà bà phía trước luôn là thiên nhị phòng, trông cậy vào tần Xuân Thu phu thê về sau cho bọn hắn dưỡng lao, hiện tại đã xảy ra chuyện, vẫn là nàng trướng mắt đại nhi tử cùng con dâu cả chiêu cố. Kia nhị ca cùng nhị tầu đâu. Tần đại Chu thở dài, đừng nói nữa, xảo tuệ có thân mình sau, tính tình so trước kia còn đại, Xuân Thu lấy nàng không có biện pháp, hiện tại cũng sầu đâu. Bọn họ hiện tại cũng dọn đến chân trên, xảo tuệ không biết là làm sao vậy, cùng nhân ra học chơi mặt trược, hiện tại cả ngày chạy ra đi không về nhà, Xuân Thu cũng mệt mỏi hoàng hốt, liền mẹ bên này cũng không dành lo. Tính, đại ca, ngươi cũng đừng đúc kết, đều là thành ra người. Ta biết lý lẽ này, dù sao hiện tại lò gạch khai đến hảo là được, ta mấy ngày nay còn phải đi về nhìn một cái đâu. Lưu Vân cũng không có hỏi nhiều hắn sinh ý sự tình. Rốt cuộc bên trong có Tần Xuân Thu đúc kết, nàng cũng không muốn nhiều lời cái gì, miễn cho đến lúc đó chọc đến một thân canh. Treo điện thoại sau, Lưu Vân lúc này mới nhớ tới Tần Đại Chu đem mỗi người đều nói đến, chính là không có nói lên Tần Tứ muội Nàng cẩn thận một cân nhắc, Tứ muội không có khả năng cùng Tần Xuân Thu phu thế quá, cha mẹ chồng cũng đi trong thành, ớn đại tẩu đối Tứ muội kính nhi cũng sẽ không làm nàng qua bên kia trụ, kia người này đi nơi nào. Nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, quả nàng đi nơi nào cũng không liên quan chính mình sự tình. Vội trong chốc lát, nàng lại nghĩ không thể luôn làm tần chiến quốc chiếu cố chính mình, bằng không cứ thế mãi, chính mình chỉnh thành phế nhân. Cho nên nàng giặt sạch tay lại đi nấu cơm. Giữa trưa thời điểm tần chiến quốc đã trở lại, nàng đem trong nhà sự tình lại cấp tần chiến quốc nói. Tần chiến quốc hướng bên ngoài bưng đồ ăn, cũng không nói gì. Hai người ăn cơm thời điểm, tần chiến quốc mới nói lời nói. Buổi sáng ta cũng nhận được ba điện thoại, tứ mội ở nửa tháng trước liền rời nhà, hiện tại người cũng không biết đi nơi nào. Rời nhà trốn đi. Thần chiến quốc hung hăng nhéo chiếc búa, trên mặt thần sắc cũng là bản gắt gao. Lưu Vân biết hắn đây là trong lòng nghẹn khí. Ba nói trở về mấy ngày nay còn chiếu cố hai ngày, kết quả nhìn đến còn muốn hầu hạ mẹ thượng vê lúc cờ, nàng liền ghét bỏ. Buổi tối gác đêm ngủ so mẹ còn thụ, kết quả mẹ từ trên giường bệnh té xuống. Vẫn là cách vách giường cấp dọn đi lên. Ba vì việc này cỡ trách nàng, nàng cùng ngày ban đêm liền chạy. Nói tới đây, tần chiến quốc đôi mắt đã khí đỏ, từ nhỏ đến lớn mẹ là đau nhất nàng, không nghĩ tới già rồi một chút trông cậy vào cũng không có. Hiện tại tất cả đều mệt đại tẩu chiếu cố, bằng không ba cũng không biết làm sao bây giờ. kia ba ý tứ là như thế nào? Sẽ không loại tình huống này còn làm chính mình cùng tần chiến quốc đi giúp hắn tìm khuê nữ đi. Loại này khuê nữ thật là không bằng từ bỏ. Tần Chiến Quốc lắc đầu, không cần tối lại, ba nói coi như không cái này nữ nhi, làm chúng ta cũng không cần thu lưu nàng. Mẹ cũng thương thấu tâm, lại bởi vì phía trước đại tẩu kia chuyện, mẹ hiện tại cảm thấy chính mình cũng chưa mặt thấy đại tẩu, chính là hiện tại còn dựa người chiếu cố, này quýnh lên, tóc đều bạc hết rất nhiều. Nói xong này đó, Tần Chiến Quốc đột nhiên nhìn Lưu Vân, Tiểu Vân, ta tưởng xin nghỉ trở về nhìn xem ba mẹ. Ta cảm thấy ta này nhi tử làm thật là không hiếu thuận, không đủ tiêu chuẩn. Lưu Vân lý giải tâm tình của hắn, nếu là Trương Liễu bị bệnh, nàng không có trở về xem, trong lòng cũng sẽ tự trách. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi, trước đoạn nhật tử cũng là cấu ngươi thân mình ta mới không để, bằng không cũng đã sớm về nhà đi xem mẹ. Không cần, ngươi này thân mình đừng buôn ba. Hôm nay cùng ba nói chúng ta sự tình, hắn rất cao hứng, còn nói phải đi về nói cho mẹ. Ngươi này nếu là có chuyện gì, hắn hai láo lại muốn tự trách. Hành, ta đây đến lúc đó nhiều đánh gọi điện thoại trở về. Ngươi lúc này nhiều mang điểm tiền, cấp ba mẹ mua chút đồ bổ. Ân. Tần Chiến Quốc đối với Lưu Vân lý giải thật cao hứng, rốt cuộc phía trước nàng cùng chính mình mẹ nó mâu thuẫn rất đại, có thể cấp gửi tiền cũng thực hảo, hiện tại còn nguyện ý trở về nhìn xem, không thể không làm hắn trong lòng cảm kích. Lại nghĩ tới chuyện sau đó. Hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Thiều vân, còn có một chuyện không cùng ngươi nói. Mặt trên cho ta hạ nhiệm vụ, tháng sau ta muốn ra ngoại quốc học tập. A, Lưu vân kinh trấn mắt, như thế nào hảo hảo muốn xuất ngoại. Nay thật vất vả hai người gần, kết quả lần này tử cấp xả xa như vậy khoảng cách, Lưu vân trong lòng không bình tĩnh. Tần chiến quốc thấy nàng như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn mấy ngày nay rất rồi dám. Nhưng là cũng không thể vì ra sự liền không đi. Hơn nữa đây cũng là một cơ hội, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, có thể nói là hắn quân lữ kiếp sống chung bước ngoặt. Tiểu Vân, thực xin lỗi, nhưng là làm một cái quân nhân, cần thiết phụ tu. Lần này là một loại tân đội ngũ, quốc nội tạm thời còn không hoàn thiện, cho nên yêu cầu đi bên ngoài học tập. Đến nơi cái gì nhiệm vụ, ta yêu cầu bảo mật. Lưu Vân biết hắn nói nhiều như vậy đã là cực hạn. Trong lòng tuy rằng mất mát Lại cũng đừng nghĩ trở ngại hắn phát triển. Hảo đi, ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Ngươi đại khái khi nào trở về? Mặt trên nói là nửa năm. Lâu như vậy. Lưu Vân túi đầu, nàng trong lòng một trận mất mát, nửa năm thời gian, nàng lúc ấy không chuẩn đều mạo sinh. Hơn nữa tần chiến quốc rất có khả năng là không thể bồi nàng sinh sản. Đời trước hơn nữa đời này, Lưu Vân vẫn luôn có cái kiên trì. Chính là hy vọng chính mình nam nhân có thể ở chính mình yếu ớt nhất thời điểm bồi nàng. Mà tần chiến quốc lại là làm không được. Nhìn Lưu Vân mất mát bộ dáng, tần chiến quốc trong lòng nắm gắt gao. Tiểu Vân, ta là quân nhân, ngươi là quân nhân thế tử. Loại này thời điểm, trừ bỏ những lời này, tần chiến quốc rốt cuộc tìm không thấy mặt khác nói tới an ủi. Từ lần này nói chuyện sau, Lưu Vân mấy ngày liền đều tâm tình không tốt. Liên tư tuệ cùng ông tuệ lan tới tìm nàng thời điểm, nàng cũng là tinh thần vẻ bài. Ông tuệ lan gặm một cái quả táo, cười vui tươi hớn hở. Ai, tẩu tử ngươi này có phải hay không kêu kia gì sản phụ u buồn trứng? Tư tuệ ngắm nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào liền này đó đều biết. Hải, ta kia nhà an đại tẩu tử trong nhà nàng liền có cái thai phụ, cả ngày khóc sướt mướt cho nàng phiền đều không nghĩ ra. lưu Vân nghe nàng lời này, cũng nhịn không được cười. Ngươi nhưng thật ra đem nhân ra chi tiết đều thăm rõ rõ ràng. Đúng rồi, nghe nói ngươi hiện tại ở nhà An đi làm, cảm giác thế nào? Hảo A, ta nếu là sớm biết rằng nhà An tốt như vậy, ta liền đi sớm. Ngay thường sắt giao thời điểm, còn có thể tắt căn cải thìa nếm thử. Vì việc này ta nhưng nhớ kỹ tiêu đại tẩu tử. Vương Tuệ Lan làm thật nhiều công tác, cũng chỉ có hiện tại công tác này nhất thích hợp nàng, cũng để cho nàng vừa lòng. Nàng ăn xong rồi một cái quả táo, liền nhìn chầm chầm Lưu Vân bụng nhìn, ai, ta cùng Trường Xuân kết hôn đều một năm, sao liền không hoài thượng đâu. Trường Xuân mấy ngày nay nhìn ta đôi mắt như nhiệt, mỗi ngày nhắc mãi nhà ngươi tần doanh trưởng kia khoe khoang bộ dáng đâu? Nghe nàng nói xong, tư tuệ ánh mắt giảm đạm rồi vài phần. Lưu Vân thấy nàng sắc mặt có chút không tốt, vội hỏi nói, làm sao vậy? Không có, chỉ là nghĩ tuệ lan tẩu tử này vội vã muốn hài tử. Ta cùng cao lượng lại là không dám muốn đâu. Sao không cần đâu, hai tử thật tốt ta, nhiệt nóng hầm hập. Hương tuệ lan gạo to đi lên. Lưu Vân cười nói, nhìn một cái, ngươi này thích ăn, liền hai tử đều so sánh giống màn thầu. Nàng lại quay đầu lôi kéo từ tuệ tay, cùng tẩu tử nói nói, như thế nào không cần hai tử, các ngươi cũng như vậy tuổi trẻ, nên sớm một chút muốn. Từ tuệ lắc đầu, lúc trước cao lượng cùng ta công tác đều vội. Hắn ba mẹ cũng cô hắn ca ca tẩu tử bên kia, cũng nói sẽ không cho chúng ta mang hài tử. Ta ba mẹ bên kia liền càng trông cậy vào không thượng, nơi nào còn dám muốn hài tử. Nghe nàng nói duyên cớ, Lưu Vân cũng cảm khái, loại tình huống này không ngừng hiện tại, liền đặt ở về sau, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi bởi vì không ai mang hài tử, cũng không dám muốn hài tử. Nàng cười nói, không có việc gì, các ngươi chạy nhanh muốn, đến lúc đó chúng ta còn có thể làm bạn đâu. Lại nói ta như vậy gần, đến lúc đó cho nhau hỗ trợ mang mang, tổng có thể cố nhịn qua. Tư tuệ trong lòng cũng là muốn chính là hoàn cảnh bức bách. Hiện tại Lưu Vân nói những lời này, nàng cũng tâm động, ta trở về cùng cao lượng thương lượng thương lượng. Còn thương lượng cái gì, này sinh hải tử chính là nữ nhân làm chủ sự. Hương tuệ lan rất là khí phách tới một câu. Nói đúng, ha ha ha ha ha hai người nghe vậy đều cười ha ha. Hàn huyên thiên lúc sau. Lưu Vân tâm tình cũng tưởng khai một ít. Buổi tối tần chiến quốc đã trở lại, nàng còn cấp tặng tốt hơn An. An cơm thời điểm, tần chiến quốc liền nói hậu thiên trở về sự tình. Huấn luyện thật chặt, chỉ thỉnh một tuần giả, mấy ngày nay ta không ở, ngươi nhiều cùng từ tuệ bọn họ chỗ. Bên người không ai bồi chính mình tức phụ, tần chiến quốc cảm thấy rất lo lắng. Lưu Vân gật gật đầu, yên tâm đi. Thấy nàng ứng, tần chiến quốc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trước khi đi có thể được đến thức phụ tha thứ, cái này làm cho hắn áp lực giảm bất không ít. Đại khái là hai ngày này tâm tình cấp nghẹn, buổi tối ngủ thời điểm, thần chiến quốc có chút không thành thật. Trong bóng đêm Lưu Vân trong lòng giật giật, lại cũng không động tác, làm sao vậy? Không có việc gì. Thần chiến quốc hung hăng áp lực chính mình, thuận tiện trở mình, đưa lưng về phía Lưu Vân. Lưu Vân trong lòng vốn đang có chút khó chịu, có tâm lệnh hắn, rồi lại nghĩ hắn đây là ra nhiệm vụ. Nếu là trong lòng mang theo sự tình đi cũng luôn là không an toàn, hơn nữa hai người cũng xác thật đã lâu không có động Chờ tần chiến quốc đi rồi, này lại là hơn nửa năm, nàng trong lòng cũng không đành lòng. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng rôi tay ôm lấy tần chiến quốc, bác sĩ nói cẩn thận một chút không có việc gì. Tần chiến quốc thân mình cứng đờ, xoay người lại, trong bóng đêm còn có thể thấy đôi mắt có chút lượng. Thật sự, Lưu Vân Hướng trong lòng ngực hắn một toàn, ân Cẩn thận một chút. Nghe xong lời này, tần chiến quốc nơi nào còn nhẫn được, trở mình liền chống ở Lưu Vân trên người. Lần này tần chiến quốc xác thật rất cẩn thận, ngày hôm sau buổi sáng nàng chỉ là mệt nhọc một hồi liền dậy, hoàn toàn không có trước kia eo đau bối đau cảm giác. Bất quá nghĩ ngày hôm qua tần chiến quốc săn sóc bộ dáng, nàng trong lòng liền một trận vui sướng. Có lẽ chính mình thật sự không thể so đo quá nhiều, nàng nếu lựa chọn tiếp thu một cái quân nhân trượng phu, Như vậy liền phải tiếp thu hắn tùy thời tùy chỗ đều khả năng rời đi chính mình khả năng. Nghĩ ngày mai tần chiến quốc liền phải về quê, hai ngày xe chỉnh cũng gian nan. Liền chuẩn bị liền trong nhà tài liệu cấp làm tốt hơn ăn dẫn đường thượng. Rốt cuộc là chính mình nam nhân, luôn là nhịn không được muốn đau lòng một ít. Làm một ít bánh gian sau, Lưu Vân lại cán mì sợi, chuẩn bị cho hắn làm chút mì xào đặt ở trên đường ăn. Mới vừa cán xong rồi mì sợi, điện thoại liền vang lên tới. Gọi điện thoại tới chính là Phùng Nam. Bách niên chi nhánh bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm, công nhân nhóm cũng đều an bài hảo, vừa lúc có thể đuổi kịp Tết Trung Thu khai trương. Nghỉ ngơi một đoạn nhật tử Lưu Vân lúc này rốt cuộc tìm về trạng thái. Cả người đều hưng phấn đi lên. Phùng Nam, lễ khai mạc cần phải muốn lên báo, ngươi cùng báo xã liên hệ một chút, quảng cáo phí chúng ta bỏ được. Mặt khác một ít ưu đãi màu thực đơn nhất định phải bảo chất bảo lượng. Không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chuyện này ngươi theo vào một chút. Tốt lưu tổng. Phùng Nam vững vàng tiếp nhiệm vụ. Có bách niên khai trương chuyện này, Lưu Vân cuối cùng là đem phía trước một ít không tốt tâm tình đều cấp buông xuống. Tần Chiến Quốc đi đua sự nghiệp, nàng cũng không nhàn rỗi Hai người tuổi trẻ nhiều phân đấu cũng là chuyện tốt. Như vậy tưởng tượng, Lưu Vân làm việc cũng hăng say. Tần Chiến Quốc cũng cảm giác được nàng này vừa chuyển biến, trong lòng cũng rất cao hứng. Rốt cuộc bất luận cái gì thời điểm hắn đều hy vọng Lưu Vân có thể duy trì hắn, cổ vũ hắn. Vì đổi thời gian, tần chiến quốc ngày hôm sau liền bước lên về nhà xe lửa. Tặng tần chiến quốc lên xe lửa lúc sau, Lưu Vân liền lãnh từ tuệ trực tiếp chạy vội tới Bách Niên Chi nhánh. Nhìn trang hoàng sa hoa khí phái Bách Niên khách sạn, từ tuệ kinh lớn lên miệng, tẩu tử, đây là ngươi phía trước nói tiểu khách sạn. Này cũng coi như tiểu. Này nếu là tiểu khách sạn. Mặt khác khách sạn đó chính là nhà hàng nhỏ. Tư Tuệ lúc này đối Lưu Vân kính ngưỡng lại tăng lên một cái độ cao. Đồng dạng là nữ nhân, Lưu Vân là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đâu. Về sau ngươi đi theo ta mặt sau học tập, này khách sạn sự tình ngươi cũng có thể học điểm, nhưng là về sau chủ yếu không phải phụ trách phương diện này, ta trên tay còn có một ít mặt khác xí nghiệp tiểu cổ phần, ngày thường cũng không có xử lý, ngươi giúp ta quản lý một chút. Còn có mặt khác Tư tuệ bình tĩnh không được. Nàng ban đầu cho rằng cấp Lưu Vân làm việc chính là ở tiểu khách sạn đoan đoan mâm hoặc là làm làm văn bí linh tinh công tác, không nghĩ tới này còn có đại sạp đâu. Nhìn nàng bộ dáng giật mình, Lưu Vân cười tủm tỉm vô vô cánh tay của nàng, chúng ta hảo hảo học, về sau cơ hội nhưng nhiều, ta nữ nhân cũng có thể đỉnh khởi nửa bầu trời. Tổ tử, ta đời này liền đi theo ngươi làm. Bách niên khai trương nghi thức liền tuyển ở ba ngày lúc sau. Lưu Vân suy xét một chút, gọi điện thoại mời Lý Mục tới hỗ trợ chấn bãi. Lý Mục gần nhất bởi vì chuỗi nhà hàng kiếm tiền sự tình, đối với Lưu Vân cũng là rất có hảo cảm, cho nên cũng thực sản khoái đáp ứng rồi. Hơn nữa hắn cũng muốn kiến thức một chút triệu muộc sơn trong miệng tốt nhất khách sạn là bộ giá gì. Tìm được chấn bãi đại Phật, Lưu Vân tâm rốt cuộc an. Vì không hai bên chạy, Lưu Vân đơn giản ở khách sạn phòng cho khách bộ cấp lộng cái phòng xếp làm phòng nghỉ. Ngày thường vội thời điểm liền trụ bên trong. Tư tuệ vì hỗ trợ cùng học tập, cũng dứt khoát cùng cao lượng trào hỏi, trong khoảng thời gian này liền cùng Lưu Vân cùng nhau. Mấy ngày kế tiếp, tư tuệ xem như thật sự kiến thức tới rồi không giống nhau Lưu Vân. Nàng làm quyết sách khi đều là không chút cầu thả, an bài công tác khi đều là thần thái phi dương. Hơn nữa mỗi người tựa hồ đều thực tin tưởng nàng, đối nàng an bài nhiệm vụ đều là chấp hành có nói, Như vậy Lưu Vân làm từ tuệ trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi nữ nhân ý nghĩa. Có lẽ tựa như Lưu Vân phía trước nói, nữ nhân kỳ thật cũng có thể đỉnh khởi nửa bầu trời, cũng có thể khai sáng chính mình sự nghiệp. Khai trương hôm nay rốt cuộc tới rồi. Bách niên khách sạn là thực khí phái, xa hoa kim hoàng sắc điếu đèn trần treo ở chính giữa đại sảnh, còn lại địa phương dùng tiểu đèn cho nhau chiếu dọi. Còn có thang lầu cùng hàng hiên đều lộng đèn tường, điêu khắc một ít bích hoa làm cho cả khách sạn quy cách liền tăng lên một cái cấp bậc. An mặc đồng ý màu xanh lục chế phục người phục vụ nhóm xuyên qua ở đại sảnh giữa, cho mọi người mang đến một loại thị giác đánh sâu vào. Làm tiến đến tham quan người đều cảm giác được mới mẻ độc đáo cảm, cái này phía trước nhà nước tiệm cơm là bất động. Sáng sớm, Lưu Vân liền ăn mặc một thân giỏi giang Tây Trang đứng ở cửa nên đón khách quý. Đương nhiên, này đó khách quý đều là triệu một sơn viễn trình điện thoại cấp mời lại đây vì cũng là tạo thế. Nhìn này đó một cái so một cái ngăn nắp lượng lệ khách. Lưu Vân cảm thấy triệu một sơn tuy rằng có chút không ổn trọng, nhưng là hướng về phía hắn người này mạnh, này về sau cũng đến là cái đại sĩ nghiệp ra a. Lý mục là trung gian mời đến, Lưu Vân nhìn đến hắn thời điểm, chuẩn bị đi qua đi chào hỏi hàn huyên một chút ý tứ ý tứ, chính là nhìn đến hắn phía sau an mặc màu trắng váy dài triệu mỹ sau, nàng liền dừng lại bước chân. Người này thành tâm cho chính mình ngột ngạt có phải hay không? Nàng tuy không có quá khứ, Lý Mục lại cũng mang theo người lại đây. Hắn hôm nay ăn mặc một thân thẳng Tây Trang, nhưng thật ra có vẻ thập phần coi trọng bộ dáng. Lưu Vân trong lòng hoan hoãn, hoan nên. Lý Mục cong môi cười một chút, chúc mừng, đã sớm nghe Triệu Mộc Sơn nói này khách sạn không bình thường, hôm nay thấy quả nhiên như thế. Lưu Vân vừa định khách sáo một chút. Lý mục phía sau triệu Mỹ liền đi lên trước tới, cười tủm tỉm nói, ca nói rất đúng, vân tỷ nơi này thật là không tồi, ta này vẫn là lần đầu tiên kiến thức đâu. Lần trước xem vân tỷ cùng ta ca cùng nhau làm buôn bán, liền cảm thấy thực không bình thường, không nghĩ tới cùng một sơn ca ca sinh ý cũng lớn như vậy, thật là lợi hại. Nếu là người khác nói những lời này, Lưu Vân Nhưng thật ra còn có thể nghe một chút liền đi qua, nhưng là triệu Mỹ nói lời này, nàng không thể không nghĩ nhiều này lời này lời nói ngoại còn không phải là nói chính mình dựa vào nam nhân sao? nàng ngẩng đầu nhìn xem Lý Mục, thấy Lý Mục cũng nhíu mày, bất quá lại không có chút nào động tác. nàng trong lòng cười lạnh, này đương ca ca liên tiếp giáo hấn, nàng nhưng không có gì cố kỵ, nói lộ ra vài tia chảo phúng châm biếm, không có biện pháp, ta này không có người trong sạch thu lưu dưỡng, cũng chỉ có thể chính mình nỗ lực. cho nên nói, triệu tiểu thư thật đúng là có phúc khí đâu, ăn uống không lo nghe xong lời này, triệu mỹ sắc mặt quả nhiên thay đổi, chỉ thấy nàng cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn nhìn lý mục, lại thấy lý mục không có chút nào động tác, chỉ là nhấp môi không nói chuyện. lưu vân cũng không nghĩ ở chính mình này ngày lành cùng nhân ra cãi nhau, cũng không nói nhiều, ngoài cười nhưng trong không cười đối với lý mục nói, hôm nay đa tạ cổ động, đợi lát nữa cắt băng thời điểm đừng quên. ân, lý mục gật gật đầu, quay đầu nhìn mắt triệu mỹ, chúng ta trước đi lên đi. Ngà Triệu Mỹ cắn môi ngoan ngoan gật đầu, nhìn Triệu Mỹ đi theo Lý Mục phía sau vâng vâng dạ dạ bóng dáng, Lưu Vân lộ ra một nụ cười lạnh. Nang liên kỳ quái, Lý Mục như thế nào liền chịu được như vậy nữ nhân theo bên người, muốn nói lên Triệu Mỹ còn không bằng tần tứ muội, ít nhất tần tứ muội không có gì tâm cơ, này Triệu Mỹ lại là một bụng ý nghĩ xấu. Lý Mục tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng cũng biết Lưu Vân đang xem bọn họ lên cầu thang thời điểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy Lưu Vân đã xoay người đi ngênh đón khách nhân. Hắn lại nhìn nhìn bên cạnh không nói chuyện triệu Mỹ. Triệu Mỹ thấy Lý Mục nhìn nàng, nàng vội vàng cúi đầu. Ca, thực xin lỗi, ta không biết Vân tỷ không thích ta, sớm biết rằng ta liền không đi theo tới. Tính, nhưng là tiểu Mỹ, về sau trước mặt người khác nói chuyện chú ý điểm. Ta không thích cùng nhân ra sinh ra hiểu lầm. Ta biết sai rồi, ca. Thấy nàng như vậy ngoan ngoãn nhận sai, Lý Mục đến miệng nói cũng nói không được nữa. Hắn càng ngày càng cảm thấy loại này ở chung thời điểm, luôn là có vẻ thực bất đắc dĩ, không giống Lý Cảnh, mỗi lần đều sẽ trực lai trực vãng xảo hai câu, làm hắn trong lòng thoải mái rất nhiều. Lễ khai mạc là ở giữa trưa thời điểm, Lưu Vân đứng ở đại sảnh diễn thuyết trên đài một trận ngẩng cao khai mạc từ lúc sau, cắt băng nghi thức liền bắt đầu. Cùng lúc đó, Cao treo ở đại sảnh ở giữa kim sắc đại bảng hiệu thượng vải đỏ cũng bị xả xuống dưới. Bách niên khách sạn lớn mấy cái mạ vàng chữ to hiện ra ở trước mặt mọi người, nên đón một trận vỗ tay. Lưu Vân vẫn duy trì hoàn mỹ tươi cười tiếp nhận rồi các phóng viên chụp ảnh. Thành phố B chi nhánh ở Trang Hoàng thượng cùng tỉnh thành chi nhánh duy nhất bất đồng chỗ liền ở chỗ nhan sắc phối hợp thượng bất đồng. Tỉnh thành phong cách là tận lực mới mẹ độc đáo cổ xưa, mà thành phố B còn lại là tận lực cung dung. Rốt cuộc nơi này văn hóa bối cảnh xử nơi này mọi người càng thêm theo đuổi thoạt nhìn xa hoa đồ vật. Nhìn khách sạn khách quý trật nhà, Lưu Vân liền biết, lần này nàng lại thành công bước đầu tiên. Bách niên thành công khai trương làm Lưu Vân đối với sau này lộ càng thêm có tin tưởng. Hiện tại không ngừng tỉnh thành bên kia sinh ý hảo, bên này về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Theo tài sản gia tăng, về sau mặt khác đầu tư cũng càng có tự tin cung Phùng Nam cùng nhau thương lượng khai trương sau cụ thể phương hướng cùng Trung Thu kế hoạch sau. Lưu Vân liền chạy về quân khu gia đình quân nhân lâu bên kia, nàng nhưng không nghĩ làm tần chiến quốc lại không thoải mái, vẫn là làm bộ hảo hảo đại ở nhà hảo. tư tuệ cũng đi theo đi trở về, nàng hiện tại muốn lưu tại khách sạn học tập, yêu cầu trở về lấy điểm tắm rửa quần áo. Hai người mới từ trong xe ra tới, một cái an mặc thực trật vật tiểu cô nương liền từ bên cạnh vọt lại đây. Lưu Vân Ta tam ca đâu? Lưu Vân nhìn trước mắt đầy mặt đen tuyển tần tứ muội, có trong nháy mắt ngơ ngẩn. Chờ tần tứ muội lại hô một câu, nàng mới phản ứng lại đây, tứ muội, Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần tứ muội mày nhăn lại, đây là ta tam ca chỗ ngồi, ta vì sao không thể tới, ta đều tại đây đợi mấy ngày rồi, bọn họ không cho ta đi vào, các ngươi cũng không xuất hiện, là ý định tránh ta đúng không? Rơi nhà trốn đi người còn như vậy kiêu ngạo. Lưu Vân cười lạnh trở về câu, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau đó đối với bên cạnh Từ Thuệ nói, chúng ta vào đi thôi. Ấn. Từ Thuệ gật gật đầu, cũng ghét bỏ nhìn mắt Tần Tứ Mội, liền cùng Lưu Vân cùng nhau hướng bên trong đi rồi. Mau vào cổng lớn thời điểm, Tần Tứ Mội còn gắt gao theo ở phía sau gào to. Lưu Vân xoay người lại, xù mặt nói, ngươi khả năng còn không biết đâu, ba nói coi như không ngươi cái này nữ nhi, làm chúng ta không được lưu ngươi. Ngươi ca cũng đồng ý cho nên ngươi cũng đừng vào nhà, miễn cho ta khó xử. Nói xong lại từ bao bao móc ra 50 đồng tiền. Xem ở ngươi ca mặt mũi thượng, này đó tiền ngươi cầm đi đi, tìm cái chỗ ngồi trụ hạ chính mình hảo hảo tỉnh lại một chút, nghỉ kỹ rồi liền về nhà đi, ta nơi này nhưng không chào đón ngươi. Vừa nghe lời này, tần tứ muội liền biết Lưu Vân đây là không nghĩ lưu nàng, trong lòng một trận hỏa lớn, trừng mắt nhìn Lưu Vân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi có cái gì quyền lợi làm chủ? Đây là Kaka ta phòng ở. Kaka ngươi không ở, nếu không ngươi chờ hắn trở về rồi nói sau. Ta không tin. Khẳng định là ngươi nữ nhân này xúi giục. Thần tứ muội nhìn Lưu Vân trong mắt tràn ngập hận ý nàng cảm thấy từ có Lưu Vân lúc sau nàng nhân sinh liền rất không thuận, nhưng thật ra nữ nhân này lại càng ngày càng tốt, nàng trong lòng cực độ không cân bằng, làm nàng nhìn Lưu Vân liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Lưu Vân trực tiếp bỏ qua nàng ánh mắt. Cười lạnh nói, như thế nào, kiên cường không cần tiền, hành a ta còn tiết kiệm điểm đâu. Đến lúc đó ca ca ngươi đã trở lại, ta cũng có thể nói là chính ngươi không cần. Ai nói ta từ bỏ. Tần tứ muội một phen xả quá Lưu Vân thu tiền, ta đều cấp xài hết cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Phải không? Lưu Vân chào phúng cười, nhưng kính hoa đi, dù sao xài hết cũng đã không có. Nói xong trọn trọn môi xoay người hướng đại môn bên trong đi rồi. Vào cửa còn không quên cùng thủ vệ tiểu ca chào hỏi, người này ta không quen biết. Tần tứ muội thấy nàng đi xa, còn ở phía sau lớn tiếng mắng. Nghe những cái đó khó nghe nói, từ tuệ nhữ như mày, nhịn không được oán trách nói, tẩu tử, ngươi làm gì cho nàng tiện, thật là tiện nghi nàng. Lưu Vân lắc lắc đầu, có đôi khi rất nhiều chuyện không phải có thể dựa vào khí phách đi làm. Ta cùng nàng chi gian lại nói như thế nào cũng còn có cái tần chiến quốc ở bên trong đâu. Ta có thể không lưu nàng, lại không thể không để ý tới nàng. Dù sao nàng cầm kia tiền cũng sẽ không có chỗ tốt, ngươi tin hay không, nàng quá mấy ngày là có thể xài hết. Như vậy nhiều tiền, đủ nàng thuê nhà quá hai tháng. Lưu Vân cười nói, vậy ngươi là quá không hiểu ta này cô em chồng. Chờ xem, xem mặt sau sẽ thế nào. Qua một ngày tần chiến quốc liền đã trở lại. Vào cửa thời điểm đầy mặt mỏi mệt. Hắn thấy Lưu Vân chính vây quanh tạp dề ở Ngao Canh, trong lòng cũng giải sầu. Đem hành lý đặt ở trên mặt đất, liền đi thay đổi thân siêu y y y ra tới thời điểm đồ ăn đều dọn xong. Ăn cơm thời điểm, hắn cùng Lưu Vân nói một ít trong nhà tình huống. Hiện tại hắn ba tần lão thật sự thịt kho trong tiệm hỗ trợ, mẹ nó ban ngày đi theo đến trong tiệm đi, buổi tối liền cùng nhau về nhà. Đại Tẩu Lý Mai hiện tại mỗi ngày cấp chiếu cố, mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng cải thiện. Nói tần xuân thu khi, tần chiến quốc sắc mặt vẫn là có chút không hảo, nghe hắn đại ca nói lò gạch sinh ý thực hảo, hiện tại hai nhà đều kiếm tiền, chẳng qua cùng tần xuân thu ra mâu thuẫn cũng lớn, đối với lúc trước chia hoa hồng sự tình, lưu xảo tuệ vẫn luôn nói phân thiếu, lại đem lúc trước nhận thầu thời điểm sự tình nói, nói là dựa vào nhà nàng mới bắt lấy, hẳn là chiếm đầu to. Hiện tại hắn đại ca vì việc này cũng nóng lòng. Lưu Vân nghe xong này đó nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, lúc trước nàng liền nói sẽ ra vấn đề, hiện tại quả nhiên. Mẹ hiện tại chân vẫn là không thể đi sao. Tần chiến quốc lắc lắc đầu, mặt khắc một chân thiệt. Nghĩ đến chính mình mới vừa trở về thời điểm, nhìn mẫu thân kia trống giống một cái ống quần, trong lòng kinh đau liền từng đợt tới. Nhìn tần chiến quốc khó chịu bộ dáng, Lưu Vân liền biết hắn trong lòng không dễ chịu. Trên thực tế nàng trong lòng cũng không hảo quá. Tuy rằng nàng bà bà phía trước đối nàng là không tốt, nhưng là không phát sinh mâu thuẫn phía trước cũng không xấu. Tuống hồ lại là một cái vất vả hơn phân nửa đời lão nhân, nay sắp già rồi hưởng phúc thời điểm, liền phát sinh loại chuyện này, cũng thật là làm chua xót lòng người. Chiến quốc, về sau ta đối mẹ hiếu thuận chút, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đi xem hắn lão nhân ra. Ừm, Tiểu Vân, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, chúng ta nhưng đều là người một nhà đâu. Đúng rồi, ta nghe nói hiện tại có chút bệnh viện có cái loại này mang bánh xe dưới đế dựa, đến lúc đó chúng ta cấp mẹ mua một cái xe đi, không có việc gì thời điểm ba cũng có thể đẩy nàng đi ra ngoài đi dạo đâu, cũng miễn cho nghẹn hỏng rồi. Hành, ta phải không liền đi ra ngoài mua. Mấy ngày nay hắn trong lòng vẫn luôn áp lực, cũng không dễ chịu. Hiện tại nghe song Lưu Vân những lời này, hắn trong lòng cuối cùng cũng tốt hơn chút. Cơm nước song thu thập chén đũa thời điểm. Lưu Vân mới nhớ tới tần tứ muội sự tình tới, lại đem việc này cùng tần chiến quốc nói một lần. Tần chiến quốc nghe xong lúc sau, cũng không có gì biểu tình, ngược lại rất bình tĩnh nói, nàng đem mẹ hại thành dáng vẻ kia còn dám rời nhà trốn đi, chúng ta cũng không cần lo cho, xem nàng chính mình có thể sống ra cái người nào dạng tới. Lúc này tần chiến quốc là thật sự hạ quyết tâm nhận tâm. Lưu Vân nghe được hắn này tàn nhẫn lời nói, trong lòng cũng thoải mái, Nếu là tần chiến quốc còn tưởng đem người cấp lộng tiến vào, nàng liền thật sự muốn suy xét dọn ra đi ở, nàng này trong bụng nhưng còn có cái bảo bối đâu. Hai người đều cảm thấy tần tứ muội chính mình ở bên ngoài khẳng định cũng sẽ không quá thật tốt, qua không bao lâu hoặc là chính là tìm tới mua tới, hoặc là chính là chính mình về quê đi. Bất quá hiển nhiên tần tứ muội là sẽ không ủy khuất chính mình. Nàng cầm lưu vân tiền đi khách sạn lộng cái phòng ở, lại cấp lộng thân sạch sẽ quần áo sau. Liền ra cửa. Nghe người ta nói công ty bách hóa bên trong là nhất náo nhiệt, người thành phố đều ái đi nơi đó, nàng một lòng động, cũng đi theo đi. Nhìn bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm, đôi mắt đều thẳng. Bên trong đồ vật hiển nhiên đều là nàng chưa từng có gặp qua, những cái đó trang phục thiết kế cũng so tỉnh thành đẹp, tinh tế. Nàng lau lau trong túi mặt tiền, cổ khẩu khí liền vào một nhà nữ trang cửa hàng. Bên trong người bán hàng thấy nàng xuyên cũng không tốt. Liền biết nàng là cái không có tiền, cũng không để ý tới nàng. Nhưng thật ra tần tứ muội chính mình này sờ một chút, kia chạm vào một chút, trong lòng ngứa, nhưng là vừa thấy kia mặt trên giá, trong lòng liền tắt lửa. Trên người nàng sở hữu tiền cũng mua không được một kiện quần áo. Nghĩ đến đây, nàng tâm thầm mắng lưu vân keo kiệt, cấp ít như vậy tiền, liền kiện quần áo đều mua không nổi. Nàng nhìn trong tiệm trên tường treo một kiện toái hoa hồ điệp trường tụ váy trong lòng tưởng đến không được. Nha, tiểu Mỹ, cái này quần áo thật không sai. Thần tứ muội chỉ nghe được một trận hoạt bát thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Nghe ý tứ này, nàng liền biết là nhìn chúng chính mình cái này quần áo, trong lòng rất là không vui, đang muốn quay đầu lại xem là người nào, liền nghe được một đạo ôn nhu thanh âm, mạn mạn, ngươi thích liền thử xem bái, ngươi sinh nhật mau tới rồi, nói tốt cho ngươi mua kiện quần áo làm lễ vật. Nàng lập tức xoay người tới, chờ nhìn đến một thân váy trắng cô nương rau, tần tứ muội rốt cuộc kích động, mỹ tỷ, chương 46, tần tứ muội không nghĩ tới nàng sẽ như vậy may mắn, phía trước còn nghĩ đi đầu nhập vào triệu mỹ, rồi lại liên hệ không đến người, hiện tại thế nhưng dạo cái phố đều có thể gặp được, quả nhiên ông trời vẫn là đối nàng tốt, nàng kích động đi qua đi ôm lấy triệu mỹ, mỹ tỷ, rốt cuộc tìm được ngươi, tứ muội, triệu mỹ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ một lát lại là vẻ mặt ô nhu. tứ muội, ngươi làm sao vậy? tần tứ muội đôi mắt đỏ, buông lòng tay ra cánh tay, trên mặt vẻ mặt ủy khuất. mỹ tỷ, ta nhưng tìm ngươi. nàng bộ dáng này làm người thoạt nhìn như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau. hai bên biên tới rồi liễu mạn đều là như lọt vào trong sương ngủ. này tiểu cô nương từ nơi nào toát ra tới? liễu mạn nghi hoặc nhìn tần tứ muội, tiểu mỹ, đây là ai a? ngạch, đây là chiến quốc muội muội. Nói lời này khi, Triệu Mỹ dấn theo đầu, sắc mặt có chút đỏ bừng. Nghe xong lời này, Liễu Mạn nơi nào còn không biết Triệu Mỹ tâm tư à, trong lòng chỉ có thể cảm thán chính mình này tỉ muội quá ngốc, này tẩu tử còn không, có lên làm đâu, liền bắt đầu muốn thay nhân ra cô em chồng nhọc lòng. Hơn nữa nàng nhìn này tần tứ muội bộ dáng, trong lòng cũng không có gì hảo cảm, trước công chúng ấp áp o môm, khóc sướt mướt, thực làm người coi thường mắt. Bất quá ngại với Triệu Mỹ mặt mũi, Nàng cũng chỉ là gật gật đầu. Cứ như vậy, quần áo là mua không được, Triệu Mỹ đành phải mang theo hai người tới rồi phụ cận nhà ăn ăn cơm. Nhìn trang hoàng thực tinh xảo cửa hàng, Tần Tứ Muội có vẻ có chút câu thúc, lại có chút hâm mộ. Nàng vừa mới nhìn thực đơn, chính mình trong túi tiền nhưng không đủ ăn một đốn. Liễu Mạn uống ngụm trà, nhìn Tần Tứ Muội cái kia thượng không được mặt bàn bộ dáng, trong lòng có chút chán ghét. Nàng cũng không phải khinh bỉ người nghèo. Nhưng là liền cảm thấy tần tứ muội người này làm người thực không thoải mái. Vừa mới dọc theo đường đi nàng đều kéo Triệu Mỹ tay, cô gắt gao, cũng mặc kệ nhân gia thoải mái hay không, chỉ lo chính mình cao hứng, người như vậy thật là chán ghét. Triệu Mỹ thấy tần tứ muội có chút câu thúc, vội cho nàng đổ ly trà, uống trà A tứ muội, đợi lát nữa liền thượng đồ ăn. Nơi này đồ ăn thực không tồi, ca ca ta ở chỗ này có điểm phần tử, làm ta thường xuyên tới đâu. Ngày thường báo tên của hắn là được, thực phương tiện. Tần tứ muội nghe vậy, trên mặt vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, Mỹ tỷ ca ca ngươi thật tốt, không giống ta ca lời còn chưa dứt, lại bắt đầu lau nước mắt. Đừng khóc ca, ngươi làm sao vậy, ai khi dễ ngươi. Triệu Mỹ cuống quyết cho nàng đệ khăn giấy. Ô ô tần tứ muội tiếp nhận khăn giấy, xoa nước mắt, lại đứt quáng bắt đầu nói tần chiến quốc bọn họ đem nàng cử chi ngoài cửa sự tình. Ta ca cùng Lưu Vân không cho ta vào nhà. Nói về sau mặc kệ ta, làm ta tự sinh tự diệt. Mỹ tỷ, ngươi nói có như vậy ca ca sao? À, Triệu Mỹ vẻ mặt giật mình thần sắc, không thể nào, ca ca ngươi có thể hay không nói khí lời nói. Chiến quốc không phải như vậy nhẫn tâm người. Tần tứ muội hừ lạnh, liên tính hắn không phải là người như vậy, nhưng là Lưu Vân cũng không phải là người tốt. Vì không cho ta vào cửa, còn riêng cùng nhân gia bảo vệ cửa binh cấp chào hỏi, nói không cho ta đi vào. Liêu mạn hồ nghi nhìn nàng, có phải hay không ngươi làm cái gì sai sự, chọc giận bọn họ. Nàng phía trước cũng gặp qua tần chiến quốc cùng Lưu Vân, ai nhiên ấn tượng không phải thập phần hảo, nhưng là cũng cảm thấy không phải như vậy nhận tâm người. Nhưng là này tần tứ muội nói có cái mũi có mắt, cũng làm người có vài phần tin tưởng. Nghe nàng như vậy vừa hỏi, tần tứ muội trên mặt có chút xấu hổ, tiện đà lại đúng lý hợp tình, mới không có đâu, bọn họ chính là muốn cho ta về quê đi không cần phiền bọn họ. Ta cùng Lưu Vân cảm tình vẫn luôn không tốt, nàng liền mê hoặc ca ca ta, làm nàng mặc kệ ta. Như thế nào sẽ có như vậy tẩu tử? Triệu Mỹ nhu nhu nói một câu, nói xong lúc sau lại vội vàng nói, tứ muội ngươi đừng hiểu lầm, Lưu Vân kỳ thật cũng không có như vậy không tốt, chỉ là khả năng cùng ngươi có chút hiểu lầm. Nàng cứ như vậy, tứ muội liền cảm thấy này triệu Mỹ người hảo, khinh thường với nói nhân gia nói bậy. Nhưng là lại nhịn không được thế nàng nói lời nói thật. Nàng trong lòng đối Triệu Mỹ càng cảm kích. "Mỹ tỷ, ngươi thật là người tốt." "Không có, ta chỉ là nói thật mà thôi." Triệu Mỹ cúi đầu. Liễu Mạn ngồi ở một bên nhìn chính mình hảo tỷ muội cùng Tần tứ muội, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tần tứ muội trải qua cố nhiên là người đáng thương, nhưng là cũng không thể làm Triệu Mỹ trải lần này hôn thủy a bằng không nhân gia lại sẽ hiểu lầm nàng đối kia tần chiến quốc có cái gì đâu. Sự thật chứng minh nàng lo lắng không có sai, Triệu Mỹ quả nhiên quản hạ tần tứ muội này quộc nhàn sự. Ba người cơm nước xong sau, Triệu Mỹ liền mang theo tần tứ muội đi tìm công tác cùng trụ vị trí. Triệu Mỹ chính mình bản thân là không có gì nhân mạch, chính là Lý Mục giao hữu rộng lớn, ngày thường cũng đối nàng cái này muội muội thực chiếu cố. Biết nàng gọi điện thoại nói công tác sự tình, nhân gia một ngụm liền ứng. Công tác sự tình giải quyết, tần tứ muội lại không chịu trụ tốt xá. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không muốn cùng nhân gia tế ký tốt xá. Mỹ tỷ, ta thật không nghĩ trụ nơi đó mặt. Nàng vừa mới nhìn, kia trong ký tốt xá mặt đều là cao thấp dường, so với bọn hắn trước kia cao trùng ký tốt xá đều tế. Nay triệu Mỹ cũng có chút khó xử, nếu không như vậy đi, ngươi cùng ta một cái bằng hữu tế tế, nàng là cái quân đầu, cũng ở trong thành trụ. Ngươi trước cùng nàng trụ một đoạn thời gian, chúng ta lại tìm phòng ở. Vừa nghe không cần trụ túc xá, tần tứ muội cả người đều nhạc a, ôm triệu mỹ cánh tay cười nói, cảm ơn mỹ tỷ. Nàng trong lòng càng thêm cảm thấy triệu mỹ là nàng tẩu tử thì tốt rồi. Triệu mỹ cái này bằng hữu chính là vừa mới xong xuôi thủ tục thường thanh, đi vào thường thanh công tác trong xưởng đem sự tình nói sau. Thường thanh có chút không muốn, kia chính là tần chiến quốc muội tử. Nàng hiện tại là hận chết kia hai vợ chồng, còn thu lưu nhân gia cô em chồng làm gì. Bất quá nghe được triệu Mỹ nói này cô em chồng cùng kia hai vợ chồng như nước với lửa, nàng trong lòng liền có chút thoải mái, thầm nghĩ đem này cô em chồng lưu lại cũng hảo, đến lúc đó cách râm cách hướng lưu vân. Cứ như vậy, tần tứ muội liền dọn tiến thường thanh ở trong thành trong phòng đi. Triệu Mỹ đối nàng cảm kích đến không được, lại cấp tắc tiền, thường thanh trong lòng càng thoải mái. Đối với Tần Tứ Muội cũng có sắc mặt. Tần Tứ Muội nhìn trong thành phong ở, trong lòng tức khắc tâm tâm hoa nộ phóng. Về sau nàng đã có thể ở trong thành an gia. Lưu Vân cùng Tần Chiến Quốc hai vợ chồng cũng không biết Tần Tứ Muội trải qua, nhưng thật ra đánh mấy cái điện thoại trở về hỏi Tần Tứ Muội có hay không trở về, được đến đáp án lại đều là phủ định. Xem ra Tứ Muội đây là chuẩn ở trong thành an cư lạc nghiệp. Lưu Vân cười treo điện thoại. Đừng động Tần chiến quốc bắt đầu thu thập đồ vật, hắn quá hai ngày liền đi rồi, này vừa đi ít nhất đến muốn nửa năm, rất nhiều chuyện đều phải chậm dại an bài. Lưu Vân vội cướp hỗ trợ, chiến quốc, ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình, không vì ta tưởng, cũng muốn thế hải tử tưởng. Ân, Đối với phân biệt, Lưu Vân lần này nhưng thật ra không có gì lưu luyến không rời. Dù sao người đều phải đi, nàng làm cái dạng này ngược lại làm tần chiến quốc trong lòng có ý tưởng. Lưu Vân vốn dĩ tưởng ở nhà hảo hảo bồi tầng chiến quốc, chờ hắn đi rồi lại đi khách sạn, chính là một hồi điện thoại làm nàng hoàn toàn quấy rầy kế hoạch. Tiểu chư ra ngoài đi mới nhất thu khoản tất cả đều xuất hiện chất lượng vấn đề, khách hàng mua trở về lúc sau liền có rõ ràng lui hàng cùng đứt gãy vấn đề. Thấp kém, sao có thể? Tiểu chư hoa sưởng quần áo từ thành lập chi sơ khởi liền vẫn luôn vâng chịu chất lượng đệ nhất lý niệm, muốn nói khác có vấn đề nàng còn có thể tin vài phần, nhưng là chất lượng thượng. Nàng là tuyệt đối sẽ không nhận. Chính là Lưu Thành cũng là tự mình đi nghiệm hóa, sắc thật tồn tại chất lượng vấn đề. ngàn phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng A. Nguyên bản cho rằng hai người có thể lại đều đãi mấy ngày, chính là xem bộ dáng này sợ là muốn trước tiên tách ra. Tần chiến quốc có chút lo lắng, đi trở về không cần cấp, phàm là cùng đại ca còn có đại cứu tử thương lượng. ân, đã biết, Lưu Vân lúc này trong lòng cũng rất không dễ chịu vốn gì tách ra khiến cho người không dễ chịu lắm, còn náo ra loại chuyện này tới. Bất quá trải qua việc này sau, nàng thật là phải hảo hảo ngẫm lại công ty cơ mật an toàn vấn đề. Ngày hôm sau trước khi đi thời điểm, tần chiến quốc sờ sờ Lưu Vân Bụng, nhi tử, ngươi cần phải chiếu cố hảo mẹ ngươi, bằng không ngươi lão tử đã trở lại chịu ngươi. Lưu Vân vô vô cánh tay của nàng, cười mắng, đi đi, cả ngày nhi tử nhi tử, trọng nam kinh nữ ta nói là nhi tử chính là nhi tử dù sao chúng ta chỉ có thể muốn một cái chính ngươi nhìn làm dù sao không phải ta bá loại hắn trưởng thành cái dạng gì cũng không liên quan ta sự nghe nàng như vậy vừa nói tần chiến quốc sắc mặt xấu hổ vành hai cũng có chút đỏ trách cứ nói nói bậy gì đó đâu bị tần chiến quốc như vậy một nháo lưu vân trong lòng hảo quá chút hai người cùng đi nhà ga còn không có tới kịp nói thêm cái gì xe lửa liền bắt đầu khởi động Nhìn ngoài cửa sổ tần chiến quốc, Lưu Vân trong lòng một trận mất mát, chính mình liền tưởng vững vàng bình tĩnh đại ở chính mình nam nhân bên người, như thế nào nguyện vọng này liền như vậy khó khăn đâu. Sự nghiệp cùng gia đình A, thật là đủ lan lộn. Lưu Vân tới rồi Vân Thành ga tàu hỏa thời điểm, là Lưu Thành đi tiếp. Mới vừa hạ xe lửa, Lưu Vân liền nhìn đến đứng ở sân ga thượng Lưu Thành. hắn đôi mắt phía dưới có một vòng màu xanh lá, vừa thấy chính là không có nghỉ ngơi tốt. Lưu Thành cười tiếp nhận trên tay nàng hành lễ. Làm gì như vậy cấp, ta nghĩ còn có mấy ngày đâu. Lưu Vân thở dài, trước lên xe rồi nói sau. Hai người cùng nhau thượng nhà xưởng công vụ xe. Lưu Thành lần này vì phương tiện, vô dụng tài xế, là chính mình lái xe lại đây. Xe rời đi ga tàu hỏa bãi đỗ xe, Lưu Vân mới mở miệng nói chuyện. Ca, lần này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta một kiện sản phẩm đã trải qua như vậy nhiều trình tự làm việc, như thế nào tới rồi ra nhập thương trong tay liền thành thấp kém hóa. Lưu Thành đôi mắt nhìn phía trước, nhưng là ánh mắt có vẻ có chút nghiêm túc, chuyện này xác thật là ta sơ sót. Phía trước trang phục còn ở kho hàng thời điểm, ta ta tự mình đi chịu quá dạng, đều là không thành vấn đề, cho nên mặt sau trừ bỏ vấn đề ta cũng thực kinh ngạc. Mặt sau ta liền cẩn thận chạy vướt, ta hoài nghi bọn họ là ở kho hàng cấp điều hóa. K, ngươi nói bọn họ là đánh cháo. Ấn, chúng ta kho hàng hàng hóa ở phía trước liền sẽ kiểm tra hảo chất lượng, cho nên ra kho thời điểm là sẽ không chú ý. Ta hoài nghi bọn họ là trước tiên cả đêm cấp thay đổi. Đặc biệt là phụ trách vãn ban thủ kho hàng hai cái bảo vệ cửa đều ở sự phát sau chạy. Bọn họ thân nhân cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Kia chính là mấy vạn khối hóa A, bọn họ lớn như vậy ăn uống. Người bình thường nhưng không có lớn như vậy bút tích. Làm ra nhiều như vậy giống nhau như lúc hàng hóa, lại cấp thay đổi. Ta nhưng thật ra hoài nghi một người tới. Lưu Thành cười lạnh, người nọ phía trước cũng đã tới chúng ta nhà máy, nói muốn thu mua. Hiện tại thu mua cái này từ ở quốc nội còn không phải thực lưu hành. Hiểu cái này người ta nói minh là trải qua bên ngoài giáo dục. Lưu Vân cảm thấy người này lai lịch không đơn giản. Cho tới nay Lưu Vân đều cảm thấy con đường của mình quá thuận lợi. Cho nên có đôi khi luôn là cảm thấy không yên tâm, quả nhiên tới dễ dàng đồ vật thường thường làm người thả lỏng thân thích. Lần này sự tình xác thật làm cho bọn họ quá bị động. Hai người trực tiếp lái xe trở về tiểu trư hoa trong xưởng, triệu tập trong xưởng cao tầng nhóm khai một lần hội nghị. Nhằm vào lần này hội nghị, đoàn người có vẻ đều thực nghiêm túc. Lần này sự kiện cũng không phải xin lỗi cùng bồi tiền mà thôi, tiểu trư hoa vừa mới mới vừa đi thượng quý đạo, khai thác thị trường tiền cảnh một mảnh rất tốt. Nếu lần này thật sự thừa nhận chất lượng vấn đề về sau còn như thế nào mở rộng nhãn hiệu. Lưu đồng, lần này ngài đã trở lại, chúng ta cũng đều biểu cái thái, ta là tuyệt đối không thể thừa nhận chúng ta chất lượng vấn đề, này sở hữu chỉnh tự làm việc ta đều theo, tuyệt đối không có vấn đề. Nói chuyện chính là phía trước phó sưởng trưởng Tô Trung Tường, lúc trước nhà máy bị Lưu Vân nhận đầu, hắn liên tiếp rời đi, liền tiếp tục lưu lại, năm gần 40, Nhưng là lại thập phần chính trực nỗ lực, cho nên Lưu Vân đem hắn để lại đương sướng trưởng Chuyên môn phụ trách nhà máy bên trong sinh sản vấn đề. Lần này ra chuyện như vậy, hắn cũng cảm thấy thực ấy nấy. Cho nên tại đây chuyện thượng, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Lưu Vân nhìn trên mặt hắn so với trước còn gián mua vài phần, liền biết hắn này trận cũng không thiếu nhọc lòng. Hướng hắn gật gật đầu, các ngươi yên tâm, lần này ta trở về chính là vì chuyện này. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta chất lượng sắc thật là ra vấn đề, mặc kệ có phải hay không từ chúng ta trong xưởng đi ra ngoài, nhưng là ở gia nhập thường trong mắt, đây là từ chúng ta bên này đi ra ngoài hàng hóa. Cho nên chúng ta đầu tiên chính là bãi chính thái độ. Một, chúng ta xin lỗi, cũng không phải chúng ta dùng hàng giả, mà là chúng ta dám thị không nghiêm khắc, làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhị, chúng ta bồi thường tổn thất. Cái này là không gì đáng trách. Bởi vì này xảy ra chuyện ngọn nguồn sắc thật là ở chúng ta trong sường, cho nên nhất định phải bồi thường. Nàng thanh âm thực len ken hữu lực, nói chuyện nói có sách mách có chứng, để cho người khác cũng nhịn không được đi theo đi tự hỏi. Cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy sắc thật cũng là có chuyện như vậy. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, Lưu Đồng nói rất đúng. Trong sường tiêu thụ bộ giám đốc Miêu Khả lại nói lời nói, chính là Lưu Đồng, chuyện này nhào đến lớn, đối chúng ta cũng không tốt. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài đều đã biết. Nếu phát xin lỗi thanh minh, sự tình chạy đến tỉnh ngoài đi, đối chúng ta gia nhập thường tới nói cũng là rất lớn đả kích. Lưu Vân nhìn nàng, hơi không thể hơi nheo nheo mắt. Cái này giám đốc kinh doanh mới 28 tuổi, là nàng cùng Lưu Thành cùng nhau từ phía trước nghiệp vụ viên Trung nhắc tới tới, lớn lên xinh đẹp, người thực có khả năng. Nàng lúc này nói ra như vậy một phen lời nói, cũng là ở trên thực tế khiêu chiến Lưu Vân quyết sách. Sưởng trưởng Tô Trung Tường đứng lên tưởng hướng nàng, lại bị Lưu Vân ngăn cản. Hảo, chuyện này dựa theo ta nói đi làm. Hôm nay khai cái này sẽ cũng là nói cho đại gia, về sau ta không hy vọng lại phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại liền tính là các ngươi không ngủ được, cũng đến cho ta nhìn chằm chằm thận, xem cái tay kia còn như thế nào có thể vói vào tới. Tốt, Lưu Đồng. Những người khác đều gật đầu ứng hòa. Tan học đi. Lưu Vân cũng cảm thấy mỏi mệt. Chuyện này không phải một ngày có thể làm thành, loại này gián điệp thương mại khó lòng phòng bị, nàng yêu cầu thời gian cùng tinh lực suy xét kế tiếp sự tình. Những người khác thu thập đồ vật đều đi rồi, chỉ có Miêu Khả đứng trong chốc lát, thấy Lưu Vân đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, liền tối đầu đi rồi. Huynh muội hai cùng nhau trở về văn phòng, Lưu Thành buông đồ vật liền dẫn theo dưới chân hành lễ. Đi thôi, về trước ra hảo hảo nghỉ ngơi. Ân Lưu Vân xoa xoa đầu, sắp thật mệt mỏi, nếu là trước kia nàng còn có thể ngao, hiện tại trong bụng suy một cái, cũng không dám đánh bựa. Lần này trở về trương liêu rất vui vẻ. Đặc biệt là biết cô nương trong bụng suy một cái bảo bối, trong lòng càng thêm vui dạo dự. Chạy nhanh đi mua một đống đồ bổ cùng trứng gà thịt loại trở về. Lưu Vân ở nhà bổ một ngày, liền khôi phục tinh thần. Nàng cảm thấy trong bụng hài tử nhưng thật ra rất ngoan. Ít nhất nàng hiện tại trừ bỏ dễ dàng mệt dã rời ở ngoài, có thể ăn có thể uống, một chút tác dụng phụ cũng không có. Kế tiếp nhật tử, Lưu Vân liền bắt đầu tự hỏi trong xưởng chuyện này. Nàng đã làm người đi đăng báo thuyết minh chuyện này. Đến nỗi bồi thường sự tình, từ Lưu thành bên kia phụ trách đi hàng tiếp. Lần này tổn thất không nhỏ, trong xưởng vốn lưu động không sai biệt lắm đều dùng xong rồi. Trong xưởng ra tới chuyện như vậy, hơn nữa nàng phía trước mua đất cho vay. Lúc này cũng không thể đi ngân hàng bên trong cho vay. Khách sạn cũng là vừa khai chi nhánh, trên cơ bản là không có tiền, trong lúc nhất thời, nàng lâm vào lưỡng nan. Lưu Vân đem chính mình nốt ở trong phòng suốt một ngày, đều nghĩ không ra nơi nào còn có thể dịch điểm tiền ra tới. Nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất cùng kém cỏi nhất biện pháp chính là bán đi trên tay mà, hoặc là trên tay cổ phần. Mà này bất luận cái gì giống nhau đều cũng đủ làm nàng thịt đau. Đi đến hiện giờ này một bước, nàng đều là căng thẳng chịu đựng tới, Kia một lần kiếm tiền không phải dốc hết sức lực. Chính là không nghĩ tới lúc này đây đã kích, liền không sai biệt lắm muốn đem nàng bức hồi nguyên hình. Nghĩ vậy chút, nàng bực bội gãi gãi tóc. Chương liếu cấp bưng chén xương sườn canh vào được. Nhìn nàng suốt ruột bộ dáng, trong lòng cũng đau lòng. Cùng lắm thì cái này bãi ta không hay, không cần đem chính mình làm cho vất vả như vậy. Mấy ngày hôm trước ngươi ca cũng là suốt đêm không ngủ được, ta nhìn đều khó chịu. Chưng liếu cảm thấy cái gì cũng so ra kém nàng một đôi nhi nữ quan trọng, cái gì nhà máy cửa hàng, chỉ cần người còn ở, về sau tổng hội có. Lưu Vân uống lên chén canh, cười nói, mẹ ngươi nhưng thật ra nghi thoáng. Ta nếu là không nghĩ khai, mấy năm nay cũng đừng nghĩ sinh hoạt. Từ ngươi ba đi rồi, này từng có sự tình cái nào không cách hướng người. Hào mẹ, đều là chuyện quá khứ. Ngài lão nhưng đừng luôn nghĩ. Đem trong chén canh một ngụm uống cạn, nàng đột nhiên nhớ tới ngày mai tần chiến quốc muốn đi. Lập tức đứng lên, mẹ, ta trước đi ra ngoài một chút, cấp chiến quốc gọi điện thoại. Nhìn nàng vội vội vàng vàng bộ dáng, trương liếu kinh hồn tăng đảm, hét lên, ai, ngươi đi chậm một chút, tiểu tâm bụng. Biết rồi. Lưu Vân đã ăn mặc giày ra cửa. Mấy ngày nay vội vàng nhà xưởng sự tình. Lưu Vân cảm giác chính mình xác thật xem nhẹ Tần Chiến Quốc, hy vọng hai người còn có thể toàn bộ điện thoại, hảo hảo chúc dặn dò một chút hắn. Điện thoại là trực tiếp đánh tới Tần Chiến Quốc văn phòng, bất quá tiếp điện thoại không phải Tần Chiến Quốc, là Lý Phong. Tẩu tử, nhận được Lâm thời thông chi, ngày hôm qua liền đi rồi. Hắn ngày hôm qua cho ngươi bên này đánh vài cái điện thoại. A, nhanh như vậy. Lưu Vân vừa nghe liền nóng nảy. Đặc biệt là nghe được nói tần chiến quốc đánh quá mấy cái điện thoại lại đây, nàng đôi mắt đau xót, cảm thấy thực ấy nấy. Tần chiến quốc qua bên kia nhật tử khẳng định không hảo quá, không chuẩn còn nguy hiểm đâu. Kết quả trước khi đi thời điểm chính mình tịnh vội vàng này đó phá sự, thế nhưng đã quên đại cái điện thoại. Điện thoại kia đầu Lý Phong nghe ra Lưu Vân bên này khẳng định không hảo tưởng, vội vàng nói, tẩu tử, ngươi đừng nội a, chiến quốc làm ta cùng ngươi nói, biết ngươi bên kia sự tình quan trọng. Làm ngươi đừng lo lắng. Ân, ta biết Lưu Vân cố nén nghẹn nào, nếu chiến quốc có thể cùng các ngươi bên này liên hệ, thỉnh giúp ta cùng hắn nói, ta cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình, làm hắn ở bên ngoài hảo hảo. Hành, tổ tử, ta nhất định đưa tới. Lý Phong chạy nhanh ứng, trong lòng cũng biết lúc này Lưu Vân khẳng định đến khó chịu, đều do hắn lắm miệng, làm gì muốn nói chiến quốc đánh quá mấy cái điện thoại a? Lưu Vân mất mát treo điện thoại, trong lòng từng đợt chịu đậu. Trương 47 Về đến nhà thời điểm, Trương Liễu nhìn đến chính mình khuê nữ vẻ mặt mất mát, trong lòng nhịn không được lo lắng, đi qua đi đỡ Lưu Vân. Khuê nữ, đây là làm sao vậy, chiến quốc bên kia nói gì? Không có, chiến quốc giao nhiệm vụ, chưa nói thượng lời nói. Vừa nghe ra nhiệm vụ, Trương Liễu có chút lo lắng, nhưng là nhìn khuê nữ như vậy, cũng không dám hỏi. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta ngao canh. Thứ Lưu Vân về nhà sau trong nhà nước canh liền không ngừng. trương liếu tại đây phương diện thực bỏ được, luôn là biến đổi đa dạng lậu. Lưu Vân ngồi trong chốc lát, thở dài sau liền đứng lên vào thư phòng. Nàng hiện tại nhưng không có cái này tư bản đi thương xuân thu buồn, lần này cần là làm không tốt, tiểu chư hoa đã có thể không được. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lưu Thành gấp trở về. Cùng Lưu Vân nói một chút sự tình tiến triển. Hôm nay đã đăng báo nói rõ, Tiểu chư hoa phía trước quần áo là bởi vì kho quản viên trông coi tự trộm, lấy giả đánh cháo, cho nên mới sẽ làm cho hàng hóa chất lượng vấn đề. Tuy rằng là bên trong công nhân thất trách, tiểu chư hoa chế y thì xưởng vẫn là sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất. Nghe đến mấy cái này tiến triển, Lưu Vân cũng lòng nửa khẩu khí. Nàng biết hiện tại trong xưởng có chút quản lý nhân viên cũng không tán đồng nàng cách làm. Cảm thấy như vậy có tổn hại công ty danh dự, nhưng là nàng lại chỉ có thể làm như vậy. Trải qua đời sau rất nhiều công ty xuất hiện dèm pha xử lý phương thức sau, nàng cảm thấy loại này thừa nhận sai lầm hơn nữa gánh vác trách nhiệm cách làm là tốt nhất. Nếu đã biết có người đang âm thầm dở cho quỷ, liền tính nàng không đăng báo giấy, nhân gia cũng sẽ nghĩ cách nơi nơi tin giường, cùng với bị người nắm cái mũi đi, còn không bằng chính mình trưng bày lớn tiếng nói ra, còn có thể tránh cho về sau công ty phát triển hảo, bị người lấy ra chuyện này làm văn. đương nhiên. Quan trọng nhất chính là chuyện này có thể cho tiểu chư hoa tạo thế. Không sai tiểu chư hoa lần này chất lượng là có vấn đề, nhưng là trang phục cùng thực phẩm là không giống nhau. Thực phẩm ra một lần vấn đề lúc sau, khả năng rất nhiều người cũng không dám lại ăn, nhưng là quần áo không giống nhau, chỉ cần kiểu dáng đẹp, nhân gia không ngại thử lại. Cho nên nàng rất lớn gan đem tiểu chư hoa chuyện này đăng báo xử lý, cũng là nhân cơ hội đem tiểu chư hoa tuyên truyền đi ra ngoài. Nàng tin tưởng từ chuyện này về sau, tiểu chư hoa thành tin sẽ trở thành thực tốt tuyên truyền danh tiếng. Đăng báo sự tình xử lý xong rồi, Lưu Vân liền bắt đầu muốn chuẩn bị bồi thường chính là Này đó gia nhập thương cùng tiểu chư hoa hợp tác không lâu sau, phía trước đều vẫn luôn hảo hảo, Này thình lình xảy ra sự tình, cũng có tính tình. Tất cả đều đến trong xưởng tới muốn tổn thất. Lưu Thành tuy không có nói ra, nhưng là cung cấp thượng hỏa trong xưởng quay vòng tài chính đều dùng để chọn mua lần này thu trang tài liệu, linh tinh vụn vặt cũng chỉ dư lại hai vạn nguyên, hắn cùng Lưu Vân phía trước tiền đều đầu tư mua đất, liền tính là lập tức đem mà bán đi, cũng không nhất định có người mua kia thoạt nhìn hoang vu nông địa Hắn không ăn hai khẩu đồ ăn liền buông xuống chiếc búa, nếu là cảnh sát cục bên kia có thể đem này phê thu trang truy trở về thì tốt rồi. Tính, đã vô dụng. Hiện tại khách hàng nhìn đến này phê hóa trong lòng đều sẽ co bóng ma, ta quyết định đi mua một đám tân vải rệnh, mau chóng đem cái này thiếu hụt bổ lên, thừa dịp thu trang chính hỏa thời điểm, tiếp đi lên. Chính là cứ như vậy đã có thể muốn lô vốn, giống nhau đến lúc này mua thu trang người liền không nhiều lắm. Ca, hiện tại chúng ta không thể quản này đó, có thể không lợi không lỗ là đủ rồi. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là cải thiện khách hàng trong lòng đối tiểu chư hoa cái này nhãn hiệu ấn tượng. Nhưng là tài chính phương diện xác thật không đủ. Lưu Thành vẫn là nói ra vấn đề này. Ta đi tìm triệu một sơn thương lượng, xem có thể hay không mượn điểm. Bất quá hắn bên này cũng vừa đầu nhập vào tuyệt bút tài chính, hẳn là không có nhiều ít. Nếu là thật sự không được, ta liền đem bách nghiên cổ phần bán một bộ phận đi ra ngoài. Lưu Thành nóng nảy, này sao được? Đây chính là ngươi một tay thành lập. Muội, ngươi đừng bán kia cổ phần, ta đem tiểu trư hoa cổ phần bán đi là được. Người kia không phải muốn chúng ta tiểu trư hoa cổ phần sao, ta bán cho hắn, trước qua cái này khảm lại nói. Người kia, ai? Hừ, chính là phía trước tới nói muốn thu mua chúng ta sở người, kêu tô nam, nghe nói ở thành phố B có chút tiểu bối cảnh, không biết ở nơi nào nhìn đến chúng ta tiểu trư hoa, liền chạy đến vân thành tới. Quả nhiên người sợ nổi danh heo sợ mập, tiểu chư hoa lúc này mới vừa đi bao lâu đâu, đã bị người theo dõi. Ca, ngươi đừng vội bán cổ phần, bằng không chẳng phải là làm người thực hiện được. Lưu Vân cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng không đi đoạt lấy nhân ra đồ vật, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Bất quá thực rõ ràng, đối phương cũng không phải dễ dàng buông tay người. Buổi chiều Lưu Vân cùng Lưu thành hai người đi trong xưởng thời điểm, liền có người ở xưởng cửa chờ. Một chiếc màu đen xe con ở sưởng bên cạnh cửa biên, xe bên đứng một người nam nhân, 30 tuổi trên dưới, một M78 bộ dáng, lớn lên giống nhau, nhưng là khí chất thực xuất chúng. Dựa theo Lưu Vân ánh mắt tới nói, chính là sẽ tỏa ánh sáng cái loại này, đi đến nơi nào đều có thể hấp dẫn người trong mắt. Nhìn vị này ăn mặc tây trang nam nhân, Lưu Vân không thể không cảm thán khí chất là cái thực thần kỳ đồ vật. Vị này khí chất nam vừa thấy đến hai người Liền đi lên trước tới, hai vị hảo, tại hạ Tô Nam. Lưu Vân nghe vậy, lại lần nữa cảm thán, đáng tiếc. Là cái hát tâm quỷ. Nàng giả cười một chút, nguyên lai like là Tô Tiên Sinh, cửu ngưỡng đại danh. Không dám. Tô Nam tựa hồ không có nhìn đến Lưu Vân sắc mặt, ngược lại thực bình tĩnh hỏi, không biết hai vị có thể hay không hánh diện uống một chén trà. Hánh diện nhưng thật ra không thể nói, bất quá uống trà nhưng thật ra hành. Lưu Vân đáp lại Hảo không cho mặt mũi, làm Tô Nam trên mặt rốt cuộc có một tia tan vỡ, bất quá thực mo hắn liền điều chỉnh tốt, Lưu lão bản thật là nói đùa. Ngươi nhận thức ta. Lưu Vân sắc mặt cổ quái cười một chút, xem ra Tô Tiên Sinh công khóa làm khá tốt. Còn Hảo Tô Nam nhướng mày nở nụ cười, hai vị thỉnh, làm cái thỉnh tư thế. Lưu Thành như mày, Tô Tiên Sinh, lần trước ngươi để qua sự tình ta đã nói được thực minh xác. Cái này nhà máy chúng ta là sẽ không bán. Lần này không phải nói nhà máy, là nói sinh ý sự tình, ta tưởng hai vị hẳn là có hứng thú. Hành, ta nhưng thật ra rất muốn biết Tô Tiên Sinh nói cái gì sinh ý. Lưu Thành trong lòng tuy không mừng này Tô Nam, nhưng là nhìn Lưu Vân nói như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu. Tô Nam tuyển chính là một nhà tân khai quán trà, cửa hàng không lớn, hoàn cảnh thanh u. Ba người trực tiếp thượng phòng. Người phục vụ điểm trà bánh rời đi sau, Lưu Vân liền mở miệng. Không biết Lưu Lão Bản nói chính là cái gì sinh ý. Tô Nam chuyển động một chút trên tay bật lửa, cười một chút, Lưu Lão Bản rốt cuộc tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn. Ta tưởng các ngươi khẳng định cho rằng quý sưởng sự tình cùng ta có quan hệ, cho nên vừa mới mới có cái loại này biểu hiện. Chẳng lẽ không phải sao? Lưu Vân cười như không cười nhìn hắn một cái. Là cùng không phải đã không quan trọng quan trọng nhất chính là tiểu thư hoa hiện tại gặp phải rất lớn nguy cơ ta tưởng chỉ là bồi thường tổn thất phải mười mấy vạn tiểu thư hoa hiện tại hẳn là lấy không ra đi lưu thành cười lạnh một chút tô lão bản đây là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chưa nói tới cũng coi như là trợ giúp các ngươi lần này ta không mua các ngươi nhà máy ta tưởng mua các ngươi nhãn hiệu mua nhãn hiệu lưu vân nhíu nhíu mày này cùng mua nhà máy có cái gì khác nhau Các người thiết kế cùng nhà máy ta đều không cần, ta chỉ cần tiểu trư hoa cái này nhãn hiệu. Hơn nữa ta có thể dùng mua nhà máy giá cả mua cái này nhãn hiệu. Các người đến lúc đó chỉ cần đổi cái thẻ bài là được, ta tưởng như vậy một cọc sinh ý, các người hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nghe xong lời này, Lưu Vân cùng Lưu Thành đều có chút kinh ngạc, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, lại cũng chưa nói chuyện. Tô Nam thấy bọn họ kinh nghi, cười khẽ một chút, thế nào? Này quạc sinh ý có lời đi. Lưu vân nghi hoặc nhìn hắn, tô tiên sinh, ngươi không thấy chung chúng ta nhà máy cùng thiết kế, gần là muốn cái này nhãn hiệu, thứ ta nói thẳng, ngươi hoàn toàn có năng lực chính mình lại khai sáng một cái nhãn hiệu, không cần thiết cùng chúng ta liều mạng. Ta chỉ cần tiểu chư hoa. Tô nam có vẻ thực kiên định, hắn môi nhấp đến gắt gào. Các ngươi nhị vị có thể lại thương lượng một chút, đây là ta danh thiếp. Ngay sau đó để một trương màu trắng danh thiếp qua đi. Sau đó đứng lên, nhị vị nếu thương lượng hảo, tùy thời có thể liên hệ ta. Còn có, thời gian không nhiều lắm, ta tưởng này gần nhất sẽ có người tới đòi nợ. Nói xong lúc sau, liên định liệu trước cầm áo khoác rời đi. Phong Lưu Vân cùng Lưu Thành đều đối tô nam này nhất cử động thực nắm lấy không ra, hao hết tâm tư tựa như muốn cái này nhắn hiệu, bọn họ thực minh bạch. Tiểu chư hoa tuy rằng hiện tại cũng coi như có danh tiếng, nhưng là cũng không đến mức làm người như vậy nhớ thương A ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Thành lắc lắc đầu, nói thật ra, tiểu chư hoa là ở chúng ta trong tay trường thành, đối nó chút xuống rất nhiều tâm huyết cùng hy vọng. Nếu có một ngày nó thuộc về người khác, thật sự thực không thoải mái. Lưu vân minh bạch cái này cảm thụ, loại cảm giác này giống như là thật vất vả nuôi lớn hải tử bị người ôm đi giống nhau, liền tính người khác lại cấp ôm hồi một cái càng ưu tú, lại cũng không phải nguyên lai like cái kia. Nàng cũng đồng ý Lưu Thành ý tưởng. Lam buôn bán bốn dĩ liền sẽ gặp được rất nhiều khó khăn, nếu đối phương dùng thủ đoạn lúc sau liền lập tức nhận thua, như vậy về sau còn như thế nào trưởng thành? Ca, ta đồng ý ngươi. Tiểu chư hoa là sẽ không bán, đến nỗi tiền, chúng ta chậm rãi nghĩ cách. Hai người lại lần nữa trở lại nhà xưởng thời điểm, Tần Đại Chu cũng tới. Vào văn phòng, Tần Đại Chu liền từ dẫn theo túi ra rắn hướng trên bản đồ, Nhìn từ bên trong đảo ra tới tiền, Lưu Vân Kinh miệng mở to. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Như thế nào lộng nhiều như vậy tiền tới? Tân Đại Chu nhéo túi, nợ nụ cười, trước hai ngày khiến cho ngươi đại tẩu đem nhà chúng ta tài sản cấp tính một chút, này không tính còn hảo, đau xót dọa nhảy dựng. Thế nhưng có tám vạn khối đâu? Tiểu Vân, ta biết ngươi hiện tại có khó xử, ta này làm đại ca cũng không hiểu này trang phục sinh ý, nhưng là này tiền có thể lấy ra tới, ta cũng thấy không cất giấu, này đó tiền ngươi trước cầm đi dùng đem cái này khảm qua lại nói. Lưu Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc tần đại chu, lại nhìn nhìn trên bàn đôi tiền, trong lòng một trận chua xót. Từ có khó khăn tới nay, nàng nghĩ tới hướng triệu mục sơn vay tiền, nghĩ tới tìm lý mục hỗ trợ, nhưng là chính là không có suy xét quá tần đại chu. Rốt cuộc lúc trước hắn khai lò gạch thời điểm cũng thực khó khăn, nhưng là chính mình lúc ấy không có vươn viện thủ, cho nên nàng trong lòng vẫn là chua xót. Lại không có nghĩ đến tần đại chu thế nhưng sẽ chủ động đưa tiền lại đây. Đại ca, đây đều là ngươi cùng đại tẩu vất vả tiền, ta như thế nào có thể muốn. Tần đại chu không chút nào để ý nở nụ cười, này có cái gì, lúc trước ta và ngươi tẩu tử vẫn là tệ ở nông thôn bùn đất trong phòng thời điểm, vẫn là ngươi đem chúng ta mang ra tới. Ngươi tẩu tử cùng ta đều nhớ rõ ngươi ân tình đâu, vốn dĩ cho rằng đời này không cơ hội báo, hiện tại có cơ hội cũng không thể lạc hậu. Lưu Vân mí môi, hít vào một hơi, đại ca, ngươi cùng đại tẩu hiện tại hết thảy đều là dựa vào chính mình nỗ lực được đến, cùng ta không có quan hệ. Các ngươi không cần nhớ kỹ này đó. Được rồi, mặc kệ như thế nào, này tiền đưa lại đây, ta liền sẽ không lấy về đi. Về sau các ngươi kiếm tiền, lại cho ta là được. Tân Đại Chu nói xong, liền cầm túi ra rắn đi rồi. Lưu Vân nhìn này đó tiền, được rồi ngăn không được xúc động. Nàng lúc trước cũng không phải toàn vô tư tâm liền trợ giúp thần đại chu phu thê, nhưng là bọn họ nhưng vẫn nhớ kỹ, ở chính mình nhất thời điểm khó khăn còn lấy ra toàn bộ gia sản trợ giúp nàng, phần cảm tình này, là nàng đời này đều phải đi quý trọng. Có này số tiền, cuối cùng là có nhóm đầu tiên quay vòng tài chính. Gia nhập thương tìm tới môn thời điểm, Lưu Vân liền cùng bọn họ nói, tiểu trư ngoại vì bọn họ lại lần nữa cùng một lần hóa, Dựa theo bồi thường bên trong tiền tới cấp Chờ bán tiền lúc sau Còn kém nhiều ít Là muốn tiền mặt vẫn là muốn trang phục Đến lúc đó chính bọn họ đề Có như vậy thư thả lựa chọn Gia nhập thương nhóm cũng nguyện ý thử lại một lần Dù sao tiểu chư hoa đã hứa hẹn Hiện tại bọn họ lại có mới nhất khoảng đi thử thử Nếu là không được Lại làm bồi thường tiền mặt là được Thu phục gia nhập thương sau Lưu Vân liền bắt đầu vùi đầu làm thiết kế Phía trước khoảng là không thể lại dùng Nàng yêu cầu một lần nữa thiết kế một đám tân phục sức ra tới. Lưu Thành cũng không nhàn rỗi chạy nhanh đi liên hệ cung ứng thương bên kia, lựa chọn sử dụng tốt nhất nguyên liệu, cấp vào một đám vải dệt lại đây. Lưu Vân bên này biên ra tiểu dáng, nhà xưởng bên kia liền khởi công. Nguyên bản có chút khủng hoảng công nhân nhóm thấy lại có việc, cũng đều yên tâm, nghe nói lần này hàng hóa thời gian thực hẩn, xưởng trưởng Tô Trung Tường cũng không nghỉ ngơi, bồi công nhân nhóm tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp tranh thủ sớm một chút đem trang phục đuổi ra tới. Có lần này khó khăn, trong xưởng nhân tâm càng tề, bọn họ lần này là thật sự minh bạch, chỉ có trong xưởng phát triển hảo, bọn họ mới có ngày lành quá, vàng không đã có thể thật muốn tập thể nghỉ việc. Nhóm đầu tiên trang phục chế tạo gấp gáp ra tới thời điểm, Lưu Thành cùng Lưu Vân tự mình nghiệm hóa, bảo đảm chất lượng không thành vấn đề sau, mới nhìn chằm chằm công nhân nhóm đem hóa trang lên xe. Trong lúc triệu một miên cùng Lý Cảnh cũng tới một lần, Hai người cùng nhau tặng 5 vạn đồng tiền lại đây. Nhà máy đã xẻ ra chuyện, triệu một miên cung cấp, nhưng là nàng ca triệu một sơn bên kia giai đoạn trước đầu tư rất đại, cũng không có bao nhiêu tiền. Nàng cung Lý Cảnh tính toán, bảy đua 8 thấu cấp lộng 5 vạn khối tới. Lý Cảnh thở dài, vấn tỷ, ngươi việc này thật là ra cũng quá không khéo. Đuổi kịp chúng ta đều đem tiền đầu tư liền tới việc này. Này nếu là ngày thường, này căn bản là không phải chuyện này. Cuối cùng nàng rốt cuộc vẫn là nói ra chính mình hoài nghi, ta cảm thấy này khẳng định có người dự mưu, đem tình huống đều cấp điều tra rõ ràng, mới đuổi kịp lúc này. Bang không này cũng quá xảo. Thật đúng là bị nói trúng rồi, Lưu Vân cảm thấy Lý Cảnh người này quả thực tâm tư kín đáo, cũng liền không dối gạt bọn họ, đem phía trước Tô Nam sự tình cấp nói. Tô Nam, nhưng thật ra rất quen hay, giống như trước kia nghe Lý Mục nói qua người này. Lý Cảnh như suy tư gì? Nhưng là nghe lý mục ngữ khí, hắn cũng không giống như là người như vậy a Chính hắn đều đứng ra, khẳng định có vấn đề. triệu mục miên tưởng hơi chút đơn giản một chút, dù sao đối bọn họ sưởng cố ý đồ người, đều là đáng giá hoài nghi. Nàng hiện tại là biết nàng ba vì cái gì mặc kệ nàng việc này, nguyên lai là bận tâm nhân gia sau lưng thế lực đâu. Bất quá lời này nàng nhưng thật ra không có làm cho lưu vân bọn họ nói ra, miễn cho đến lúc đó lại ngăn cách. Lưu Vân cảm thấy việc này chỉ sợ không đơn giản, nàng không có xác thực chứng cứ cũng không hảo nói nhiều, chỉ có thể nói, ân, chuyện này sau khi xong, khẳng định phải hảo hảo cha cha, cái này mệt cũng không thể ăn không trả tiền. Nhóm đầu tiên thu trang đưa ra thị trường sau nhiệt tiêu làm Lưu Vân tâm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này nàng riêng làm gia nhập thương giảm giá 50% bán ra, giống bọn họ như vậy thấp chiếc khấu chính là lần đầu tiên. Nhân gia mua cái thủy hóa cũng quý không bao nhiêu, cho nên có thể hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Hiện tại nhóm đầu tiên hóa bán chạy, những cái đó gia nhập thương bên kia cũng coi như là ổn định. sôi nổi bắt đầu gọi điện thoại thuốc dục thu trang phục mùa đông. Lưu Vân cũng không tính toán lại tiếp tục làm thu trang, chỉ có thể tiếp một ít tương đối bán chạy khoảng cấp gia tăng làm. Nàng hiện tại chủ yếu là tưởng đem trang phục mùa đông cấp thu phục, rốt cuộc thu trang là kiếm nhân khí, trang phục mùa đông mới là kiếm tiền. Tiểu chư hoa lần này có thể tự hiểm cảnh chung chạy ra tới, Lưu Vân biết tần đại chu phu thê trợ giúp là rất lớn. Cho nên ở sự tình xử lý không sai biệt lắm thời điểm, nàng liền chính thức mời hai người ăn cơm. Địa điểm vẫn là ở bách niên khách sạn lớn phòng. Đồng thời thỉnh còn có tần lão thật phu thê. Lưu Vân đứng ở cổng lớn chờ bọn họ thời điểm, liền nhìn đến đi tiếp người xe tới, tiếp theo tần đại chu liền từ trong xe ra tới còn từ cốp xe bên trong lấy ra cái xe lan tới. Đó là lưu vân phía trước tìm người hỗ trợ mua gửi trở về. Nàng vội đón qua đi, đại ca đại tẩu, các người rốt cuộc tới. Thấy tần lao thật cũng từ trong xe ra tới, nàng lại vội hô, bà, ai. Tần lao thật cười ứng, lại cùng tần đại Chu cùng đi trong xe ôm Cao Thúy Hoa. Cao Thúy Hoa làm được trên xe lan sau, chỉ là ngắm liếc mắt một cái lưu vân bụng, liền không nói. Lưu Vân Nguyên bản cho rằng Cao Thúy Hoa ít nhất sẽ thay đổi một chút, lại không có nghĩ đến vẫn là dáng vẻ này, nàng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là nhìn nàng lấy chống chân ống quần, cũng không có biểu hiện ra. Như cũng là hô thanh, mẹ. Cao Thúy Hoa không lý nàng, chỉ là đối với Tần Đại Chu nói, Đại Chu, đẩy ta vào đi thôi. Tốt, mẹ. Tần Đại Chu cũng có chút khó xử, nhưng là nhìn nàng mẹ dáng vẻ kia, cũng không biết nên nói cái gì. Tần Lao thật chỉ có thể khuyên một câu, mẹ ngươi từ chuyện này sau, tâm tình liền không tốt, ngươi nhiều thông cảm, đừng nóng giận. Đều nói như vậy, Lưu Vân cũng bất trí khí, ba, ngươi yên tâm đi, ta tỉnh. Ấn. Tần Lao thật vui mừng gật gật đầu, cũng đi theo tần đại Chu bọn họ phía sau đi vào. Nhưng thật ra lý mai bọn người đi vào, mới đã đứng tới lôi kéo Lưu Vân tay, lại cười tủm tỉm túi đầu nhìn chầm chầm nàng bụ. Thật đúng là mong tới rồi. Phía trước ta liền nghĩ, ngươi tùy quân, khẳng định liền có tin tức tốt. Nàng chính mình mất đi quá một cái hài tử, liền đặc biệt ngóng trong Lưu Vân có thể thêm hài tử, cấp trong nhà gia tăng điểm không khí vui mừng. Lưu Vân kéo tay nàng, cảm kích nói, đại tẩu, lần này sự tình thật sự đa tạ ngươi cùng đại ca. Lý Mai cười trừng nàng, nói cái gì đâu, đều là người một nhà. Cũng là các ngươi chính mình có bản lĩnh, bằng không những cái đó tiền cũng uổng phí. Hành Hết thể đều ở không nói gì, ta cùng chiến quốc đều sẽ nhớ kỹ. Ha ha, về sau ta cùng đại chu già rồi, cho các ngươi ra hải tử cấp ta mua điểm ăn ngon là được. Hành, cái này không thể thiếu. Lưu Vân Quang Mi nở nụ cười. Hai người cùng nhau vào khách sạn, mới vừa đi đến phòng cửa, liền nghe được Cao Thúy Hoa ở bên trong nói chuyện thanh âm, như thế nào liền không thể cấp sắc mặt, như vậy tuyệt bút tiền, liền đổi lấy chầu này cơm a đều cho nàng kéo rút nhà mẹ đẻ người. Chương 48 Kéo rút nhà mẹ đẻ người. Lưu Vân trong lòng cười lạnh, cuối cùng là biết cao thúy hoa như thế nào lại xem chính mình mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi, nguyên lai là biết chính mình có khó khăn, dùng nàng nhi tử tiền, cho nên nàng liền bắt đầu trướng tư thế. Một bên Lý Mai thấy Lưu Vân sắc mặt không tốt, lo lắng nàng hiểu lầm, vội lôi kéo nàng đi tới một bên, Tiểu Vân, ngươi đừng hiểu lầm. Việc này không phải chúng ta nói. Là đại ca ngươi đi lò gạch để tiền thời điểm. Xuân Thu hỏi, đại ca ngươi liền nói ngươi bên này vội vã dùng tiền. Kết quả Xuân Thu đem việc này cùng xảo tuệ nói. Hai ngày này xảo tuệ tới trong thành kiểm tra, liền cùng mẹ nói việc này. Không có việc gì. Lưu Vân cười lắc đầu, đại tẩu, ngươi cùng đại ca nhân phẩm ta là biết đến, tưởng ai cũng sẽ không nghĩ các ngươi bên này. Vậy là tốt rồi. Ta liền không nghĩ có cái gì hiểu lầm. Lý Mai rất quý trọng Lưu Vân cái này chị em dâu, nàng cùng nhà mẹ đẻ người chô không tốt, nhà chồng bên này cái này đẻ muội nhưng thật ra làm nàng thập phần thân. Lưu Vân kéo tay nàng, đi, đi vào ăn cơm. Hai người cùng nhau vào cửa thời điểm, Cao Thúy Hoa đã không nói chuyện, chẳng qua sắc mặt vẫn là lạnh lùng, sắc thật như là người khác thiếu nàng tiền giống nhau. Xem ở tần đại chu phu thê trên mặt, Lưu Vân cũng không có lên tiếng nữa phản bác nàng. Trên bàn đồ ăn đã thượng không sai biệt lắm. Tần Lao thật giúp đỡ Cao Thúy Hoa gắp đồ ăn, gắp tràn đầy một chén mới bắt đầu ăn. Đều là người một nhà, cũng không câu nệ. Tần Đại Chu hỏi một ít Lưu Vân ở thành phố B sự tình. Lưu Vân cũng nhặt một ít nói, rốt cuộc hiện tại Cao Thúy Hoa ở bên này, nàng có chút đồ vật không nghĩ làm cái này không đàng hoàng bà bà biết. Tần Đại Chu nghe nàng nói bên kia chi nhánh mở ra hảo trong lòng cũng rất vui vẻ. nay bách niên càng ngày càng tốt, chúng ta cũng đi theo càng tránh càng nhiều, tiểu vân, ngươi là cái có khả năng. Có khả năng còn mệt như vậy nhiều tiền, bại gia tử. Cao Thúy Hoa đột nhiên lưu lưu tới như vậy một câu. Bên cạnh tần lão thật không cao hứng, xả nàng tay háo, vừa mới như thế nào cùng ngươi nói. Cao Thúy Hoa bẹp bẹp miệng, cũng không nói, chỉ là trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Lưu vân cũng không ăn cơm, thả chiếc búa. Nàng xem như minh bạch, có một số việc không làm rõ, nàng bà bà là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cao thúy hoa, mẹ đây là trong lòng có gì không thoải mái nói đi, nếu là nghẹn khó chịu, nói ra tức phụ nghe một chút bãi, bằng không nghẹn hỏng rồi, chiến quốc cần phải trách ta. Lý Mai nghe vậy, ám đạo không tốt, duỗi tay kéo kéo lưu vân tay háo. Tiểu vân, ăn cơm đi. Sao, ta liền bãi sắc mặt ngươi liền không thoải mái cao thúy hoa dứt khoát cũng phát tiết. Từ nàng sinh bệnh tới nay, người trong nhà đều theo nàng, ngay cả tần Lão thật đều đối nàng ôn dịu ngoan thuận, lúc này khí thế cũng đi lên. Nàng cười lạnh nói, ngươi sờ sờ chính ngươi lương tâm, có ngươi làm như vậy còn dầu sao. Ta bị như vậy trọng thương, ngươi không trở lại nhìn xem ta, còn làm tứ muội trở về chiếu cố ta. Hảo, tứ muội bị khí đi rồi, làm ngươi đại tẩu một người bận rộn trong ngoài. Ngươi này vẫn là nhân già con dâu sao. Hiện tại càng tốt, thiếu tiền, liền đã trở lại, vừa trở về liền đem ngươi đại ca đại tẩu tiền đều cuốn đi, toàn cho ngươi nhà mẹ để kia nhà máy. Nghe xong cao thúy hoa này một hồi lời nói, Lưu Vân cảm thấy chính mình cái chán trứng đau, nàng trao phúng cười một chút, mẹ, ngươi liền vì những việc này, cho nên đối ta lạnh lùng chứng mắt chính là đi. Ta đây cũng nói nói, ngươi là vì cái gì bị thương? Là vì đưa tứ muội đi ta cùng chiến quốc nơi đó. Khi đó chiến quốc bị thương, ta một người vốn dĩ liền lo liệu không hết, ngươi còn đem tứ muội lộng qua đi, không phải ta nói khó nghe, ngài này khuê nữ là cái cái gì đức hạnh không, có người so ngài rõ ràng hơn đi, ham ăn miếng làm, tính tình bất bệ, đi lúc sau tỉnh thêm phiền. Thấy Cao Thúy Hoa há mồm muốn phản bác, nàng vội giơ tay, "Mẹ ngươi đừng vội phản bác, ta này nói đang ngồi nhưng đều trong lòng hiểu rõ đâu. Tả Hữu đều không phải người ngoài, ta cũng nói nói lời nói thật." Mẹ ngươi bị thương sự tình ta bắt đầu cũng không biết, chờ ta biết đến thời điểm, là ba tới đón tứ mỗi lúc, ta nghĩ ngày ngày thường đau nàng, có nàng chiếu cố cũng đúng, chiến quốc cũng không rời đi người, ta này tuy rằng vào tần gia môn, ở lòng ta chiến quốc tự nhiên so bà bà quan trọng. Ngươi nói ta trở về cuốn đại ca tiền, ta có thể tại đây bảo đảm, sang năm liền đem tiền tất cả đều còn thượng một phân không ít ấn lợi tức còn. Còn có. Mẹ ngươi cũng đừng lão nói ta kia cái gì nhà mẹ để nhà máy, ngay nằm việt tiền, mua xe lăn tiền, nhưng đều là từ kia nhà máy lấy đâu. Nói như vậy, vẫn là ta nhà mẹ để dưỡng ngài già rồi. Một hồi lời nói xuống dưới, Lưu Vân chút nào không cho Cao Thúy Hoa mặt mũi câu câu chữ chữ thẳng đánh yếu hại. Cao Thúy Hoa nghe mặt một trận bạch một trận thanh, rồi lại tìm không ra lời nói phản bác. Chỉ là nghĩ chính mình làm bà bà, bị tức phụ như vậy trên ép. Trong lòng luôn là nghẹn bất quá, muốn tìm điểm mặt mũi trở về. Đặc biệt là nhìn đến chính mình lão nhân còn có nhi tử con dâu đều không giúp đỡ chính mình nói chuyện, nàng trong lòng càng phát hỏa, các ngươi một cái hai đều không hiếu thuận. Máng xong lúc sau, người khác cũng không để ý tới nàng, nàng cũng không nói. Lý Mai trong lòng không thoải mái, nàng mệnh chết mệnh sống chiếu cố lâu như vậy, liền đổi lấy một câu không hiếu thuận. Nàng lạnh mặt nói, mẹ là cảm thấy tứ muội hiếu thuận đi. Nếu không đem tứ muội tìm trở về, làm nàng hầu hạ ngươi. Cao Thúy Hoa vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy hết hầu một đổ, nói không ra lời, cũng buồn đầu ăn cơm. Nhìn nàng thành thật, tần lao thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Vân trong lòng tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng là cũng may còn tính nghi thoáng. Nhìn Cao Thúy Hoa cái kia suy sút bộ dáng thật là lại đáng thương lại có thể ngại. Thật là ứng câu kia, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Ăn cơm thời điểm. Tần Lao thật hỏi tần chiến quốc sự tình, Lưu Vân cũng không thể nhiều lời, chỉ có thể nói là ra nhiệm vụ, cụ thể cái gì nhiệm vụ thuộc về quân đội cơ mật, nàng cũng không biết. Tần Lao thật thể lượng gật đầu. Cao Thúy Hoa lại tưởng nói chuyện, nhìn đến Lưu Vân cười như không cười ánh mắt khi, lại không dám nói tiếp nữa. Trong lòng oán chính mình lão nhân, như thế nào cho chính mình tìm cái như vậy tàn nhẫn con dâu. Cơm nước xong sau, Lý Mai không có cùng tần đại Chu bọn họ cùng nhau trở về ngược lại lôi kéo Lưu Vân đi đi dạo. Hai người dọc theo phụ cận Duyên Hồ Đại Đạo đi rồi một đoạn đường. Ai, ngươi này tính tình cũng vẫn là như vậy, mẹ cái kia đức hạnh, nói câu khó nghe nói, ngươi coi như nàng đánh dám được. Lý Mai lắc lắc đầu. Kia nàng cũng phải tha cái hương thí ra tới. Nhìn Lưu Vân này quật cường dạng, Lý Mai cũng không khuyên, chỉ là thở dài. Ai, ngươi này so với ta khá hơn nhiều. Ngươi tả hữu còn có nhà mẹ để người đối đãi ngươi hảo, ta bên kia là chồng cậy vào không thượng, chỉ có thể cùng đại chu hảo hảo quá. Bất quá ta cũng mau nhịn không nổi, chờ mẹ nó chân thương hảo sau, ta liền cùng đại chu nói nói, hoặc là ở bên ngoài thuê nhà, hoặc là mua phòng ở cũng đúng, làm mẹ đi ra ngoài trụ, ta nhưng chịu không nổi. Nàng Cang nói càng khí, ngươi không biết, mấy ngày hôm trước xuân thu hai vợ chồng tới bệnh viện kiểm tra. Cùng ngày liền trụ chúng ta kia phòng ở nhìn hai lao ở chỗ này, bọn họ còn đương đây là tổ trạch, trực tiếp nằm ta cùng đại chu kia phòng, ngươi nói làm giận không làm giận. Hơn nữa mẹ còn đem ta cho nàng mua đồ bổ đều cấp xảo tuệ lấy về đi, nói nàng hoài thân mình. Ngươi nói như thế nào sẽ có như vậy bà bà? Lưu Vân nghe cũng thổn thức không thôi, chính mình về sau là sẽ không cấp cao thúy hoa dưỡng lao, nhiều lắm lấy điểm tiền, kia Lưu xảo tuệ càng là trông cậy vào không thượng. Nàng bà bà ngày sau chỉ sợ cũng là trông cậy vào đại tẩu, bất quá dựa theo đại tẩu bộ dáng này, nếu là cao thúy hoa còn như vậy hồ nháo đi xuống, ngày sau chỉ sợ nhiều không ai nguyện ý dưỡng nàng. Bận tâm Lưu Vân có thai, Lý Mai cũng không dám nhiều đi rồi, đi dạo một đoạn đường, liền ngăn đón xe đưa Lưu Vân đi trở về. Với nhà thời điểm, Trương liễu còn không ở nhà. Lưu Vân chính mình thay đổi giày chuẩn bị về phòng nằm sẽ mấy ngày này nàng cũng rất mệt. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình quán thượng như vậy cái bà bà, trong lòng thật sự không thoải mái. Nằm trong chốc lát, liền nghe được mở cửa thanh âm. Lưu Vân chống thân mình đứng lên, ra phòng. Mới ra môn, liền thấy Trương Liễu từ bên ngoài tiến vào đang ở đổi giấy tử, nhìn sắc mặt thật không tốt. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Trương Liễu lúc này mới phát hiện chính mình khuê nữ ở nhà, như thế nào đã trở lại, không phải hòa giải ngươi đại ca đại tẩu ăn cơm sao? Ăn xong rồi liền đã trở lại, bà bà ở, ta cùng nàng không hợp ý. "Ai, ngươi như thế nào còn tiểu hài tử này tính tình?" Trương Liếu lắc đầu đỡ trách nàng. "Lưu Vân bĩu môi, ta nhưng đủ hiếu thuận nàng, nàng không thích ta, ta cũng có thể thảo người ngại a." Nàng không nghĩ nhắc lại Cao Thúy Hoa, vội nói sang chuyện khác, "Mẹ, ngươi vừa mới sắc mặt như thế nào không tốt, có phải hay không không thoải mái a?" "Không có việc gì." Trương Liếu thiên đầu tránh đi. Lưu Vân vừa thấy, liền biết Trương Liếu ở nói dối. Mẹ, rốt cuộc sự tình gì a? có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ai nha, nói không có việc gì liền không có việc gì, ngươi cái tiểu hài tử quản đại nhân nhàn sự làm gì? Hảo, ta đi ngao canh, ngươi này bị thương nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Nói xong liền vội vàng đứng dậy đi ngao canh. Này còn gọi không có việc gì. Lưu Vân híp híp mắt, cảm thấy Trương Liếu khẳng định có chuyện gì gắt nàng buổi tôi ăn cơm thời điểm, trương liễu cấp lưu vân thịnh một chén lớn canh, chính mình ăn cơm thời điểm, lại có vẻ thất thần. lưu vân thấy nàng như vậy, biết hỏi không ra thứ gì tới, cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ hai ngày này cùng đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc trương liễu đã xảy ra sự tình gì. ngày hôm sau sáng sớm, trương liễu liền đi ra ngoài mua đồ ăn, lưu vân đi theo mặt sau. trương liễu dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái người quen cũng chỉ là đánh chào hỏi, có vẻ thực không kính. Lưu Vân cũng không thấy ra nơi nào không tốt, chỉ có thể rất xa đi theo. Chờ Trương Liếu đi tới sân cổng lớn thời điểm, mới nhìn thấy một cái trung niên nam nhân đã đi tới, nhìn thực quen mắt, Lưu Vân nhìn kỹ, mới nhớ tới đúng là phía trước cùng Trương Liếu nói chuyện qua khâu sường trưởng. Phía trước liền nói này hai người hấp dẫn, chẳng qua sau lại vội vàng đi thành phố B, trở về lại là một đống sự. Đạo thật là đem việc này cấp đã quên. Chẳng qua xem khâu sưởng trưởng như vậy, phòng trừng là hai người có tiến triển. Lưu Vân đứng ở thụ mặt sau nhìn, chỉ thấy Trương liễu tựa hồ đối khâu sưởng trưởng hô hai câu, sau đó liền lập tức đi rồi. Chỉ còn lại có khâu sưởng trưởng đứng ở nơi xa thở ngắn than dài bộ dáng, Nhìn dáng vẻ hai người tựa hồ gặp được sự tình gì. Chẳng lẽ Trương liễu chính là vì chuyện này không thoải mái? Nếu đã biết căn nguyên, Lưu Vân cũng không tiếp tục đi theo, lại đường cũ phản hồi ra. Thiên còn rất sớm, Lưu Vân cũng không nghĩ ngủ, lại cầm bản vẽ ra tới chuẩn bị họa trang phục mùa đông quần áo bộ dáng. Thừa dịp có thời gian chạy nhanh đem bộ dáng họa ra tới, mới có thể nhanh lên thượng giá chiếm trước thị trường. Qua nửa giờ tả sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lưu Vân ngẩng đầu lên, trong lòng nghi hoặc, chương liễu ngày thường đều là chính mình mang chìa khóa, chưa bao giờ gõ cửa. Sớm như vậy ai sẽ đến? Đứng dậy ăn mặc dậy đi phòng khách mở cửa. Ngoài cửa đứng một nữ nhân, 30 tới tuổi, lớn lên thực đoan trang khéo léo. Ngươi là? Lưu Vân xác định chính mình cũng không nhận thức nữ nhân này. Kia nữ nhân không có trả lời, chỉ là đôi mắt trên dưới nhìn lướt qua Lưu Vân, sau đó mới chọn chọn môi, nói, "Ngươi là Trương Liễu Nữ Nhi đi." Trương Liễu Nữ Nhi? Lưu Vân nghe những lời này thực chói tai. Nữ nhân này thoạt nhìn liền 30 tuổi, không kêu chính mình mẹ một tiếng a gì, kêu một tiếng đại tỷ cũng không quá, như vậy thẳng hô kỳ danh, làm Lưu Vân cảm thấy thực cách đứng. Mặt nàng cũng lạnh xuống dưới, ngươi là ai? kia nữ nhân chọn môi cười một chút, tuy rằng trên mặt vẫn là đoan trang, lại cho người ta một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác. Khâu nam hạ là ta phụ thân, ta kêu khâu mẫn. Nàng nhìn mắt Lưu Vân, trên mặt mang theo ba phần ý cười lại rất có xa cách cảm, nghe nói ngươi là cái quân tử, ta tưởng hẳn là còn tính tương đối thông tình đạt lý đi, cho nên riêng tới tìm ngươi nói chuyện mâu thân ngươi cùng ta phụ thân chi gian sự tình. Nghe nàng nói những lời này, Lưu Vân lại đem phía trước Trương Liễu phản ứng cấp kết hợp lên, liền biết Trương Liễu là cái gì nguyên nhân. Nàng đang lo tìm không thấy trọc nàng mẹ không cao hứng người đâu, nay chính mình đã tìm tới cửa. Lưu Vân híp mắt cười một chút, vừa lúc ta cũng tìm ngươi đâu. Ngươi cũng đừng vào nhà, ta tìm cái chỗ ngồi tâm sự đi. Nói xong liền về phòng cầm áo khoác trồng lên, để ra bao bao liền ra tới. Đi vào phụ cận một nhà hàng, Lưu Vân đã kêu hai ly nước sôi để nguội. Được rồi, có chuyện gì muốn nói, khâu A-Z ngươi nói trước đi. Vừa nghe này thanh A-Z, khâu mẫn đôi mắt trừng mắt nhìn lên, lại vì bảo trì chính mình đoàn trang hình tượng không có tức giận, chỉ là nhấp nhấp môi, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Mẫu thân ngươi cùng ta phụ thân không thích hợp, ta không hy vọng có người mưu đổ gây rối tiếp cận phụ thân ta. Lưu Vân hiếp hiếp mắt, khoe miệng hàm chứa cười lạnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Hừ, kỳ thật ngươi cũng không cần phải nói ngươi không biết chuyện này, phía trước cũng có một ít lao thái thái muốn tiếp cận phụ thân ta, rốt cuộc hắn có một bộ phòng ở cùng một ít tiền tiết kiệm. Bọn họ nhi nữ cũng là tưởng dựa vào bán đứng chính mình mẫu thân tới không làm mà hưởng. Ngươi nghèo luôn là sẽ có chút không tốt tâm tư. Ta biết nhà các ngươi phòng ở là thuê, ca ca ngươi ở một nhà xưởng quần áo đi làm, ngươi nhà chồng ở nông thôn, cho nên ta không thể tưởng được nhà các ngươi trừ bỏ vì ta phụ thân, còn có cái gì lý do đi thuê cái này đoạn đường phòng ở. Phải không? Sức tưởng tượng của ngươi không tồi, xem ra ngươi thực chứng mắt ta cùng ca ca ta trước nghiệp, như vậy xin hỏi ngươi là đang làm gì? Ngươi cảm thấy ngươi trước nghiệp so với chúng ta cao thượng, Lưu Vân không thể tưởng được chính mình thế nhưng sẽ gặp được phim truyền hình tiêu đoạn, trong lòng một trận cầu hết. Khâu mẫn cao ngạo cười một chút, thực ưu nhã uống lên khẩu nước sôi để nguội. Ta từ nhỏ chịu chính là giáo dục cao đẳng, hiện tại ở tỉnh thành bệnh viện làm bác sĩ khoa ngoại. Ta ái nhân hiện tại cũng xuống biển làm buôn bán, ngươi hẳn là biết đến, chính là hiện tại rất có danh khí tiểu thư hoa thời trang trẻ em đại lý, mỗi tháng thu vào cũng là xa xỉ cho nên ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tiếp thu cùng một cái nông thôn nữ nhân còn có một cái nhà xưởng công nhân làm thân thích sao? Sắp thật không thể. Lưu Vân cười lạnh lắc đầu. Bất quá không phải các ngươi không thể tiếp thu chúng ta, mà là ta không thể tiếp thu các ngươi. Khó trách ngươi ba cả ngày quấn lấy ta mẹ, nguyên lai là mang theo như vậy tâm tư. Khâu Mẫn những mày, ngươi có ý tứ gì? Người sáng suốt đều biết mưu thân ngươi mưu đổ gây rối. Phải không? Lưu Vân đứng lên. Cười nói, khả năng ngươi nghe đều là ta mẹ nói, cho nên còn không rõ ràng lắm nhà của chúng ta tình huống. Ta ca cũng không phải là nhà xưởng công nhân, đúng là ngươi ái nhân gia nhập kia gia xưởng quần áo tổng giám đốc, ta tuy rằng chẳng ra gì, bất quá cũng ở bách niên khách sạn lớn chiếm chút cổ phần. Ta tưởng, chúng ta huynh muội thu vào, hẳn là không đến mức làm ta mẹ đi nịnh bợ một cái lao nhân đi. Cũng không phải nói ghét bỏ nhà các ngươi nghèo, nhưng là nhìn A-Z người này giáo dưỡng cũng biết phụ thân ngươi hảo không đến chạy đi đâu. Lưu Vân một hơi, liền khâu sưởng trưởng cũng cùng nhau mắng đi vào. Khâu mẫn nghe vậy, trong lòng căng thẳng, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Vân, trên mặt đoan trang đã không nhịn được, có chút thẹn quá thành giận. Chẳng lẽ nàng phía trước nghe được đều là sai lầm tin tức? Không có khả năng, nàng cắn răng nhìn Lưu Vân, ngươi, ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp người. Lưu Vân cười một chút, Nàng cầm lấy trên tay pha lê ly nước, lung lay hai hạ, sau đó cười nói, mặt khác, ta thực không thích nhân ra mắt cho xem người thấp, cho nên. a một chén nước đã bắt tới rồi khâu mẫn trên mặt, cho nên giúp ngươi lão nhân ra tẩy tẩy đôi mắt. Nói xong buông xuống cái ly, nhìn chật vật xoa thân mình khâu mẫn nở nụ cười, này hai ly nước sôi để ngội tiền ta thanh toán. Ra nhà ăn, Lưu Vân sắc mặt cũng không có vừa mới đắc ý, ngược lại có chút lo lắng lên. Trương Liễu mấy ngày nay bộ dáng này, rõ ràng là đối kia khâu sưởng trưởng cũng có chút ý tứ, bằng không cũng sẽ không như vậy chịu ảnh hưởng. Nguyên bản nàng cũng là hy vọng Trương Liễu có thể hạnh phúc, rốt cuộc nàng mới hơn 40 tuổi. Nhưng là hiện tại nhìn đến này khâu mẫn, nàng lại cảm thấy như vậy không hảo. Này không thành người một nhà, nàng còn có thể cho người ta bắt thủy mắng vài câu, muốn thật là thành người một nhà, này về sau lại là cái phiền toái. Chúng hồ nhân ra nói mẹ kế khó làm, nàng nhưng không hy vọng Trương Liêu chịu như vậy khí. Mặc kệ, trở về hỏi một chút Trương Liêu ý kiến lại nói. Mới vừa đi vài bước lộ, liền có một chiếc xe ngừng ở Lưu Vân bên cạnh, nàng hướng bên cạnh nhường nhường, thói quen nhìn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái khiến cho nàng không hảo, như thế nào này hợp với gặp được người đều như vậy làm người sốt ruột đâu. Trương 49 tô Nam tử trong xe ra tới Liền hướng tới Lưu Vân cười một chút. Lưu lão bản, hảo xảo. Không phải xảo đi, ngươi xác định không phải cố ý. Lưu Vân cảm thấy miệng mình run rẩy một chút. Nàng hiện tại nhìn đến cái này Tô Nam liền cảm thấy thực không lương thiện, tin tưởng không có ai sẽ muốn cùng một cái khả năng hại quá chính mình lòng dạ hiểm độc người có cái gì tiếp xúc, đặc biệt là người này còn ở còn đang suy nghĩ ác ý được đến chính mình nhà xưởng. Cho nên Lưu Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trở về câu, không khéo. Có lẽ là đã sớm đoán được Lưu Vân phản ứng. Tô Nam đều là không có gì không tốt địa phương, chỉ là tươi cười càng sâu. Cho dù là như thế này, Lưu Vân cảm thấy chính mình đều nhìn đến người nam nhân này đáy mắt là không có nụ cười. Hắn ở tinh kế. Tô Nam khỏe miệng hàm chứa cười, Lưu lão bản, có thời gian ngồi ngồi sao. Không khéo, hôm nay thật đúng là không có thời gian. Lưu Vân xoay người liền đi rồi. Nàng hôm nay tâm tình không được tốt, cũng không có tâm tư đi cùng những người này dây dưa. Hiện tại nàng đang ở bài tra trong sườn người, chỉ cần tìm được nội quỷ hoặc là cảnh sát cục bên kia có thể đem người cấp tóng được, này Tô Nam liền chạy không được. Lưu Lão Bản, ngươi không muốn biết người nhà máy phát sinh sự tình. Lưu Vân xoay người nhìn Tô Nam, trên mặt mang theo ba phần giả cười, liền tính muốn biết thì thế nào, ngươi có thể nói cho ta chân tướng. Nói xong liền đi rồi. Tô Nam nhìn Lưu Vân đi xa bóng dáng, khỏe miệng ý cười càng ngày càng lạnh. Thời gian không nhiều lắm, hắn cần thiết sớm chút bắt được tiểu chư hoa. Tiểu chư hoa. Lưu Vân một chút cũng không có quay đầu lại, trực tiếp vội vội vàng vàng liền trở về nhà. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến trương liễu Tử trong phòng bếp chui ra tới. Nhìn nàng vào cửa, còn có chút kinh ngạc, người này sáng sớm đi nơi nào, đều có thai còn không thành thật. Nói xong liền lắc lắc đầu, ai? chạy nhanh đi rửa rửa tay ăn cơm nga lưu vân thay đổi dậy liền thẳng đến toilet trương liễu vì bảo đảm lưu vân dinh dưỡng nhưng thật ra làm cho thực phong phú lạc bánh trứng nhiệt canh gà bánh bao màn thầu cũng mua một ít đã trở lại mẹ sao lộng nhiều như vậy lưu vân ra tới thời điểm nhìn một bản thức ăn kinh sợ này cùng uy heo giống nhau lại không phải cho ngươi ăn cho ta cháu ngoại ăn trương liễu thịnh một chén canh đưa qua uống trước canh. Lưu Vân liếm liếm môi, vẫn là tiếp nhận tới uống một ngụm. Con Hảo, canh nước luộc không nhiều lắm. Nàng uống lên khẩu canh, liền cầm bánh trứng bắt đầu xé ăn. Ăn một lát, liền ra vẻ lơ đãng hỏi lên, mẹ, chờ ta lần này khách sạn chia hoa hồng tới rồi, trước mua căn hộ thế nào? Lão như vậy thuê nhà cũng không tốt, hơn nữa này dù sao cũng là nhân gia trong xưởng phòng ở, sớm muộn gì muốn còn trở về. Trương Liếu nghe vậy ngây ngẩn cả người, Nhân ra thúc giục chúng ta dọn ra đi làm. Ngạch, kia thật không có. Trương Liếu nhẹ nhàng thở ra, cắn một ngụm bánh trứng, vừa ăn vừa nói, không thúc giục làm gì phải đi à hiện tại trong xưởng còn lôi kéo nợ nần đâu. Lần trước nghe đại ca ngươi nói còn thế ngươi cho vay, hiện tại các ngươi huynh muội hai trên người đều có nợ, hoa kia tiền mua cái gì phòng ở đâu. Những cái đó tiền cuối năm liền đã trở lại, trước mua phòng ở đi. Về sau rồi nói sau. Trương Liễu không nghĩ lại tại đây mặt trên nói, thấy con đường này không thể thực hiện được, Lưu Vân có chút lo lắng, chẳng lẽ Trương Liễu không muốn đi, là bởi vì luyến Tiệp Khâu trưởng trưởng. Nghĩ đến điểm này, nàng trong lòng liền có chút bực bội. Nàng là tưởng Trương Liễu tìm cái bạn, nhưng là không phải tìm cái tai họa a kia Khâu mẫn vừa thấy liền không phải người lương thiện, này nếu là Khâu trưởng trưởng ái nữ xuất ruột, Trương Liễu còn không được chịu vị của ta. Nàng trong lòng quấn lên, cũng không ngớt át bẩn thiểu trực tiếp bắt đầu hỏi mẹ ngươi có nhận thức hay không câu mẫn loảng xoản thang trương liễu trong tay cái thìa rất tới rồi trong chén nàng vội vội vàng vàng cầm bên cạnh rẻ lau xoa trên bàn bắn ra tới nước canh một lát sau mới túi lầu nói ngươi hỏi cái này làm gì lưu vân thở dài mẹ nàng hôm nay tới tìm ta gì nàng tìm ngươi trương liễu không bình tĩnh vội vàng hỏi nàng tìm ngươi nói gì lời nói Có phải hay không rất khó nghe? Vừa nghe Trương Liếu lời này, Lưu Vân liền đoán được kia khâu mẫn khẳng định mỗi lần cùng Trương Liếu nói chuyện đều rất khó nghe. Hiểu biết điểm này, nàng trong lòng càng không thích khâu mẫn. Nàng cảm thấy nàng hiện tại yêu cầu đem chính mình thái độ nói cho Trương Liếu. Là, có chút khó nghe, cho nên mẹ ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi thật sự có thể chịu đựng có như vậy kế nữ. Phi, cái gì kế nữ không kế nữ? Trương Liếu đem chiếc búa quăng. Ai nói ta muốn cùng nhân gia qua, Ngươi này còn làm buồn bán đâu, tận nghe người ta nói. kia khâu lão nhân chính mình cả ngày tới tìm ta, trước đoạn nhật tử không biết đã phát cái gì đi rồi, còn tới nói muốn cùng nhau tổ kiến gia đình. Ta này còn không có nói cái gì đâu, hán khuê nữ không biết nơi nào được tin tức, liền tìm tới nói ta một hồi. Ta nếu không phải xem nàng là cái người làm công tác văn hóa, ta đã sớm một bạt hai phiến đi qua. A, Lưu Vân mặt nóng lên, chính mình này hiểu lầm quá độ. Nguyên Lai Trương Liễu căn bản liền đối nhân gia không có ý tưởng A. Trương Liễu khinh bỉ nhìn nàng một cái, ta này không phải lo lắng nháo lớn cho ngươi ca ca cùng ngươi trên mặt mất mặt sao? Cho nên mấy ngày nay đều nghĩ như thế nào đem việc này cho đâu? Hiện tại hảo cũng không gặp ngươi, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi ở nhân gia trên tay có hại đi. Lưu Vân đôi mắt chừng, lập tức nói, sao có thể A? Người này tới rồi ta trước mặt còn có thể có chỗ tốt. Ta bắt nàng vẻ mặt thùy đâu, kia trên mặt trang đều hoa, Vậy là tốt rồi, lần tới tới ta liền trực tiếp phiến cái tát, này lá gan càng lúc càng lớn, thế nhưng còn tìm tới cửa. Trương Liễu mắng hai câu còn chưa hết giận, lại hồ nghi nhìn Lưu Vân, ngươi vừa mới nói muốn mua phòng ở, sẽ không chính là muốn tránh khai bọn họ đi. Nào có, ta chính là tưởng mua cái hảo điểm phòng ở ở đâu. Lưu Vân lúc này nào dám thừa nhận a? Hừ, lúc này mới không sai biệt lắm. trốn tránh nhân gia cũng không phải là ta Trương Liễu Tắc Phong. Trương Liễu nói những lời này khi Lưu Vân cảm thấy nàng mẹ cả người đều cao lớn thượng. Cho nhân gia đương mẹ kế bị khinh bỉ gì đó là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nàng nhưng thật ra hoài nghi nàng mẹ muốn thật thành kia khâu mẫn mẹ kế, kia khâu mẫn tuyệt đối sẽ là hiện đại bản cô bé lọ lem. đương nhiên nàng là không có bạch mã vương tử. Một hồi hiểu lầm liền như vậy giải khai, Lưu Vân ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng không thể không may mắn chính mình trực tiếp làm do nói. Bằng không này đến khơi mà bao lớn hiểu lầm a. Cơm nước xong sau, Trương Liễu liền đi cửa hàng nhìn xem, nàng hiện tại mỗi ngày không đi một lần cửa hàng, liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Trương Liễu ra cửa sau, Lưu Vân liền tiếp tục vẽ bản vẽ, họa hảo sau, nàng nhìn kỹ xem mặt trên đồ án, trong lòng linh cơ vừa động. Đem họa tốt bản vẽ dùng túi giấy trang hảo, liền ra cửa. Nàng trực tiếp liền đến bách niên khách sạn, thời gian còn sớm, khách sạn còn không có tiếp đại khách nhân, người phục vụ nhóm đang ở sửa sang lại cái bàn quét tước vệ sinh. Có chút mới tới người phục vụ không quen biết nàng, còn đi lên tiếp đại. tiểu thư ngài hảo, ngượng ngùng, chúng ta bên này còn không có khai trương. Ngài nếu đổi thời gian có thể đi trước đi dạo lại qua đây, nếu cảm thấy không nghĩ đi dạo phố. Chúng ta bên này còn có nghỉ ngơi ghế dựa, ngài có thể hơi chút chờ một chút. Lưu Vân cảm thấy tiểu cô nương huấn luyện làm khá tốt. Đại đường Giám đốc Cao Trang Mai đang ở chỉ huy người phục vụ nhóm sửa sang lại, quay đầu thấy nói Lưu Vân đứng ở cửa, vội đón qua đi. Lưu Tổng, ngài đã trở lại nha. Tiểu cô nương vừa nghe là khách sạn Lưu Tổng, lập tức liền khẩn trương, vội nói, không, ngượng ngùng Lưu Tổng, ta không biết là ngài. Không có việc gì Lưu Vân cười cười, ngươi biểu hiện không tồi. Sau đó đối với Cao Trang Mai nói, ngươi này mang ra tới người quả nhiên thực hảo. Cao Trang Mai nghe xong lời này, trên mặt tươi cười càng sáng lạ, ta chính là Lưu Tổng tự mình mang ra tới, này mang ra tới người cũng không thể cấp ta mất mặt đâu. Lưu Vân cười gật đầu, hành, tiếp tục nỗ lực, về sau thành phố bê bên kia các ngươi cũng muốn cố chút. Là, Lưu Tổng, Cao Trang Mai lập tức nghiêm trang. Văn phòng cách cục đã thay đổi một ít, Triệu mục Sơn dọn tới rồi trong phòng hội nghị mặt làm công, lão đại một căn phòng hội nghị hiện tại liền thành hắn một người hoa. Lưu Vân văn phòng còn giữ lại, mặt trên lịch treo tường đều còn lẳng lặng phóng. Lưu Vân nhìn còn cảm thấy rất hoài cựu, chẳng qua này trong văn phòng còn rất sạch sẽ, nhưng thật ra làm nàng trong lòng hảo suy nghĩ nhiều, không đến mức cho người ta một loại người đi trả lạnh cảm giác. Nhìn sẽ văn phòng sau, Lưu Vân liền trực tiếp đi tìm Triệu mục Sơn. Triệu Mộc Sơn đang ở trong văn phòng nhìn tháng này tiêu thụ nệch, nhìn tăng trưởng số liệu còn có từ thành phố B bên kia truyền đến chi nhánh lợi nhuận nệch, cười miệng đều nứt ra rồi. Nghe được tiếng đập cửa, hắn vội cố nén cười ho khan một chút, mới nói tiến vào. Tuy rằng hắn che giấu thực hảo, Lưu Vân tiến vào thời điểm vẫn là nhìn đến hắn khoẹt miệng vết rách, không cần phải nói khẳng định kiếm tiền. Triệu lão bản, lần này lại kiếm lợi bao nhiêu tiền a? Triệu Mộc Sơn vừa nghe này sinh ý, vội ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Lưu Vân đứng ở chính mình cái bàn trước. Hắn kinh ngạc mà há mồm, "Lưu Vân, sao ngươi lại tới đây? Đến xem Triệu lão bản ngài lão nhân ra a?" Lưu Vân cười ngồi ở bàn làm việc đối diện ghế trên, đem bao bao đặt ở trên hủi, nói thật ra, lần này thật đúng là tới xem ngươi. "Xem ta?" Triệu Mộc Sơn sững sốt một chút, ngay sau đó trong lòng có chút khẩn trương. Lần trước Lưu Vân đó là hắn là biết đến, bất quá hắn không dám chủ động xuất hiện ở nhân gia trước mặt, không ngừng là tiền vấn đề, còn bao gồm hắn ba đã quy định, không được đúc kết chuyện này, kia tô gia cũng không phải là dễ trọc. Cho nên hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên, đối mặt trước mắt Lưu Vân khi không khỏi có chút trọc dạng. Hắn cúi đầu sờ sờ đầu, ta có cái gì đẹp? Lưu Vân nhìn hắn kia lăng lăng ngốc bộ dáng, nơi nào còn đoán không được hắn ý tưởng. Nàng cũng không nói ra, tuy rằng nàng cũng sẽ không tự cho là đúng cảm thấy triệu lao bản không giúp nàng liền ngàn sai vạn sai, bất quá triệu lao bản lúc này loại này tâm cảnh nhưng thật ra khá tốt, vừa lúc thừa dịp triệu lao bản trột dạ thời điểm, cấp đề điểm yêu cầu. Nàng cười đôi mắt con cong, làm triệu mộc sơn nhìn ra đầu tê dại, ngươi xem gì? Ha ha, cảm giác triệu lao bản gần nhất tinh thần rất nhiều, không biết triệu lao bản có hay không nghĩ tới tân sự nghiệp a? tân sự nghiệp. Không phải nói thành phố B bên kia hiện tại kia châu ngồi còn không có phát triển cũng may, tạm thời không khai sửa sao. Kia châu ngồi là tạm thời bất động. Ta này cũng không như vậy nhiều tinh lực, chẳng qua ta này trận ở giải quyết trong sưởng sự tình. Thành phố B chi nhánh cũng không sai biệt lắm, cho nên tính toán ở tỉnh thành bên này ngốc chút thời gian. Tưởng thừa dịp mấy ngày nay lộng chút hạng mục làm làm, ngươi cũng biết, ta hiện tại kém tiền đâu. Triệu Lão Bản vừa nghe không phải hưng sư vấn tội. Vẫn là tới đưa kiếm tiền cơ hội, cả người hăng hái, mắt đào hoa sáng lấp lánh, gấp không chờ nổi thấu trước một ít, cái gì sinh ý ngươi nhưng thật ra nói nói a, liền tính không có tiền ta này cũng có thể cho vay đâu. Không cần phải cho vay, chính là cái tiểu sinh ý. Nhiều tiểu. Triệu lao bản mặt khổ một chút, hắn muốn kiếm đồng tiền lớn. Nhi đồng nhạc viên. Lưu Vân nói cái này, nhi đồng nhạc viên có chút tương đương với hiện tại công viên trò chơi. Bất quá nàng hiện tại không tài chính, hơn nữa cũng không có cái kia tinh lực, cho nên chỉ là muốn làm một cái trong nhà công viên trò chơi. Xem như trước dự nhiệt, chờ mặt sau cuối năm tài chính tụ lại, nàng nhất định phải cùng Triệu Một Sơn tới một hồi đại đầu tư, xây dựng một cái toàn tỉnh lớn nhất công viên trò chơi. Nghĩ đến tương lai, nàng phảng phất nhìn đến bánh xe quay cùng tàu lượn siêu tốc ở hướng nàng vây tay. Nhìn đến Lưu Vân Đôi mắt tỏa ánh sáng, Triệu Lao Bản mày nắm thật chặt. Kiếm tiền không? Hắn quan tâm chính là cái này. Tắc cái răng. Triệu lao bản mặt run rẩy một chút. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tuy rằng không đạt được mong muốn cái loại này kiếm đồng tiền lớn hiệu quả. Nhưng là rồi bỏ cũng là thị ta từ hắn này đầu tư nhiều lúc sau. Tiền đối với hắn tới nói liền đặc biệt chân quý, mỗi tháng tránh điểm tiền đương tiền tiêu vặt tính. Về sau hắn có nhi tử, còn có thể miễn phí chơi, tỉnh điểm tiền. Cho nên triệu lão bản thực hào sảng gật đầu. Nhìn triệu lão bản như vậy, Lưu Vân cảm thấy tạm thời vẫn là không đem chính mình công viên trò chơi kế hoạch nói cho hắn, miễn cho hắn mỗi ngày đặt ở trong lòng nhớ thương, ngày nào đó chưa già đã yếu liền không hảo. Lần này hạng mục Lưu Vân cũng không bỏ tiền, triệu lão bản cấp lấy toàn khoản, nàng phụ trách cấp lộng lên, hai người phân. Lại nhiều cái kiếm tiền hạng mục, Lưu Vân cẩn thận tính tính, nàng hiện tại ở Bách Niên có 30% cổ phần. Chế ý xưởng phần trăm sáu mươi, lý mục bên kia mười phần trăm, lý cảnh như vậy năm phần trăm, hơn nữa hiện tại này công viên trò chơi bốn mươi phần trăm. Không quan tâm hiện tại này đó bãi lớn không lớn, ở về sốc nhưng đều là dự tiền sinh ý à. Tinh tinh chính mình tổng tài sản, Lưu Vân cảm thấy nàng nhi tử sinh ra thời điểm là không cần lo lắng sữa bộ tiền. Tư tuệ từ thành phố B cho nàng tới điện thoại, lý mục bên kia chuỗi nhà hàng muốn khai đệ nhị ra hỏi nàng có hay không cái gì cái nhìn nhanh như vậy liền khai đệ nhị ra kia lý mục nhưng thật ra một nhân tài cùng người thông minh hợp tác liền có như vậy điểm hảo nhọc lòng thiếu a sinh ý thực hảo lý mục tưởng rèn sắt khi còn nóng lại khai một nhà chiếm trước thị trường tùy hắn đi dù sao phía trước khai cửa hàng phương án đều là có sẵn hành tư tuệ báo cáo xong rồi công tác lại có chút thấp tháp áp úng tẩu tử Ta có sự tình không biết có nên hay không nói. Lưu Vân nhưng thật ra lần đầu tiên thấy tử tuệ như vậy ấp áp áp úng, tưởng gặp được cái gì khó khăn. A, chuyện gì ngươi nói? Điện thoại kia đầu tử tuệ rối rắm một chút, mới nói nói, Tẩu tử, ta ngày đó đi nhà ăn thời điểm, nhìn đến ngươi cô em chồng cùng một người nam nhân ở bên nhau ngồi, hai người còn rất thân mật. A, chẳng lẽ là luyến ái? Không biết, chính là cảm thấy rất thân mật cảm giác liền tính tiểu tình nữ cũng không nên cái loại này bộ dáng, cái này niên đại đối với liên ái cũng là thực nghiêm cẩn, liền tính xử đối tượng cũng không thể trước mặt mọi người làm ra cái gì thân mật hành động tới, thậm chí liền nhân gia tiểu phu thê đều có rất nhiều cố kỵ, cho nên nhìn đến tần tứ muội cùng nhân gia tay nắm tay thời điểm, tư tuệ liền cảm giác không thích hợp. lưu vân nghe xong này một phen lời nói cũng cảm thấy không thích hợp, bất quá nàng không nói thêm cái gì, chỉ nói, hành. Từ Tuệ, cảm ơn ngươi, chuyện này ta sẽ cùng bên này nói. Đầu tử ngươi không chê ta nói nhiều là được. Từ Tuệ lo lắng Lưu Vân không quen nhìn chính mình loại này miệng lưỡi cách làm. Lưu Vân cười nói, chuyện không có thật, ta biết ngươi đây là quan tâm ta đâu. Treo điện thoại sau, Lưu Vân liền xoa xoa đầu. Tần Thứ muội việc này nàng là có thể mặc kệ, bất quá nàng thế nhưng đã biết cũng không thể gạt Tần Đại Chu bọn họ. Nếu là tần tứ muội thật là làm ra cái gì chuyện khác người tới, này về sau lại muốn xả ra một đống lung tung rối loạn người. Suy nghĩ này đó, nàng chạy nhanh đi tìm nàng đại tẩu Lý Mai. Hiện tại trong nhà tần gia trưởng gia cũng coi như là tần đại chu phu thê. Nàng không có trực tiếp đi tần đại chu phu thê trong nhà, ngược lại ở cửa hàng tới, tần lao thật đang ở cùng công nhân cùng nhau thiết thịt gheo. Lưu Vân chào hỏi xong liền lôi kéo Lý Mai vào phòng nghỉ. Vừa vào cửa liền giữ cửa cấp đóng lại Lý Mai thấy nàng thần thần bí bí Lo lắng nói Là ra gì sự sao Hừ Lưu Vân lắc lắc đầu Ta này có chuyện này muốn cùng ngươi nói ngươi giúp ta tham như tham như nên sao làm Rốt cuộc là gì sự Lưu Vân ngồi ở Lý Mai bên cạnh ghế trên Đem phía trước nghe được sự tình liền Cùng Lý Mai nói một lần Lý Mai nghe xong cả kinh mở to hai mắt Không dám tin tưởng nói Không thể đi tứ mội còn kém mấy tháng mới mãn 18 đâu. Tẩu tử, ta chính là 18 tuổi gả cho chiến quốc đâu. Cũng là, Lý Mai lúc này mới nhớ tới, ở nông thôn, 17-18 tuổi chính là kết hôn hảo tuổi. Chẳng qua tần tứ mội vẫn luôn đều không hiểu lắm sự, cho nên tổng không thể làm người đem nàng cùng đại nhân liên hệ ở bên nhau. Nghĩ đến đây, nàng lại nóng nảy, vậy phải làm sao bây giờ, nhưng đừng thật ở bên ngoài làm ra cái gì dèm pha. Cái này liền không rõ ràng lắm, ta hiện tại không nghĩ thấy mẹ, ba bên kia ta cũng không tiện mở miệng, ngươi nhìn đến thời điểm có thể hay không sửa cùng đại ca nói nói, làm đại ca cùng ba nói. Hành, việc này ta phải cùng đại chu nói nói. Này nếu là thật sự gặp phải sự tình gì tới, này về sau nhà chúng ta còn như thế nào ngẩng đầu làm người A. Nghĩ tần tứ mỗi cái kia không hiểu chuyện bộ dáng, lý Mai càng lo lắng. Đem việc này cấp nói. Lưu Vân mới ra lý mai cửa hàng. Dọc theo đường đi nàng cảm thấy cũng rất dối rắm. Gia sự cùng sự nghiệp muốn nhọc lòng địa phương quá nhiều, lúc này nàng bắt đầu hâm mộ Tần Chiến Quốc. Ai, nếu có thể thay đổi nên thật tốt, Làm Tần Chiến Quốc tới xử lý này đó suốt ruột sự, nàng phụ trách cầm đao thương ra trận giết địch đi. Đương nhiên, này đó nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nàng lá gan tiểu, quân nhân loại này kỹ thuật sống vẫn là tính. Bất quá nghĩ đến đây. Nàng liền thật sự nhớ thương khởi tần chiến quốc. nay đều đi rồi mấy ngày này, cũng không biết hắn ở bên kia thế nào. Chương 50 E quốc đặc huấn khu. Tần chiến quốc lần này là mang theo nhiệm vụ nói E quốc, cùng hắn cùng nhau còn có một ít mặt khác bộ đội chọn lựa ra tới Tinh Anh. Bọn họ nhiệm vụ không ngừng là tới học tập chiến thuật, còn muốn tạo thành một chi đặc biệt đội ngũ. Trên thực tế loại này đội ngũ quốc nội trong quân đội cũng có, chính là lần trước diễn kịch chung. E quốc triển lãm bọn họ loại này đặc biệt đội ngũ năng lực, làm quốc nội đã biết giữa hai bên còn có một ít đáng giá tham khảo địa phương, cho nên lần này quyết định lại lần nữa tạo thành một chi đặc biệt đội ngũ, hy vọng có thể so với trước đội ngũ càng thêm sốc vác, về sau có thể đảm nhiệm càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Lần này lục hồng đào bộ hạ liền chọn chúng ba người, trong đó tuổi trẻ nhất chính là tần chiến quốc. đương nhiên, quyết định này phía trước là đã chịu hoài nghi. Rốt cuộc tần chiến quốc tuổi trẻ, hơn nữa luận khởi tư lịch tới cũng không phải giá nhất. Nhưng là lục hồng đào nhìn chúng chính là hắn đơn binh tác chiến năng lực cùng hắn tuổi trẻ. lão binh nhóm tới rồi nhất định tuổi tác, liền tính là ngồi trên địa vị cao, cũng sớm hay muộn muốn về hưu, có thể vì nước phụng hiến thời gian nhiều. Mà tần chiến quốc không giống nhau, hắn tuổi trẻ thả năng lực cường, chờ hắn học tập loại này tác chiến năng lực sau, hắn có thể mang ra càng nhiều ưu tú đội ngũ. Tân chiến quốc biết chính mình lần này có thể tham gia loại này cao chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện là thực không dễ dàng, hắn rõ ràng biết chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, cho nên ở mọi người chung có vẻ điệu thấp nhất. Cùng mặt khác nạo khí đặc chiến đội đội viên so sánh với, hắn cơ hồ là dễ dàng nhất bị người bỏ qua tồn tại. Mà chính là điểm này, làm cho bọn họ tổng chính trị viên Charlie Đức thực thưởng thức hắn. Đối với đặc chiến đội đội viên tôi nói, Bọn họ yêu cầu chính là loại này có thể thực tốt đem chính mình che giấu lên người. Tựa như hung manh Mỹ châu báo, ở công kích địch nhân thời điểm, đều giỏi về tiềm tàng. Trải qua buổi sáng rừng cây huấn luyện sau, mỗi người trên người đều đã che kín bùn đất cho bụi, có chút nhân thân thượng thậm chí nhiễm vết máu, cũng không biết là địch nhân vẫn là chính mình. Huấn luyện viên Charlie Đức mang đến một tin tức. Chân chính đặc chiến đội viên không phải ở rừng cây bên trong huấn luyện ra, mà là phải trải qua thực chiến diễn luyện. Ngày mai có một đội không hợp pháp phần tử sẽ tiến vào khu nội, mặt trên chỉ thị là nhất cử tiêu diệt. Đây là một hồi sinh tử đánh giá, so ở rừng cây chỗ sâu trong cùng chính mình đồng đội diễn tập là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá này đó đã trải qua máu tươi lễ rửa tội các binh lính là sẽ không có gánh nặng tâm lý. Thần chiến quốc dựa vào một viên trên đại thụ, lấy ra ngực trong túi ảnh trụ. Nay bức ảnh dùng không thấm nước túi trang. Áp thường thường, một chút nếp vốn cũng không có. Trên ảnh chụp hai người cười thực vui vẻ, hồng hồng hỉ tự ở bọn họ phía sau có vẻ thực vui mừng. Đây là lần trước đi phía trước hắn tức phụ lôi kéo hắn cùng đi chụp, nói là làm hắn lưu cái niệm tưởng, đừng vừa lên chiến trường liền đã quên người trong nhà. Tới nơi này mấy ngày này, chính là dựa vào này bức ảnh vượt qua. Trang Ly Đức tìm được rồi đang ở phát ngốc tần chiến quốc, hắn mới tới gần một chút, tần chiến quốc liền phát hiện hắn sau đó thu hồi ảnh trụ. Hai người được rồi quân lễ, trang ly đức trên mặt cũng mang theo vải phần tươi cười. Chiến quốc, ngươi vật lộn cùng điều tra kỹ năng thực không tồi, ngày mai nhiệm vụ không cần thiếu cảnh giác. Chúng ta chuẩn bị làm ngươi ngày mai làm phó đội, tin tưởng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tần chiến quốc nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng, ngay sau đó chính chính lập một cái quân lễ, là huấn luyện viên. Lưu Vân không biết nàng nam nhân lại muốn đi đối mặt nguy hiểm. Trở lại nhà xưởng sau, Lưu Thành nói cho nàng một cái còn tính tốt tin tức. Kia phê hàng hóa bị đánh cháo đi hóa đã ở phía nam bị truy đã trở lại. Hai ngày này là có thể vận hồi Vân Thành. Kia hai người cấp bắt được. Không có. Lưu Thành thất vọng lắc đầu. Người đem hóa cấp rời tay sau liền chạy. Hiện tại cảnh sát cục bên kia còn ở tiếp tục tìm. Liên biết không dễ dàng như vậy. Lưu Vân thậm chí tà ác cảm thấy, nếu là đối phương tàn nhẫn một chút, khả năng hai người kia đã không có. Đương nhiên, nàng vẫn là không nghĩ đem loại sự tình này tưởng quá huyết tinh, rốt cuộc chuyện này liền tính điều tra ra, cũng chỉ có thể xem như chống đạo, không tính là rất lớn tội, cũng không cần phải diệt khẩu. Lưu Thành thấy nàng trầm tư, vội nói, chuyện này ta tới làm thì tốt rồi, hiện tại ngươi phải hảo hảo nghỉ tạm. Đúng rồi. Này phê thu khoản ta chuẩn bị vận trở về lúc sau xử lý rớt, lấy về cái tiền vốn thì tốt rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Vân gật đầu, như vậy cũng hảo, bất quá giá không nên quá thấp, bằng không mặt sau trang phục liền không hảo bán. Ta tưởng dựa theo bốn chiếc xử lý đi. Ngươi nói rất đúng, chuyện này ta làm miều khả đi làm. Đúng rồi, ca, chúng ta chảo nội quỷ hiện tại có cái gì tiến triển sao? Lưu Vân hiện tại thực nhớ thương cái này. Tưởng tượng hiện tại chơi xấu người ở chính mình này nhà máy trôn tránh, nàng trong lòng liền một trận ác hàn. Không có, bất quá nhưng thật ra phạm vi thu nhỏ. Rốt cuộc chúng ta một ít quyết sách chỉ có cao tầng biết, lần này trảo nội quỷ hoạt động cũng chỉ là một bộ phận quản lý nhân viên biết, ta tưởng nội quỷ liền ở này đó người bên trong. Lưu Vân cũng cảm thấy có thể đem sự tình làm như vậy sạch sẽ lưu loát người, tuyệt đối không riêng gì hai cái thủ kho hàng người có thể làm được. Nội quỷ tuyệt đối ở cao tầng trung. Lại nghĩ nhìn thấy Tô Nam sự tình, nàng lại đem việc này cấp nói. Ca, ta cảm thấy Tô Nam tựa hồ thực vội vã được đến tiểu trư hoa, cho nên hắn khẳng định còn có động tác. Ta tưởng, chúng ta có thể cho hắn sáng tạo một cái cơ hội. Ngươi là nói mồi. Đúng vậy Lưu Vân cười gật đầu, trang phục mùa đông đưa ra thị trường cơ hội. Thương lượng hảo kế tiếp an bài sau, Lưu Vân liền về nhà. Thiến sân thời điểm. Lưu Vân liền nhìn đến khâu sưởng trưởng đứng ở cửa. Nàng nhữ nhữ mày, hiện tại nàng đối vị này khâu sưởng trưởng thực không thích, rốt cuộc hắn cấp trường liễu mang đến bối rối. Khâu sưởng trưởng nhìn Lưu Vân vào được, vội đi qua, nho nhã trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, Lưu Vân. Lưu Vân đứng lại chân, trên mặt cũng là bản thẳng tắp. Có việc sao? Đúng vậy, ta muốn nói với ngươi ta và ngươi mẫu thân sự tình. Lại tới nữa, đầu tiên là hắn khuê nữ. Hôm nay là chính hắn, nàng cảm giác này hai cha con có phải hay không tự mình cảm giác tốt đẹp à? Lưu Vân tức giận nhìn hắn, khâu sướng trường, chuyện của ngươi ta mẹ ngày hôm qua cùng ta đã nói rồi, nàng căn bản không cái kia ý tứ, cho nên hy vọng ngươi không cần dây dưa nàng, nếu là làm trong viện người ta nói nhàn thoại, ta mẹ nhưng không dễ chịu lắm. Nói nữa, ngày hôm qua ngươi nữ nhi cũng tới đi tìm ta, nói rất nhiều khó nghe nói, Ta tưởng ngươi nếu là có thành ý, cũng nên trước thu phục chính ngươi nữa nhi, lại đến theo đuổi mẫu thân của ta đi. Trước không nói ta mẹ có hay không cái kia ý tứ, liền tính là thật sự có, ta cũng tuyệt không sẽ làm mẫu thân của ta đi bị khuất chính mình chịu người khác nữa nhi khí. Từ ngày hôm qua trương liếu nói qua kia câu mẫn đi quấy rối quá nàng lúc sau, liêu vân liền hoàn toàn đối này khâu sưởng trưởng không có hảo cảm. Muốn thật là đối trương liếu thiệt tình, muốn làm nàng hạnh phúc. Hắn nên đem chính mình nữ nhi thuyết phục, lại đến theo đuổi trương liễu, bằng không chính hắn biết chuyện này sẽ đối trương liễu sinh ra không hảo ảnh hưởng. Chính là hắn biết rõ chính mình nữ nhi không đồng ý, cũng tới phiền trương liễu, thuyết minh hắn là tưởng chính mình hài lòng, lại không nghĩ đắc tội chính mình nữ nhi, cho nên chỉ có thể làm trương liễu tới hủy khuất chính mình. Khâu sưởng trường mặt trong nháy mắt trắng, trong mắt mang theo vài phần bị khám phá tâm tư xấu hổ, ta, ta không phải như vậy tưởng. Ta tưởng cho ngươi mẫu thân hạnh phúc. Nhìn khâu sưởng trưởng trở nên tái nhợt xấu hổ mặt, Lưu Vân liền biết nàng phỏng đoán là chính xác. Khâu sưởng trưởng chính là một cái ích kỷ nam nhân. Lưu Vân trên mặt mang theo một tia trào phúng cười, vốn dĩ ngươi lớn tuổi, ta cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nhưng là phạm là xúc phạm tới ta mẫu thân người, ta liền sẽ không tha thứ. Ngươi cùng ta mẫu thân sự tình, ta sẽ không giúp ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng cho mẫu thân của ta ra tăng phiền não một hơi nói xong lúc sau, Lưu Vân liền vào sân. Khâu Sưởng trưởng nhìn Lưu Vân bóng dáng, trong lòng nói không nên lời phiền muộn. Hắn là thật sự tưởng cùng Trương Liễu tổ kiến gia đình, nhưng là nữ nhi bên kia, xác thật không dễ làm. Nhưng là hắn nghĩ Trương Liễu tính tình rộng rãi, tự nhiên cũng có thể chịu đựng tiểu bối, không nghĩ tới nháo thành cái dạng này. Hắn vô vô chính mình đầu, cảm giác một trận lộn xộn. Ngay sau đó lắc đầu thở dài vào sân. Lưu Vân về đến nhà sau. Liền đem khâu sưởng trưởng đây là cấp tự động xem nhẹ. Dù sao Trương Liễu cũng đối hắn không thú vị, không phải người trong nhà, coi như nhân gia thả cái giám. Trương Liễu còn không có về nhà, nhưng là nước canh đã ngao hảo đặt ở bình. lưu Vân sờ sờ hơi hơi phồng lên bụng, liền chính mình đổ một chén canh uống lên. Nàng hiện tại là hết thể lấy nhà mình bảo bối vì trung tâm, cũng không thể bị đói bọn họ. Mới vừa uống xong canh, Lý Mai liền tới tìm nàng. Lưu Vân một mở cửa, thấy là Lý Mai, kinh ngạc nói, tẩu tử, như thế nào đột nhiên lại đây, hôm nay không xem cửa hàng. Lý Mai cười vào cửa, nhìn ngươi này hồ đồ, không phải nói tốt hôm nay đi sản kiểm sao. Hôm nay làm ba giúp đỡ trước nhìn xem, ta bồi ngươi đi một chuyến, chiến quốc không ở nhà, chúng ta này nhà chồng người cũng không thể mặc kệ ngươi, là không. Đại tẩu, ta chính mình đi là được, tội gì chậm trễ các ngươi công tác. Lưu Vân đương nhiên là nhớ rõ chiều nay sẵn kiểm, bất quá nàng cũng không phải cái loại này mảnh mai người, là tính toán chính mình một người đi. Như thế nào có thể một người? Này thế nào cũng muốn có người nhà nhìn. Sảo Tuệ mỗi lần tới trong thành, nào thứ không phải lây toàn ra đi theo đi. Lại chạy nhanh thúc giục Lưu Vân. Được rồi, chạy nhanh đi thu thập một chút, chúng ta vội đi. Hành, kia tẩu tử ngươi chờ ta một hồi, ta đi lấy bao. Nói xong liền xoay người vào nhà. Hai người cũng không tiết kiệm, trực tiếp ở cửa ngăn cản cái xe đi qua. Dọc theo đường đi, Lý Mai cũng nhịn không được tán gẫu, nói chút trong lòng không thoải mái. Phía trước Lưu Vân nói tần tứ mội cái kia sự tình, Lý Mai cùng ngày liền cùng chính mình nam nhân nói, tần đại Chu cũng biết việc này lại sự, buổi tối ăn cơm thời điểm liền đem việc này cấp hai vợ chồng ra nói, muốn hỏi một chút ý kiến. Cao Thúy Hoa liền không bình tĩnh, cầm chén đều cấp quăng ngã các ngươi không nghĩ quản tứ muội cứ việc nói thẳng, không đáng hoài nàng thanh danh. chờ ta này chân hảo, ta cùng lão nhân về quê đi trụ, không ý kiến các ngươi mắt. Lý Mai cùng Tần Đại Chu đương trưởng đều không có nói chuyện, nhưng thật ra Tần Lão thật mặt vẫn luôn khí phát hành, trực tiếp lên tiếng nói Tần tứ muội sự tình đoàn người đều đứng động. nói này đó, Lý Mai riêu kéo thở dài, Tiểu Vân, ngươi nói đây đều là chút chuyện gì a? ta xem mẹ dáng vẻ kia là cả đời đều che chở chính mình quê nữ Lưu Vân cũng khuyên nàng Đại Tẩu ba nói mặc kệ ngươi cũng đừng nhọc lòng chúng ta cũng chỉ là tẩu tử cùng tiểu cô quan hệ cũng không tốt không đáng vì nàng nhọc lòng ai nói không phải đâu ta nếu không phải lo lắng về sau bị người chỉ chỉ trò trò ta mới mặc kệ việc này đâu nhưng thật ra Đại Chu đêm qua nói muốn đi thành phố B một chuyến đem tứ muội tìm trở về Đại ca đi tìm tứ muội Lưu Vân cảm thấy tần đại Chu này đại ca thật là thao toái tâm. Đừng động hắn, hắn ái đi khiến cho hắn đi, ta cũng không nọc lòng. Nhà chồng sự tình quá nhiều, Lý Mai cảm thấy chính mình cùng tần đại Chu chi gian cũng có chút ngăn cách. Nàng không đến nhiều ít bà bà tiểu cô hảo, nhưng thật ra còn muốn cho không đi hống. Trước kia chính mình vô dụng, dựa vào nhà chồng thổ địa ăn cơm cũng liền thôi. Hiện tại nàng cũng kiếm tiền, nhà chồng còn như vậy đối nàng. Nàng trong lòng cũng không hảo suy nghĩ. Nàng nhà mẹ đẻ đại tẩu cùng nàng không đối phó, nhưng là từ nàng kiếm tiền sau, đại tẩu đối nàng cũng nhiệt tâm thực. Không quan tâm thiệt tình giả tâm, nhưng chính là thoải mái a. Lưu Vân cảm thấy Lý Mai sắc thật rất khó làm. Nàng duy nhất hảo chính là chính mình nam nhân ở trong quân đội, một năm khó được trở về một lần, này đó suốt ruột sự triển không lên. Hai người dọc theo đường đi hàn huyên cái thông khoái, Lý Mai trong lòng cũng tốt hơn. Tới rồi bệnh viện thời điểm, Lý Mai liền hỗ trợ đi xếp hàng lấy hảo. Một lấy cầm hai chương tới, một chương là khoa phụ sản, một chương là phụ khoa. Như thế nào cầm hai chương? Ừ. Lý Mai nhìn chung quanh liếc mắt một cái, mới nhỏ giọng nói, ta mấy ngày này chuyện đó thực không ổn định. Tháng trước đi rồi lúc sau, tháng này đều tới hai lần. Ta cân nhắc nếu không phải có cái gì vấn đề, vừa lúc đến xem. Loại chuyện này xác thật phải chú ý điểm. Lưu Vân cảm thấy Lý Mai tiến bộ rất đại, trước kia ở quê quán khi, cảm mạo ho khan cũng không để trong lòng, từ tới trong thành sau, không ngừng có thể kiếm tiền, đối này đó sinh hoạt thượng thói quen cũng chậm rãi đề cao. Này nếu là đặt ở trước kia, nàng đại tẩu khẳng định sẽ không nghĩ đến thượng bệnh viện kiểm tra. Lưu Vân dãy số là ở phía trước, cho nên Lý Mai trước bồi Lưu Vân ở bên này chờ, đám người đi vào, chính mình lại đi phụ khoa bên kia. Bên cạnh một ít người xếp hàng Đều là tiểu hai vợ chồng cùng nhau tới Hoặc là cũng là bà bà theo ở phía sau Lý Mai cũng hay nói Cùng nhân gia chờ kêu tên mẹ chồng nàng dâu hai hàn huyên lên Chờ nhân gia nghe nói là quân tẩu Trong nhà nam nhân không ở nhà Này đại tẩu bồi tới sản kiểm thời điểm Liền nói nhà bọn họ này thêm ra phong hảo Chị em dâu chi rằng cũng có thể ở chung tốt như vậy Lưu Vân nghe một trận ác hàn Đây là không thấy nhà bọn họ mẹ chồng nàng dâu quan hệ chỗ có bao nhiêu không xong. Chờ gọi vào dễ số thời điểm, Lý Mai cũng đem Lưu Vân đưa đến kiểm tra thất. Người kiểm tra xong rồi ở cổng lớn chờ ta, ta đi trước bên kia nhìn lại qua đây. Ơn, đại tẩu, người đi trước đi. Lý Mai đi rồi, Lưu Vân liền vào kiểm tra thất. Hiện tại kiểm tra thiết bị vẫn là thực giản đáp không giống đời sau như vậy các loại máy tính máy móc dụng cụ. Một đài loại nhỏ bê siêu cơ, nhìn màn hình cũng không rõ ràng. Lưu Vân nằm ở trên giường, tùy ý đại phu hỗ trợ kiểm tra. Lưu Vân có chút khẩn trương, nàng xem qua đời sau rất nhiều các loại vấn đề trẻ con, cũng lo lắng cho mình hài tử không được tốt. An mặc áo bở lọc trắng bác sĩ nhìn chầm chầm màn hình nhìn nửa ngày, sau đó mới đứng lên giúp đỡ Lưu Vân ngồi dậy. Hài tử phát dục thực hảo, thai phụ dinh dưỡng đổi kịp. Bất quá ta xem ngươi sắc mặt không được tốt. Ngày thường vẫn là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Hai từ này mấy tháng phát dục là rất quan trọng, muốn bảo trì tâm tình vui sướng, công tác thượng cũng muốn tận lực đi nhẹ nhàng. Nghe được hài tử thực hảo, Lưu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta nhớ kỹ, cảm ơn bác sĩ. Chứ bỏ kiểm tra thất, Lưu Vân liền đi cổng lớn chờ Lý Mai. Nàng đợi không bao lâu, không chờ tới Lý Mai, nhưng thật ra gặp được người quen. Tô Nam ăn mặc một thân hưu nhàn áo khoác quần áo. Trên tay cầm một con tiểu chư hoa hoa, trên mặt mang theo ý cười đã đi tới. Đi đến cổng lớn thời điểm, tựa hồ mới phát hiện Lưu Vân. Hắn to mày, Lưu lão bản như thế nào ở chỗ này? Lưu Vân đang chuẩn bị hỏi hắn đâu, bị hỏi lại, trong lòng phun tào một chút, mới cười nói, tới bệnh viện đương nhiên là xem bệnh. Tô Nam ánh mắt thả lỏng một phần, mới gật gật đầu, thân thể khỏe mạnh rất quan trọng. Đúng rồi, lần trước nhãn hiệu sự tình. Hy vọng người có thể suy xét một chút, rốt cuộc không phải mỗi lần đều có thể thuận lợi vượt qua khó khăn. Lời này nói ra chính là một loại biến tướng nguy hiếp. Lưu Vân cười lạnh, không nhọc nhọc lòng. Tô Lão bản đây là chuẩn bị đi xem bệnh đi, nhà này bệnh viện thần kinh khoa rất không tồi. Tô nam nhưng thật ra không có sinh khí, chỉ là chọn chọn miệng, tai kiến. Sau đó lập tức đi vào bệnh viện. Lưu Vân trong lòng ngăn không được chán ghét loại người này. Làm chuyện xấu còn như vậy trắng trợn táo bạo uy hiếp, hắn là cảm thấy chỉ cần có bối cảnh là có thể vô pháp vô thiên đúng không? Lý Mai ra tới thời điểm, chính nhìn thấy Lưu Vân trên mặt mang theo tức giận. Nàng vội đi qua. Tiểu Vân, sao đây là? Không có việc gì. Lưu Vân vội hòa hoãn sắc mặt, chính là mới vừa gặp được một đỉnh người đáng ghét. Đúng rồi kiểm tra thế nào, bác sĩ sao nói, là khai dược vẫn là trích. Nghe được Lưu Vân hỏi chuyện. Lý Mai trên mặt mang theo vài phần đỏ ứng, hiển nhiên là ý mừng. Chúng ta đi trước đi khoa phụ sản bên kia. Ta kiểm tra xong rồi, bác sĩ nói khá tốt. Lý Mai túi đầu cười nói, không phải ngươi, là ta. Bác sĩ nói ta này 2 tháng, phía trước bởi vì không nghỉ tạm hảo, cho nên mới sẽ có chút rất nhỏ thấy hồng, làm ta đi khoa phụ sản hảo hảo xem xem, lại căn cứ bác sĩ kiến nghị hảo hảo tĩnh dưỡng. A, thật tốt quá đại tẩu. Lưu Vân một trận kinh hỉ, từ trải qua sự tình lần trước, Lý Mai bị thương thân mình, cho nên Lưu Vân vẫn luôn lo lắng sẽ đối nàng có ảnh hưởng, thật đúng là sợ nàng về sau không cần hài tử, lúc này vừa nghe nàng có, trong lòng cũng ngăn không được cao hứng. Vội kéo Lý Mai, chúng ta mau đi đi, nhưng đến làm bác sĩ hảo hảo xem xem. Lam San kiểm, nghe bác sĩ nói không có trở ngại sau, Lý Mai mới chân chính yên tâm. Lúc này đổi Lưu Vân kéo Lý Mai đi đường. Biên đi liền dặn dò, vừa mới bác sĩ nhưng nói, phải chú ý nghỉ ngơi, ngươi mấy ngày này chính là quá mệt mỏi, cho nên ảnh hưởng hài tử. Ân, Lý Mai gật đầu ứng, nàng trong lòng cũng là cảm giác nằm mơ dường như, này nói có liền có. Lưu Vân lại không tránh được lo lắng, đại tẩu, trở về cùng đại ca lại thương lượng một chút tứ muội sự tình. Ngươi hiện tại cũng không thể nhọc lòng. Lý Mai tự nhiên nghe ra Lưu Vân ý tứ trong lời nói. Nàng chính mình cũng có chút ý động Rốt cuộc hiện tại nàng liền cao thúy hoa đều không có tâm tư lý Nếu là lại thật đem tần tứ mội cấp lộng đã trở lại Nàng đứa nhỏ này ngăn không được lại muốn tao hương Ta trở về cùng hắn nói nói đi Buổi tối trở về thời điểm Lý Mai liền đem chính mình mang thai sự tình cùng tần đại chu nói Nghe được Lý Mai mang thai Tần đại chu trên mặt kinh hãi Tiện đà đại hỉ Một phen ôm chặt Lý Mai So Lý Mai hoài thượng một thai thời điểm đều biểu hiện kích động. Mai tử, ngươi có, ha ha ha ha. Được rồi được rồi, nghẹn đến mức hoảng. Lý Mai rỗi tay chụp hắn. Tân Đại Chu lúc này mới buông lỏng tay ra, lại vẫn là ngăn không được muốn sờ sờ hắn tức phụ bộ. Hảo, đừng hội, ta cùng ngươi nói chuyện này. Vừa nghe nói có việc, Tân Đại Chu lập tức không sờ loạn, đầy mặt khẩn trương nói, là hài tử có gì sao? Không phải là về tứ muội sự tình. Tiếp theo Lý Mai liền đem bác sĩ nói nàng bởi vì mệt nhọc quá độ cho nên thai vị không xong yêu cầu tĩnh dưỡng sự tình cùng Tần Đại Chu nói, lại tỏ vẻ chính mình hiện tại liền cửa hàng cùng bà bà bên kia cũng không dành lo, rốt cuộc hài tử hiện tại là quan trọng nhất. Nàng như vậy vừa nói, Tần Đại Chu cũng nghe ra tới. hắn tinh tế nghĩ nghĩ, cảm thấy Lý Mai mấy ngày này sắc thật quá mệt nhọc, lại muốn cố cửa hàng xinh ý. Toàn gia già trẻ sinh hoạt cũng là nàng ở chiếu cố, sắc thật quá mệt mỏi. Hú hồ phía trước mất đi quá một cái, hiện tại cái này liền có vẻ càng thêm chân quý. Ta đi cùng mẹ nói nói, đến lúc đó trong tiệm lại thỉnh cá nhân hỗ trợ, làm ba ở nhà chiếu cố mẹ đi. Kìa tứ ngồi đâu? Đại chu, nếu nàng đã trở lại, ta liền về nhà mẹ để đi dưỡng thai. Lý mai này nói chính là nói thật, nàng không thể trêu vào vẫn là trốn đến khởi. Này nếu là hài tử lại không có, nàng dám cùng tần tứ muội liều mạng. tần Đại Chu thở dài, ba phía trước nói mặc kệ, hiện tại ngươi này thân mình ta cũng quản bất quá tới, liền tùy nàng. chương năm 11, Lý Mai thêm hài tử, cho nên tần tứ muội xem như tránh được một kiếp. Mấy ngày này nàng quá rất không tồi, ở thường thanh nơi này ở, công tác nhẹ nhàng, triệu mị cũng sẽ ước nàng đi ra ngoài trông thấy bộ mặt thành phố. Nàng là càng ngày càng cảm thấy chính mình nên quá loại này nhật tử, ngay cả tỉnh thành cũng nhập không được nàng mắt. Nam ở trong phòng trên sofa. Tần tứ muội loạn trọng càng chân, một tay cầm cái quả táo cán. Đây là lần trước Lý Thủ Phúc mua trở về. Thường thanh tử bên ngoài đi rồi vào, trên mặt đất dơ loạn dấu chân còn không có kéo sạch sẽ, lại thấy nàng ở ăn quả táo, mặt liền suy sụp xuống dưới. Đem trên tay đồ ăn hướng trên bàn một ném. Tần tứ muội. Ngươi này ở gì cũng không làm, là muốn làm sao? Tần tứ muội nghe này tiếng mắng, vội ngồi dậy, đầy mặt vô tội nói, thường tỷ, ngươi làm ta làm gì? Thường thanh là thật sự khí bất quá, ngươi đây là làm gì, mà cũng không kéo, cơm cũng không làm, quần áo đôi ở nơi đó cũng không lộ. Ngươi là triệu Mỹ đặt ở ta nơi này ở, nhưng là ta cũng không phải là ngươi bảo mẫu. Nàng xem như minh bạch, khó trách lưu vân kia bà nương không thích tần tứ muội. Muốn chính mình quán thượng như vậy cô em chồng, đã sớm rỗi tay bóp chết. Nghe nàng nói như vậy, tần tứ muội giật giật môi, đem quả táo nuốt đi xuống. Sau đó mới nói, chính là ta ở nhà cũng chưa trải qua. Ta đều sẽ không. Lớn như vậy người, ta nhưng không giữ ngươi, chính ngươi nhìn làm đi, nếu là không được, liền cho ta dọn ra đi. Ai dọn ra đi a? Nói chuyện chính là vừa mới vào cửa lý thủ phú. Hắn vừa mới đi phía dưới quầy bán quả vật mua bao yên, vừa ở vào cửa liền nghe được thường Thanh đang mắng người. Hắn nhìn Thượng Thanh, lại nhìn mắt ngồi ở trên sofa Tần tứ muội, trên mặt lập tức nổi lên tươi cười. Tứ muội nhi hôm nay không đi ra ngoài chơi. Tần tứ muội mặt đỏ hồng, túi lâu nói, không có đâu. Mị tỷ hôm nay ở nhà bồi nàng mụ mụ, ta một người cũng không nghĩ đi ra ngoài. Như vậy a, buổi chiều ta vừa lúc muốn đi ra ngoài đâu, nếu không mang ngươi cùng nhau. Tân tứ muội ngẩng đầu nhìn hắn một cái, túi đầu nhẹ nhàng gật đầu. thường thanh nhìn này hai người mắt đi mày lại, trong lòng nổi lên hỏa, nhưng là ở lý thủ phú trước mặt không dám phát tác. Chỉ có thể dầu dĩ cầm đồ ăn vào phòng bếp đi nấu cơm. Từ ly hôn sau, lý thủ phú liền đối nàng không được như xưa, người trước còn tính hiền lành, nhưng là hai người thời điểm, một cái không lưu ý liền sẽ động thủ. Đánh lúc sau lại hống, như vậy nháo tới nháo đi, làm nàng cũng liên tiếp đi có đôi khi nàng cũng sẽ nhớ tới ly hôn trước nhật tử. Tuy rằng kham khổ một chút, nhưng là ít nhất triệu vị chưa bao giờ đánh nàng, không dùng tới ban cũng có thể ăn cơm no. Không giống hiện tại, cái gì đều đến chính mình bỏ tiền mua. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến lý thủ phú đầu đến sinh ý bên trong tiền, nàng lại cảm thấy lý thủ phú cũng là cái tốt, rốt cuộc hắn tiền không luẩn hoa, đều dùng để làm buồn bán, giai đoạn trước đều là đầu nhập, chờ mặt sau thu hồi tới nàng là có thể quá tốt nhất nhật tử đến lúc đó nàng muốn học triệu mỹ như vậy mua xe xuyên hoa quần áo nghĩ này đó trong lòng cũng kích động vừa mới buồn bực cũng đảo qua mà hết bị nàng niệm tốt lý thủ phú lại ở phòng khách trộm ôm tần tứ muội hai người ôm ôm liền vào trong phòng đương nhiên tần tứ muội còn xem như biết nam nữ đại phòng chẳng qua hai người có chút thân mật động tác cũng làm nàng vui sướng người rốt cuộc khi nào cùng thường tỷ nói a Nhìn mang theo lớn lên cao cao gầy gầy, tướng mạo còn tính anh Tuấn Lý Thủ Phú, thần tứ muội trong lòng nhịn không được một trận ngọt nào Nghĩ trước đó vài ngày Lý Thủ Phú đối nàng những cái đó ôn nhu theo đuổi, khiến cho nàng cảm thấy chính mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Nàng trong mắt ái mộ nơi nào có thể tránh được tình trường tay giả đời Lý Thủ Phú đôi mắt, hắn trong lòng trộm một nhạc, ôm người liền cấp chặt chẽ ổn định. Tứ muội nhi, tà tâm can bảo bối. Người chờ một chút đi. Nàng vì ta ly hôn, nếu là hiện tại liền nói ra tới, nàng không chừng sẽ làm việc nốc đâu ta là đối nàng không cảm tình, lại vẫn là lo lắng nàng tìm ngươi phiền toái Tần tứ mội bĩu môi, trong lòng lại rất ngọt ngào. Ở trong lòng nàng, Lý Thủ Phú ở thành phố B có xe có phòng, hơn nữa nghe nói còn có sinh ý, lớn lên cũng coi như tuấn tú lịch sự, này nếu là mang về, nhà bọn họ ai còn dám coi khinh nàng. Nghĩ liền ngăn không được tưởng sớm một chút kết hôn cấp mang về nhà. Ngươi đã nói muốn cùng ta kết hôn. Kết, đương nhiên kết. Lý thủ phú lại hôn nàng một chút, tay cũng bắt đầu không thành thật. Ai, ngươi đừng hạt động. tân tứ muội xoay hai hạ cấp tránh thoát, ta mẹ nói qua, không kết hôn không thể làm người chạm vào. Nhìn nàng sắc mặt không hảo, lý thủ phú vội thành thành thật thật buông ra. Cười hì hì nói, ta này không phải xem nhân gia tình lữ đều như vậy sao? Ta mặc kệ, người khác là người khác, ta là ta, dù sao ngươi đến sớm một chút cùng thường tỉ nói đi. Hành hành hành, ta cũng không nghĩ ngươi bị khuất, đến lúc đó chúng ta đi giáo đường kết hôn, nghe người ta nói nước ngoài đều như vậy làm, đến lúc đó làm hắn cái mấy trăm bản, làm ngươi vẹ vang. Lý Thủ Phú nói thực lưu, ngữ khí trao dâng, làm tần tứ mội tâm cũng đi theo hảo tưởng. Nàng gặp qua tốt nhất hôn lễ chính là trong thôn tiệc cơ động. Nhưng là cùng Lý Thủ Phú hiện tại lại nói tiếp một so, liền cảm giác căn bản lên không được mặt bàn. Nàng trong lòng cũng một trận kinh hỉ Trong lòng nghĩ, nhìn đến thời điểm Lưu Vân như thế nào đỏ mắt đâu. Đối với tần tứ muội nhớ thương, Lưu Vân là một chút cũng không cảm giác được, nếu là đã biết, khẳng định còn phải một trận ác hàn. Ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày sau, Lưu Vân liền hẹn Lý Cảnh cùng nhau đi dạo phố. Hai người đi dạo một hồi, liền cùng đi Lý Cảnh cửa hàng thức ăn nhanh. Lý Cảnh cửa hàng thức ăn nhanh sinh ý thực hảo, bên trong bán đến thịt cuốn cùng gà rán một loại thực phẩm, còn có các loại điểm tâm ngọt, các màu đồ uống như trà sữa, sữa đậu nành, đồ uống có ga một loại, rất được những người trẻ tuổi kia thích. Bất quá tên này nhưng thật ra làm Lưu Vân nhịn không được có chút không khỏe, Trung Hoa Viên. Làm gì lấy tên này? Lý Cảnh uống lên khẩu coca, nở nụ cười, Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy đặc biệt lao thành, bất quá không có biện pháp. Triệu Thúc Thúc nói này nếu là dùng chúng ta chính mình ăn vạt, về sau còn nghĩ ra đi, đương nhiên muốn đem tên cấp lấy có dân tộc cảm. Triệu Mộc Sơn nhà bọn họ người đối với ngươi khá tốt. Ơn, là khá tốt. Triệu Thúc Thúc cùng Lý A Di đều đối ta khá tốt, khi còn nhỏ ta chính là cùng Mộc Miên xuyên cùng điều váy lớn lên. Lưu Vân hiểu rõ, Lý Cảnh ở chính mình trong nhà khuyết thiếu loại này hòa hợp cảm tình, tự nhiên cũng đối triệu gia cảm tình như vậy quý trọng. Khó trách nàng ở thành phố B không đợi, chính là chạy đến Vân Thành Triệu gia tới. Nàng trong lòng nhịn không được phỏng đoán, lý ra người nếu là biết bọn họ vì một cái không có huyết thống quan hệ dưỡng nữ, mà mất đi lý cảnh như vậy tốt nữ nhi, nên có bao nhiêu hối hận à? Châu châu, muốn ăn cái gì? Cửa chuyên đến một tiếng quen thuộc thanh âm, Lưu Vân tức khắc cảm thấy ác hàn. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, quả nhiên thấy được tô nam. An mặc một thân sọc áo sơ mi cùng màu xám áo lông ngực, trên tay nắm một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, toàn bộ trường hợp làm người cảm thấy thực ôn hòa thuần lương. Nhưng là Lưu Vân biết, Tô Nam không phải người tốt. Tô Nam cũng thấy được cửa hàng Lưu Vân, đối với nàng cười một chút, hắn liền bế lên bên người tiểu cô nương, An cái gì, chính mình điểm. Tiểu cô nương mang một cái mũ, khuôn mặt nhỏ bạch bạch, cười cùng thực hồn nhiên. Nàng vươn tay nhỏ chỉ vào cái kia thịt bò cuốn. Ba ba, ta muốn uống coca cùng thịt cuốn, muốn đại đại cái loại này. Nghe cách vách bạch bạch nói còn đưa tiểu món đồ chơi đâu, ta muốn cái kia phấn hương heo. Hảo. Tô Nam sùng nghịch cười một chút, sau đó cùng trên quầy hàng người phục vụ điểm cơm. Lưu Vân nhìn một màn này, trong lòng có chút thổn thức. Quả nhiên lại người xấu, đối với chính mình người nhà vẫn là thiệt lương. Lý Cảnh cũng thấy được một màn này, trên mặt có vài phần cười khổ. Có tô nam như vậy bà bà, nhưng thật ra rất hạnh phúc. Nhìn tô nam ôm hải tử lên lầu, Lưu Vân mới thấu qua đi, người nhận thức hắn. Cũng không tính nhận thức. Gặp qua vài lần, cũng nghe Lý Mục nói một ít chuyện của hắn. Hắn hiện tại theo dõi ta nhà máy, ngươi cảm thấy hắn sẽ vứt bỏ sao. Lý Cảnh lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không. Hắn loại người này nếu là theo dõi thứ gì, tuyệt đối là không dừng tay. Có bối cảnh, có tâm kế còn lòng dạ hiểm độc. Đối thủ như vậy, liền tính chính mình là trọng sinh biết tương lai người, cũng đấu không lại a Bất quá vân thỉ, ngươi yên tâm, hắn tuy rằng có bối cảnh, nhưng là hắn là sẽ không dựa vào bối cảnh đại sứ hư. Dùng cái gì thấy được? Lý cảnh trên mặt có chút nghiêm túc, hắn là tô gia đại phòng gia nghe nói tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, không kết hôn liền thêm cái nữ nhi, hài tử mẫu thân còn không có. Tô gia không tiếp thu. Chính hắn liền mang theo hải tử ra tới độc lập. Lao thái gia đi thời điểm, cũng chưa có thể thấy thượng một mặt. Hắn cảm thấy chính mình thực xin lỗi Lao thái gia liền nói chính mình ra tới, cũng tuyệt đối sẽ không nói chính mình là tô gia con cháu. Nghe đến đó, Lưu Vân bắt quài ước số bị khơi mào tới. Loại người này cũng từng niên thiếu khinh cuồng. Ơn, bất quá tuy rằng hắn ra tới, nhưng là rốt cuộc còn có quan hệ, cho nên rất nhiều biết hắn thân phận người, cũng sẽ bận tâm điểm. Đã biết này đó, Lưu Vân nhưng thật ra yên tâm một chút, dân không cùng quan đấu, vạn nhất thật sự tới điểm cái gì cường ngạnh thủ đoạn, nàng cũng không biện pháp. Nếu này Tô Nam sẽ không dựa vào bối cảnh chơi xấu, như vậy hẳn là cũng chỉ là chơi tâm cơ cùng thủ đoạn. So tâm cơ, nay còn có đến liều mạng. Tết Trung Thu đêm trước, Lưu Vân liền bắt đầu chuẩn bị trang phục mùa đông đưa ra thị trường sự tình, cấp trong xưởng cao tầng khai hội nghị. Phía trước Thu giả bộ vấn đề. Lần này trang phục mùa đông chúng ta nhất định phải chiếm trước thị trường, năm nay chủ đánh khoản đã cấp thiết kế bộ bên này, đến lúc đó các ngươi dựa theo trình tự giao cho sinh sản bộ phận phê sinh sản. Tô xưởng trưởng, ngươi phụ trách giám sát hoàn thành, tuyệt đối không thể lại ra vấn đề. Tô trung tường thực nghiêm cẩn tiếp nhiệm vụ, tốt, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Vân gật đầu, lại đối với tiêu thụ bộ Miêu Khả nói, Miêu Khả, bên này gia nhập thường cũng muốn quản lý hảo. Làm cho bọn họ ở cùng một ngày ra thân phẩm, không cần tách ra ra. Hảo, ta sẽ an bài. Miêu khả đem nhiệm vụ này ghi tạc nổ tệ bục tượng. Mặt khác, lần này Tết Trung thu phúc lợi vật tư hậu cần bộ bên kia muốn đúng hạn ấn lượng phát, đừng chậm trễ. Mỗi cái bắt được công nhân đều phải đăng ký trong danh sách, không thể lậu. Hậu cần bộ người phụ trách Lý Quân gật đầu đồng ý. Hảo, những người khác muốn quản lý hảo buồn cương vị sự tình. Đặc biệt là chất kiểm bộ đều phải đánh lên tinh thần tới, liền tính là một cái đầu sợi, các ngươi đều đến cho ta cắt sạch sẽ. Hảo, Lưu Đồng, những người khác cũng đều tiếp nhiệm vụ. Tới rồi văn phòng sau, huynh mội hai người cũng ngồi trầm tư. Tiểu Vân, lần này này có thể biết không? Nếu là bọn họ lại chơi kế, khẳng định sẽ chờ không kịp. Chúng ta liền chờ Hảo. An bài Hảo trong sưởng sự tình. Lưu Vân cũng chuẩn bị cùng người trong nhà cùng nhau quá cái chung thu tiết. Theo lý nàng gả chồng, này tết nhất lễ là khẳng định muốn cùng tần lao thật phu thê cùng nhau quá, bất quá cao thúy hoa thấy nàng liền không sắc mặt tốt. Nàng cũng không đáng tự thảo mất mặt, cho nên trước tiên cùng tần lao nói thật, bên này khách sản nội, nàng liền không đi ăn cơm. Tần lao thật cũng biết chính mình lão bà tử đức hạnh, cũng không miễn cưỡng. Hành, ngươi hiện tại cũng muốn bận tâm thân mình, đừng luôn là bận quá. Biết đến, 3. Có thể bồi chính mình lão nương an tết, Lưu Vân nhạc một thân nhẹ nhàng. Lý Mai nhưng thật ra giữa chưa tới tìm nàng, nói trong lòng không thoải mái. tư nàng biết chính mình mang thai sau, tính tình cũng là càng thêm không thể nhịn Cũng không có việc gì liền một trận phiên muộn, buồn liền tới tìm Lưu Vân Phung Tảo. tiểu Vân, ngươi nói ta này có phải hay không bị khuất? Không nói cái khác, hai luôn ta cùng đại chu dưỡng, hiện tại xảo tuệ phu thê gần nhất. Mẹ liền không đem ta đương người, nấu ăn nấu cơm sự tình đều làm ta đi, cũng không nhìn ta hiện tại thai vị không xong đâu. Không được, ngày mai ta khiến cho người mang tin đem ta nương cái đó, trước kia tuy rằng cảm thấy nàng đãi ta không tốt, nhưng là này cùng bà bà so sánh với, thật đúng là mẹ ruột hơn. Biên nói biên gật lệ, nói xong lúc sau, lại lau nước mắt, tính, ta đợi lát nữa liền đi tiếp lâm lâm lại đây, ta nương hai gác nhà các ngươi cùng nhau ăn tết. Lý Mai nói lời này, Lưu Vân nơi nào còn không ứng. Buổi tối Lý Mai liền lôi kéo Vương Lâm tới rồi Lưu Vân ra. Trương Liễu làm một đống lớn ăn, biết Vương Lâm muốn tới, lại cố ý làm gà rán chân. Và, nay không phải cùng Trung Hoa trong vườn giống nhau gà rán chân sao. Vương Lâm xem trên bàn bãi gà rán chân liền một trận nước miếng. Nàng hiện giờ cũng 9 tuổi, nhưng là rốt cuộc vẫn là hài tử tâm tính. Trương Liễu vui tươi hớn hở cho nàng gấp một cái, mong nếm thử đây chính là ta cùng nhân gia sư phó học cũng liền tiểu cảnh mặt mũi đại làm người dạy ta bằng không các ngươi nhưng không này có lộc ăn vương lâm gật một ngụm ngoài miệng tất cả đều là du trên sofa lý mai nhìn liền trong lòng thoải mái cảm thán nói vẫn là người nơi này thoải mái về nhà sau ta cũng không biết như thế nào buông tay lâm lâm ăn một chút gì mẹ đều phải nói vài câu ngươi cũng đừng tức giận chờ ngày mai nhị ca nhị tẩu bọn họ đi rồi Liền không có việc gì Ta tưởng khai Qua tiết ta mẹ liền tới rồi Đến lúc đó trong nhà phòng ở trụ đầy Bọn họ tới cũng không cho ở Bác sĩ đều làm ta yên tâm Tâm tình vui sướng Ta này vì hài tử cũng không thể lại Ủy khuất chính mình Quả nhiên là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ a. Trương liễu bảy tràn đầy Một bàn thét to đại gia hỏa ăn cơm Nhanh lên lại đây ăn à Ta làm một đống đâu, Hôm nay không ăn xong không được hạ cái bàn, Nãi mãi, mãi ta ăn xong rồi. Vương Lâm cười tủm tỉm dơ tiểu ru tay. Hảo, mãi mãi cho ngươi chuẩn bị tốt thật tốt ăn. Trương Liếu cười ha hả. Lưu ra trong phòng một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, tần gia lại có vẻ có chút kẻ ngắt. Trong phòng bếp, tần Đại Chu luôn cuống tay chân xào đồ ăn. Tần Lão thật sự một bên hỗ trợ rửa rau. Tần Xuân Thu phu thê cùng Cao Thúy Hoa tắc ngồi ở phòng khách. Cao Thúy Hoa cười tủm tỉm ruốt lưu xảo tuệ bụng to, như vậy viên khẳng định là nhi tử lưu xảo tuệ nghe vậy nhến lên như miệng mẹ nhân gia đều nói như vậy ha ha a khẳng định là nhi tử thân đại chu đem đồ ăn bưng lên cái bàn nhàn nhạt nói mẹ ăn cơm ân cao thúy hoa mặt có chút lạnh mới vừa lý mai sau khi ra ngoài nàng đối lao đại gia lại có ý kiến cảm thấy hiện tại bọn họ tiền đồ liên lạc chính mình mặt thân đại chu cũng thấy được chính mình nương sát mặt lại cũng không nói gì Chỉ là cầm chén đũa dọn xong lúc sau, liền gọi xuống trên người tạp dề. "Ba mẹ, các ngươi ăn trước, ta đi tiếp Mai Tử trở về, đã trễ thế này, ta không yên tâm." Cao Thúy Hoa nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, "Hảo, các ngươi đi, đều đi rồi hảo." Dù sao ta chính là cái người quẻ, đi đến nơi nào đều bị người ghét bỏ. "Mẹ, ta nơi nào ghét bỏ ngươi, Mai Tử hoài hài từ đâu, này đi đêm lộ ngươi yên tâm a. Chính là ngươi cấp quan đến." Một cái quả phụ, vào nhà của chúng ta môn, còn không hảo hảo đường người tức phụ. Cao Thúy Hoa càng nghĩ càng sinh khí, liền lý mai quả phụ thân phận cũng cấp mắng ra tới. Tân Đại Chu lúc này nhịn không được, mẹ, đó là người con dâu. Người ở trên giường khi, chiếu cố ngươi người chính là nàng. Cao Thúy Hoa lúc này có chút nẹn họng Bên cạnh lưu xảo tuệ trọn trọn môi, mẹ, đại ca đây là nói ta không chiếu cố ngài đâu. Cũng trách ta đứa nhỏ này hỏi không phải thời điểm lúc ấy phun đều mau vào bệnh viện, bằng không khẳng định đến tới chiếu cấu ngải nhị đệ mua ta nhưng không nói như vậy. tân đại chu khí có chút trầm không được, cao thúy hoa lạnh nhạt nói, xảo tuệ đây là thân mình không có phương tiện, bằng không cũng không tới phiên nàng. phía trước dự không nổi hải tử, lúc này hoài liền như vậy tiểu khí. tân đại chu khí cười, hảo, mai tử như vậy đảo tim đảo phổi, cũng không chiếm được một cái hảo, cũng khó trách nàng ở nhà ngốc không nổi nữa. Hình, ngài lao nếu là không quen nhìn nàng, ta ngày mai liền đi ra ngoài giúp ngươi thuê nhà đi, tiền ta ra, sinh hoạt phí ta cũng lấy, ngài lao cũng đừng náo loạn. Ngươi cái bất hiếu tử, ngươi đuổi chính mình mẹ ruột đi ra ngoài. Cao Thúy Hoa khí đẩy mặt thương tiếc, Tần Lao thật từ trong phòng bếp đi ra, cởi xuống trên người tạp dề, liền vào phòng. Cao Thúy Hoa vội la lên, lão nhân, ngươi liền mặc kệ quản a. Lưu Sảo Thụy thấy thế, vội nói, ca. Ta cũng không phải nói ngươi, ngươi này đối người trong nhà cũng quá nhận tâm. Đối ta cùng Xuân Thu liên tính, đối mẹ cũng như vậy, cũng khó trách mẹ sinh khí. Tần Đại Chu không nói chuyện, nhưng thật ra nhìn mắt ngồi ở ghế trên trầm mặc Tần Xuân Thu. Hắn lúc này là khí lợi hại, hợp lại chính mình một mảnh hảo tâm, hiện tại thật đúng là làm người coi như lòng lang dạ thú. Xuân Thu, ngươi hiện tại còn nghĩ cổ phần sự tình có phải hay không? Tần Xuân Thu nghe vậy biểu hiện trầm mặc một chút, mới ngẩng đầu lên. Đại ca, kỳ thật ta cũng không nghĩ thương cảm tình, nhưng là có một số việc cũng không hảo tưởng. Nhân gia huynh đệ phân phòng ở đều là một người một nửa, vì sao lò gạch ta đây liền như vậy điểm phân tử. Nói câu khó nghe nói, nếu không phải xảo tuệ, nay nhà máy còn khai không đứng dậy đâu. Hiện tại nói ra đi, người đều nói ta chính là cho người làm công. nay cũng không thể làm ta hảo tưởng. Không có gì hảo tưởng không hảo tưởng. Tần lao thật từ trong phòng ra tới. Trong tay dẫn theo một cái hành lễ bao. Hắn nhìn cao thúy hoa cùng tần xuân thu phu thê liếc mắt một cái. Sau đó đối với tần đại chu nói. Đại chu ta đã sớm trụ không quen trong thành. Chỉ là lo lắng mẹ ngươi này chân thương không hảo. Liền nghĩ từ từ xem. Hôm nay xem mẹ ngươi này tinh thần đầu khá tốt. Cũng đừng đợi. Đợi lát nữa liền đi bên ngoài tìm cái nhà khách ở một đêm. Sáng mai trở về. Ngươi đợi lát nữa đi đem mai tử nương hai tiếp trở về. Tần đại Chu nghe vậy, nóng nảy, ba, ta không phải đuổi các ngươi ý tứ. Tần lao thật lắc đầu, ta không tưởng nhiều. Ta đây là nói thật, cả đời ở tại ở nông thôn, này thình lình rời đi, trong lòng luôn là không yên ổn. Đi trở về nhà cũ, ta này thân thể còn hảo chút. Ba, đã chế thế này, nhưng không có phương tiện đâu. Lưu xảo tuệ đĩnh bụng tò kêu lên. Tần lao thật hoành nàng liếc mắt một cái, nàng liền thành thật. Cái gì không có phương tiện, như vậy vãn, ngươi đại tẩu khá vậy mang theo hải tử ở bên ngoài đâu, ta nói hiện tại đi thì đi, các ngươi nếu là ai không đi, ta liền đều bắn cho đi ra ngoài. Cao Thúy Hoa vốn dĩ tưởng nói hai câu, lại thấy nàng lão nhân trừng mắt nàng, nàng cũng không dám nói chuyện. Tần lao thật thở dài, đại chu, ngươi đi trước tiếp mai tử đi, chúng ta tại đây đem cơm ăn, đợi lát nữa liền đi rồi. Tuy rằng náo loạn, khá vậy muốn ăn khẩu bữa cơm đoàn viên a. Thần Đại Chu nhìn chính mình mẫu thân cùng đệ đệ đệ muội, trong lòng cũng là từng đợt tâm lạnh. Hắn đi ra môn, nghĩ mấy ngày nay chính mình trả giá đổi lấy như vậy hồi báo, hắn liền từng đợt hối ý lúc trước nên nghe hắn tức phụ, bất hòa xuân thu hai vợ chồng cùng nhau làm buôn bán. Ai? Chương 52. Bên ngoài sắc trời đã chậm, bầu trời ánh trăng nhưng thật ra càng ngày càng sáng. Ánh trăng thăng cao cao thời điểm, Lưu gia trung thu tụ hội cũng kết thúc. Lưu Vân cùng Lưu Thành cùng nhau mới vừa đưa Lý Mai ra sân, liền nhìn đến đứng ở cửa Tần Đại Chu. Lý Mai nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Nhưng thật ra Lưu Vân cười, lúc này hảo, mới vừa còn chuẩn đưa trở về đâu, đại ca tới, chúng ta cũng không cần đi một chuyến. Tần Đại Chu vội đi tới đem Vương Lâm ôm lên, đối với Lưu Vân cười nói, hôm nay phiền toái các ngươi, đại ca. Người một nhà nói lời này liền khách khí. Đại tổ lại đây chúng ta còn náo nhiệt đâu. Lưu Vân nhìn tần đại chu sắc mặt cũng không phải thực hảo, cảm giác khẳng định có sự, nhưng là lại không hảo nói nhiều. Chỉ phải nói, các ngươi chạy nhanh trở về đi, lâm lâm nhưng mệt mỏi. Ân. Lý Mai gật gật đầu. Nhìn Phu Thê đi xa bóng dáng, Lưu Vân trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ. Mặc kệ náo bổ nháo mâu thuẫn, nhưng là có thể ở bên nhau. Đó chính là một loại hạnh phúc ca. Tân Đại Chu một tay ôm sắp ngủ vương lâm, một tay nắm Lý Mai. Thấy Lý Mai không nói gì ý tứ, hắn thấp thỏm mở miệng. Mai Tử, ba mẹ cùng Xuân Thu bọn họ hôm nay đi rồi. Lý Mai nghe vậy, nhưng thật ra rất kinh ngạc, trên mặt rối rắm một chút, mới hỏi nói, vì chuyện của ta. Không phải, là ba nói phải đi. Thần Xuân Thu không tính toán nói quá nhiều. Hiện tại Lý Mai hoài hài tử hắn không nghĩ lại ảnh hưởng nàng tâm tình. ba nói qua tiết liền tưởng về nhà, bằng không trong lòng không thoải mái. vừa lúc xuân thu hai vợ chồng tới, liền cùng nhau đi rồi. nga, lý mai trong lòng buông lỏng. nàng tuy rằng không thích cao thúy hoa cái loại này bà bà, nhưng là nếu là nói chính mình đem người chạy về quê quán đi, những người đó còn không chừng như thế nào mang đâu. tân đại chu nắm chặt lý mai tay, mai tử, về sau chúng ta hảo hảo quá, ta đều nghe ngươi. Ân, Lý Mai không nhiều lời, bất quá ánh đèn hạ thấy không rõ trên mặt lại mang theo vài phần ý cười. Lưu Vân là ở Tết Trung Thu qua đi mấy ngày, mới biết được nàng cha mẹ chồng đã về quê sự tình. Nàng cảm thấy này xem như biện pháp tốt nhất, nếu là lại đãi đi xuống, khẳng định đến náo đến càng cương. Chỉ chớp mắt thời tiết cũng chậm rãi lạnh lên, bách Niên lại bắt đầu chuẩn bị cái lẩu sự tình. Đương nhiên, Lưu Vân tiểu thư hoa công viên giải trí cũng khai lên. Địa phương nhưng thật ra cái hào địa phương, liền ở Lưu Vân bọn họ trang phục cửa hàng cái kia thương trường bên trong. Có chút thiết bị là từ phương Nam mua hồi, có chút còn lại là Lưu Vân chính mình thiết kế. An toàn thoải mái, nhan sắc còn đáng yêu chơi trò chơi thiết bị, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều bọn nhỏ yêu thích. Đặc biệt là mo phóng nghỉ đông, một ít bọn nhỏ liền mua vé vào cửa làm phân ăn, chuẩn bị làm bọn nhỏ vượt qua một cái vui sướng kỳ nghỉ. Cái này điểm tử kinh doanh lên trừ bỏ tiền thuê nhà cùng nhân lực ở ngoài trên cơ bản liền không có cái gì mặt khác đại chi ra. Tới tiền cũng mau, cái này tiền lưu vân là mỗi tháng chia hoa hồng, coi như nàng cùng triệu một sơn tiền tiêu vặt. Trước mắt sự tình đều vội không sai biệt lắm, duy nhất một sự kiện chính là trong xưởng nội quỷ. Liên ở trong lòng nàng suốt ruột trang phục mùa đông đưa ra thị trường sau có thể hay không ra vấn đề thời điểm, trong xưởng nội quỷ rốt cuộc bị bắt được. Lưu Vân nhìn ngồi ở trong văn phòng nữ nhân sau, trong lòng một trận đáng tiếc. Miêu Khả, như thế nào sẽ là ngươi? Ngồi ở trong văn phòng bị hai cái bảo an nhìn nữ nhân đúng là tiểu thư hoa nhà xưởng tiêu thụ bộ giám đốc Miêu Khả. Lưu Vân nghĩ tới rất nhiều người, đương nhiên cũng hoài nghi quá rất nhiều người, nhưng là nàng nhất không nghĩ chính là Miêu Khả làm ra loại chuyện này. Miêu Khả là gia đình đơn thân sinh ra, vì chiếu cố nàng tê liệt trên giường ba ba. Nàng vẫn luôn thủ tới rồi 28 tuổi còn không có kết hôn, kiếm lời đều cho nàng bà xem bệnh. Lưu Vân đối với như vậy nữ hải tử thực kính nể, hơn nữa Miêu Khả bản thân can đảm cẩn trọng, làm việc năng lực cường, tiêu thụ mặt trên rất có một bộ, cho nên lúc trước nàng lực bài chúng nghị làm Miêu Khả đảm nhiệm sưởng quần áo tiêu thụ độ người phụ trách. Nhìn trước mắt Miêu Khả, Lưu Vân một trận khó chịu, "Miêu Khả, ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy?" Miêu Khả cắn môi, Đôi mắt tuy rằng hồng, lại không có chảy ra một giọt nước mắt. Lưu Đồng, ta chỉ có thể nói ta không có làm thực xin lỗi nhà máy sự tình. Ngươi nói bậy, chúng ta mới vừa liền nhìn đến ngươi khai phóng bản vẽ cái dương, hiện tại trong dương bản vẽ không thấy. Không phải ngươi trộm, là ai trộm? Nói chuyện chính là xưởng quần áo Tân Thịnh Bảo An, là hai cái suất ngũ công nhân, làm việc thực phụ trách. Lưu Vân giơ tay ngăn lại bọn họ, mà là nhìn về phía Miêu Khả, nghiêm túc hỏi: Miêu Khả, ta tự nhận là không, có thực xin lỗi người. Đem quan trọng nhất tiêu thụ bộ giao cho ngươi phụ trách, cho nên hôm nay phát sinh loại chuyện này, ta chỉ muốn biết vì cái gì. Vì tiền. Là. Miêu Khả trầm trọng gật gật đầu, môi lại càng cắn càng chặt. Nhìn như vậy Miêu Khả, Lưu Vân cảm thấy trong lòng ngăn không được thất vọng. Cảnh sát cục bên kia đã sớm được tin, Lưu Vân mới vừa hỏi xong, bọn họ liền tới rồi. Chỉ vào Miêu Khả nói. Lần trước trộm cướp án nàng cũng tham dự. Lưu Vân nhìn miêu khả liếc mắt một cái, thấy miêu khả cúi đầu, nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hành, chúng ta trước mang về trong cục ghi lời khai. Nói liền đi kéo miêu khả. Miêu khả vẫn luôn cúi đầu thuận theo đi theo cảnh sát đi, đi tới cửa thời điểm, mới quay đầu. Lưu Đồng, thực xin lỗi, ta không có hại ngươi, chính là thực xin lỗi. Kêu sau khi xong, liền đi theo người đi rồi. Cách sắt bản vẽ ném, bọn họ chủ đánh khoản bản vẽ cũng bị cầm đi. Sinh sản bộ bên kia tô trung tường lắc đầu thở dài vào văn phòng. Thấy Lưu Vân ngồi ở ghế trên phát ngốc, hắn vội đi qua, Lưu đồng, hiện tại không có bản vẽ chúng ta như thế nào sinh sản A, nếu không ngài lại dựa theo phía trước kia khoản họa một phần. Bằng không chúng ta này trang phục mùa đông nhưng không biện pháp ra A. Thấy hắn vẻ mặt suốt ruột bộ dáng, Lưu Vân cũng thở dài, tính, ngươi đừng nội. Mặt sau ta sẽ cho ngươi tần bản vẽ. Hành, ta đây đi về trước. Tô Trung Tường đi ra ngoài không bao lâu, Lưu Thành liền hồi văn phòng, sắc mặt cũng không được tốt. Hắn đổ ly trà uống một ngụm, cũng ngồi ở bàn làm việc trước. Miêu Khả bên kia nói là nàng chính mình làm, cùng người khác không quan hệ. Lưu Vân nhíu mày, nàng nói không chủ Miu. Ấn. Lưu Thành nghĩ cái kia Miêu Khả chết cán bộ dáng, trong lòng cũng là một trận nén giận. Cũng không biết nhân ra cho nàng cái gì chỗ tốt, mệt ngươi chỉ phía trước cho nàng cơ hội, hiện tại thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Tính, chuyện này làm cảnh sát đi xử lý đi. Lưu Vân cũng không muốn nhiều lời chuyện này. Nguyên bản cho rằng bắt được nội quỷ, sự tình là có thể đã điều tra xong, kết quả hiện tại thế nhưng là miêu khả, lại còn có chết cắn không nói ra sau lưng người. Cái này làm cho nàng cảm giác một hơi làm lỗi vị trí, nghẹn đến mức hoảng. Tuy rằng Lưu Vân cũng không có cố tình ra thông cáo nói miêu khả sự tình, bất quá nhà máy bên trong cũng đều là người quen, chuyện này truyền thực mau, mới một ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ nhà máy. Rất nhiều người đều ở sau lưng mắng miêu khả không lương tâm. Lúc trước một cái bình thường nữ công, lão bản không so đo nàng bằng cấp cùng tư lịch, liền cho nàng như vậy tốt đãi ngộ, kết quả thế nhưng làm ra loại này thiếu đạo đức sự tới. Đương nhiên cũng có chút người âm thầm suy đoán miêu khả từ giữa được nhiều ít chỗ tốt rồi. Những việc này Lưu Vân cũng vô tâm tư để ý tới, chỉ là đem mặt khác một khoản hoàn toàn mới đông khoản bản vẽ cho sưởng trưởng Tô Trung Tường. Dựa theo cái này bản vẽ tỉnh sinh sẵn đi, chất lượng thượng nhất định phải chào hảo. Tô Trung Tường nhìn này đó bản vẽ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Này, dùng như thế nào cái này bản vẽ? Có cái gì vấn đề sao? Này không phải. Ngạch. Ngày... Hào đi, ra đây liền đi. Tô Trung Tường trên mặt xấu hổ một chút, mới vội vội vàng vàng cầm bản vẽ đi rồi. Lưu Vân nhìn hắn bóng dáng, nhấp môi nheo nheo mắt. Ở trong văn phòng ngồi sau khi, nàng liền cầm áo khoác ra cửa. Ngồi trong xưởng công vụ xe, trực tiếp đi cảnh sát cục. Miêu Khả tham dự này khởi trộm cướp án kim ngạch quá lớn, còn đề cập thương nghiệp thượng tội danh, cho nên vẫn luôn nhốt ở bên trong. Nhìn đến đầy mặt tiểu tụi Miêu Khả khi. Lưu Vân thật là hận sắt không thành thép a. Nàng ngồi ở Miêu Khả đối diện ghi, mày gắt gao nhăn, ngươi không có gì lời nói muốn nói với ta. Miêu Khả ngẩng đầu nhìn mắt Lưu Vân, miệng giật giật lại cúi đầu. Lưu Vân mắt lạnh nhìn nàng, sau đó mới lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần thay người gạt, ta không biết ngươi rốt cuộc làm không có làm những việc này, nhưng là ta biết, trong xưởng còn có một người. Có phải hay không? Không có. Miêu Khả cuống quýt ngẩng đầu lên. Thấy nàng cái này phản ứng, Lưu Vân càng thêm kết luận chính mình phỏng đoán. Nàng lạnh lùng câu môi, miêu khả, ta tuy rằng không biết ngươi vì cái gì muốn thay người gạt, nhưng là ta thật là đối với ngươi thất vọng rồi. Có một số việc không phải người gạt là có thể giải quyết, hy sinh ngươi một người, chuyện này cũng sẽ không bình ổn. Bọn họ còn sẽ có động tác. Nói xong lời này, Lưu Vân cũng không xem miêu khả phản ứng, đứng lên liền ra cửa. Đi vào bên ngoài thời điểm. Lưu Vân cầm quyền, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một người khác. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lại ngồi xe đi tìm Lý Cảnh. Lý Cảnh vừa mới tan học, nghe được Lưu Vân ý đồ đến sau rất giật mình, Tô Nam cùng Miêu khả quan hệ. Ta thật đúng là không biết đâu, Tô Nam những năm gần đây rất giữ mình trong sạch A, ở thành phố B trong vòng danh tiếng cũng không tệ lắm. Này muốn nói cùng Miêu khả quan hệ, ta liền thật không biết. Lưu Vân nghe vậy, có chút thất vọng. Ngay sau đó lại lập tức hỏi, kia tô trung tường đâu? Tô trung tường. Lý cảnh cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ, suy nghĩ trong chốc lát, mới xác định chính mình không nghe nói qua như vậy cá nhân. Cái này liền càng không biết. Chẳng lẽ em anh mối lại đoạn? Lý cảnh nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, ta đi về trước trong xưởng tìm ta ca ca. Lý cảnh dẫn theo bao bao đứng lên. Vừa nghe là hồi trong xưởng, Lý cảnh dối rắm một chút, mới nói, Ta và ngươi cùng đi đi, đã lâu không qua bên kia nhìn xem. Hành, đi thôi. Hai người cùng nhau ngồi xe trở về trong sưởng, Lưu Thành đang ở sửa sang lại tân tiêu thụ báo biểu. Hiện tại Miêu Khả không ở trong sưởng, trong lúc nhất thời tìm không thấy người thế thân, này đó công tắc liền từ Lưu Thành chính mình trên đỉnh. Lưu Thành thấy Lý Cảnh cùng Lưu Vân cùng nhau đã trở lại, cười nói, như thế nào cùng nhau tới. Lưu Vân đem bao đặt ở trên ghế. Cấp Lý Cảnh đổ chén nước, mới vừa có việc hỏi một ít vấn đề. Đúng rồi ca, trong xưởng sinh sản bắt đầu rồi đi, tô xưởng trưởng bên kia muốn nhìn chằm chằm khẩn điểm, nhưng đừng ra cái gì vấn đề. Yên tâm đi, mấy ngày nay ta đều không quay về, chờ này phê hóa ra tới, ta lại nghỉ ngơi. Ra những việc này, hắn hiện tại cũng ngủ không an ổn. Hắn thấy Lý Cảnh ngồi ở một bên không nói lời nào, cố ý chọn điểm đề tài, hôm nay như thế nào chưa thấy được một miên. Các ngươi không cùng nhau. Ta trực tiếp từ trong tiệm tới. Lý Cảnh mím môi, không có tiếp tục nói chuyện. Nga. Lưu Thành khét cười một chút, tựa hồ ý thức được Lý Cảnh cũng không lớn thích nhiều lời lời nói, cũng liền không có tiếp tục. Đi phân xưởng đi rồi một vòng sau, Lưu Vân mới yên tâm chuẩn bị đi rồi. Trước khi đi thời điểm, nàng không tránh được nhiều dặn dò Lưu Thành một câu, nhìn chầm chầm khẩn tô trung tưởng. Lưu Thành trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, Chờ nhìn đến Lưu Vân trong mắt nghiêm túc hi, hắn nghiêm túc gật gật đầu. Ấn. Đi ra nhà máy thời điểm, Lý Cảnh có vẻ có chút thất thần. Đối Lưu Vân lời nói cũng là câu được câu không. Lưu Vân hồ nghi nhìn nàng một cái, có tâm sự. Không có. Lý Cảnh lắc lắc đầu. Sau đó lên xe. Kế tiếp tiểu chư hoa trong xưởng sinh sản nhưng thật ra thuận lợi. Nhóm đầu tiên hóa đã sinh sản không sai biệt lắm. Bắt đầu sinh sản nhóm thứ hai có chút thượng giá sau cũng đã bán một nửa. Tiểu chư hoa tân phẩm chất lượng tốt, đã làm người tiêu thụ phía trước không tốt ấn tượng chậm rãi làm nhạt. Tiểu chư hoa nhãn hiệu ưu thế cũng càng ngày càng rõ ràng. Miêu khả sự tình vẫn là không hỏi ra cái gì, bất quá nàng nhưng thật ra thừa nhận chính mình làm sự tình. Cảnh sát cục bên kia nói nếu định tội, ít nhất muốn hình phạt 5 năm. Lưu Vân trong lòng tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng thật ra cũng không có mềm lòng. Mỗi người đều hẳn là đối chính mình hành động phụ trách nhiệm, nếu thật sự đã làm sai chuyện, nên gánh vác hậu quả. Miêu khả đã có tâm thay người gánh tội thay, nàng cũng sẽ không bận tâm cái gì. Chỉ là đáng tiếc người kia vẫn là không có chứng cứ, bên người tùy thời có người động thủ, nàng tổng cảm thấy không yên ổn. Hải tử mau 5 tháng, bụng cũng càng ngày càng rõ ràng, vướt phòng lên bụng, Lưu Vân cũng thường khai, nên tới tổng muốn tới, mỗi ngày như vậy nhớ thương, đối hải tử cũng không tốt. Ngồi ở bệnh viện ghế trên, Lý Mai cực kỳ hâm mộ nhìn Lưu Vân bụng. Ngươi này bụng lớn như vậy, không phải là song thai đi. À, không phải đâu, lần trước bác sĩ nói liền nhìn đến một cái. Lưu Vân bắt đầu cũng có chút suy đoán là hai cái, trong lòng còn rất hưng phấn. Kết quả bác sĩ nhìn bê siêu lúc sau, nói bên trong chỉ nhìn đến một cái hải tử. Lý Mai nhưng thật ra không cho là đúng, cái này cũng không phải đỉnh chuẩn sau đó để thấp thanh âm đối với Lưu Vân nói. Ra nhà mẹ đẻ trước kia có cái thân thích, luôn muốn muốn đứa con trai, kết quả đi bệnh viện cấp tắc tiền nhìn lúc sau, phát hiện là cái nữ hoa, chính là cấp lộng xuống dưới. Kết quả ngươi đoán thế nào, chạy ra chính là cái là cái thành hình hài tử, là cái nam hoa. Còn có loại sự tình này. Lưu Vân nghe thấm người. Nàng hiện tại chính mình làm mẫu thân, liền luôn muốn không thông vì cái gì sẽ có người bỏ được không cần chính mình hài tử. Ai nói không phải sau lại liên tiếp sinh mấy cái đều là nữ nhi, mọi người đều nói là báo ứng. Lưu Vân cảm thấy trọng nam khinh nữ quả nhiên không được, bằng không đời này tổng không thể ấn chính mình ý nguyện tới. Liên tỷ như nàng tưởng sinh cái song bào thai, này không phải cũng không như nguyện sao? Lý Mai, hộ sĩ bắt đầu kêu tên. ở Lý Mai nghe vậy, vội vội vội vàng vàng đứng lên, sau đó dặn dò Lưu Vân, ngươi cũng đừng đi xa, ta phía dưới nên ngươi. Lưu Vân điểm ứng. Hành! Lưu Vân bút bụng, nhìn nhân gia kia tiểu hai vợ chồng cuối đầu thì thầm bộ dáng, trong lòng cũng nghĩ tần chiến quốc. Từ nàng đại tẩu có hai từ sau, sản kiểm thời điểm, hai người nhưng thật ra có cái bạn. Hôm nay tần đại Chu vốn dĩ muốn buổi Lý Mai lại đây, bất quá bận tâm chính mình, Lý Mai lại đem người chạy trở về. Nếu là tần chiến quốc ở, nàng cũng có thể kéo chính mình nam nhân tay tới sản kiểm. Tần chiến quốc như vậy. Khẳng định có thể sùng nàng sùng lên trời, làm nàng cũng có thể đương 10 tháng lao phật ra. Ai, đời trước không cơ hội hưởng thụ, đời này là không loại này phúc khí hưởng thụ. Ngồi trong chốc lát, Lý Mai còn không có ra tới, Lưu Vân đột nhiên cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, vội vàng đứng lên đi tìm Vê Đúc Cờ. Hỏi một vòng mới nói khoa phụ sản bên này Vê Đúc Cờ ở tù, làm đi dưới lầu, Lưu Vân nghẹn có chịu, lại vội hướng dưới lầu đi. Thượng Vê Đúc Cờ sau. Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm. Mang thai thật không phải cái thoải mái sai sự, Nay tiểu hào tùy thời tới, tới lúc sau lại cấp. Loại tình huống này làm nàng liền đi dạo phố đều phải hướng về đút cờ nhiều địa phương đi. Đỡ bụng lại hướng lầu ba đi rồi, Lưu Vân sờ sờ bụng, cười vui vui vẻ vẻ. Đột nhiên, phía trước đi tới một cái người quen. Là Tô Trung Tường. Phía trước Tô Trung Tường tuổi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Vân thấy hắn không chú ý chính mình, vội hướng bên cạnh trốn rồi một chút, thấy hắn vào một cái phòng bệnh, nàng mới xoay người ra, suy nghĩ một chút, lại hướng cái kia phòng bệnh đi. Phòng bệnh là một cái phòng bệnh một người, Lưu Vân từ kẹt cửa ngắm đi vào, chỉ nhìn đến tô trung tướng quỷ gối trước giường, trên giường nằm một người, mang theo dưỡng khí cháo, tựa hồ tuổi cũng rất lớn. Cách đến quá xa, cũng nghe không rõ ràng lắm đang nói cái gì. Lưu Vân xoay người lại, sờ sờ bụng, Ngay sau đó đi lên lầu ba, mới vừa thượng lầu ba cửa thang lầu, Lý Mai liền chờ, trên mặt vẻ mặt xuất ruột, ngươi đây là đi nơi nào, vừa mới ra tới không gặp ngươi người cấp chết ta. Mới vừa vội vã thượng vê đút cờ, bên này vê đút cờ hỏng rồi. Không có việc gì liền hảo, đi thôi, mau đi sản kiểm. Lưu Vân cười gật gật đầu. Sản kiểm nhưng thật ra mỗi lần đều giống nhau, Lưu Vân thân thể bảo dưỡng khá tốt, hai tử cũng phát rục hảo. Đến nỗi hải tử lớn điểm, bởi vì bên trong chỉ nhìn đến một cái, cho nên hẳn là hài tử phát dục thật tốt quá. Cho nên bác sĩ kiến nghị nàng chú ý thích hợp vận động, không cần thường xuyên ngồi nằm, để tránh thai nhi quá lớn, đến lúc đó không hảo sinh sản. Từ kiểm tra trong phòng mặt ra tới, Lưu Vân liền bắt đầu nhớ thương dưới lầu sự tình. Nàng lôi kéo Lý Mai trực tiếp đi dưới lầu. Lý Mai nghi hoặc nói là có nhận thức người ở chỗ này sao? Không phải. Là có một số việc muốn biết rõ ràng. Lưu Vân lại lần nữa đi vào cái kia phòng bệnh ngoại thời điểm. Tô Trung Tường đã đi rồi, chỉ còn lại có một cái Lao A Di ở chiếu cố. Lưu Vân gõ gõ môn liền đi vào. Lao A Di thấy có người vào được, vội đứng lên, cô nương, ngươi tìm ai? Ta tìm Tô Trung Tường. Nga, Tô Tiên Sinh A. Lao A Di bừng tỉnh đại ngộ, Tô Tiên Sinh mới vừa đi, ngươi hiện tại đuổi theo có lẽ còn có thể đuổi theo đâu không có việc gì vốn dĩ cũng là cùng nhau ướt hảo lại đây xem bệnh người hắn đi rồi ta chính mình cũng có thể xem Lão A Di nghe vậy nở nụ cười nguyên lai like ngươi cũng là tới xem mầm tiên sinh a mầm tiên sinh Lưu Vân cảm thấy trong lòng có đế trên mặt cười nói đúng vậy xin hỏi hắn hiện tại tình huống thế nào Lão A Di mặt suy sụp xuống dưới ai không tốt hắn nữ nhi chuyện đó truyền đến lúc sau liền chúng Bác sĩ nói lần này cũng không biết có thể căng đã bao lâu. Con Hảo Tô Tiên Sinh thường xuyên tới xem hắn, liền tiền thuốc men đều là hắn cấp đâu. Nga, Tô Trung Thường Tiên Sinh sắc thật là khá tốt. Lưu Vân được đến tưởng được đến tin tức, cũng không có nhiều đãi, lành Lý Mai liền ra bệnh viện. Đưa Lý Mai trở về lúc sau, Lưu Vân liền trực tiếp đi cảnh sát cục xem miêu khả. Trường 53. Trở lại trong xưởng không lâu, cảnh sát cục liền gọi điện thoại lại đây. Miêu khả cung ra người, là các nàng trong xưởng sưởng trưởng, tô trung tường. Đã sớm đoán được kết quả Lưu Vân cũng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nghĩ Miêu khả hiện tại biến thành cái dạng này, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lưu thành nhưng thật ra kinh ngạc đến không được, hắn luôn luôn coi trọng tô trung tường, đối hắn cũng là thực tôn kính. Không nghĩ tới ngày thường như vậy nghiêm cẩn nghiêm túc người, thế nhưng chính là ở sau lưng thọc giao nhỏ người, quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm. Tô Trung Tưởng bị mang đi thời điểm, yêu cầu thấy một lần Lưu Vân. Trên mặt hắn thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì kinh hoàng sợ hãi. Lưu Đồng, hôm nay kết quả này ta đã sớm đoán được. Không trách người khác, chỉ là ta nhất thời tham nghiệm gây ra. Thỉnh ngài không nên trách không vừa, nàng đứa nhỏ này trọng cảm tình. Nàng cha một thân bệnh, nàng nương ở nàng khi còn nhỏ liền cùng người chạy. Ta lúc ấy đối nhà bọn họ chiếu cố rất nhiều, nàng vẫn luôn niệm ta hảo. Ngày đó nàng phát hiện chuyện của ta, liền quên ta. Ta không nghe, sau lại nàng liền đi theo ta, cho nên ngày đó lấy bản vẽ thời điểm, nàng mới có thể ở nơi đó. Lưu Vân không có trực tiếp đáp ứng hắn, hết thể dựa theo pháp luật đi, ta không báo tư hoán, cũng sẽ không làm việc thiên tư. Lưu Đồng, cảm ơn ngươi. Nói xong những lời này, Tô Trung Tường đã bị mang đi. Sường trường mới là cái kia phía sau màn độc thủ sự tình, bị chuyển khai. Đoàn người đều thổn thức không thôi. Có như vậy tốt công tác, còn làm ra loại chuyện này, thật là lòng tham không đủ a. Người bị bắt được, Lưu Vân nhưng thật ra một thân nhẹ nhàng, chẳng qua tô trung tưởng vẫn luôn không cung ra tô nam, điểm này làm Lưu Vân thực cách hứng. Cũng không biết tô nam cho hắn cái gì chỗ tốt rồi, tình nguyện chính mình một phen tuổi đi vào, cũng không tranh thủ to rộng xử lý. Miêu Khả không có tham dự trong đó, bất quá cũng có làm việc thiên tư gánh tội thay tội danh bất quá niệm nàng mặt sau đem người ta nói ra tới cũng được đến từ khoan xử lý ở bên trong đóng vài ngày sau liền thả ra ra tù sau miêu khả liền thẳng đến bệnh viện lưu vân ở bệnh viện chờ nàng thấy nàng vào được cũng không nói chuyện chờ miêu khả quỳ gối nàng cha phía trước cửa sổ khóc chết đi sống lại lúc sau nàng mới đứng lên miêu khả ngươi năng lực ta thực tán thành. chính là lần này sự tình ngươi xác thật thực làm ta thất vọng Bất quá ta biết ngươi là cái trọng cảm tình người, cho nên ta nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu về sau thật có thể toàn tâm toàn ý vì nhà máy làm việc, không bao giờ có nhị tâm, ngươi liền tới tìm ta. Nếu là không thể, ta cũng lưu không được ngươi. Nói xong lúc sau cũng không xem miêu khả, trực tiếp liền đi rồi. Miêu khả nhìn lưu vân bóng dáng biến mất ở cửa, trong lòng một trận ấy náy, Nhìn trên giường nằm đã không được phụ thân. Nàng chỉ cảm thấy chính mình này thật là báo ứng tới. Cả đời không cũng muội lương tâm, này làm một kiện, nàng ba liền cái dạng này. Nàng ba trước kia nói quả nhiên rất đúng, người chính là không thể làm chuyện xấu. Lưu Thành nghe xong Lưu Vân chuẩn bị lưu lại miêu khả quyết định sau, cũng không có phản bác. Miêu khả năng lực sắc thật thực không tồi, đối với nhà máy phát triển tới nói vẫn là rất hữu dụng, chỉ là nghĩ nàng phía trước này đó hành động, liền tổng lo lắng nàng sẽ lại có lần thứ hai. Lưu Vân thấy hắn kia sắc mặt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Muốn nói nàng đồng tình Miêu Khả, kia thật đúng là không có. Trên thế giới đáng thương người rất nhiều, nhưng là đáng thương cũng không phải phạm sai lầm lý do. Nói đến cùng, nàng là Lưu trữ người này hữu dụng. Đối với một cái người làm ăn tới nói, cái gì tư nhân ân đoán cùng hiếm khích, đều so ra kém ích lợi tới quan trọng. Ca, quyết định này cũng không phải trộn lẫn tư nhân cảm tình. Miêu Khả người này không xấu. Hơn nữa làm việc sắc thật không tồi. Quan trọng nhất là nàng lần này lúc sau, đã được giao huấn, tái phạm tỷ lệ cơ hồ bằng không. Như vậy một người sử dụng tới cũng yên tâm, húng hồ loại này thời điểm ta đối nàng trợ rút, cái này hơn tình, nàng cần phải là sẽ nhớ kỹ, về sau vì công ty làm khởi sự tình tới cũng sẽ càng thêm nỗ lực. Lưu Thành nghe nàng như vậy vừa nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hành, trước dùng dùng đi, đến lúc đó chú ý chút thì tốt rồi. Nhà máy Nội tặc bắt được, Lưu Vân vẫn là sẽ không thiếu cảnh giác, lại chiêu hai cái suất ngũ quân nhân ban ngày đêm tối giá trị ban tuần tra, liền lo lắng có người ngáng chân. Hiện tại nhà xưởng phát triển càng ngày càng tốt, đỏ mắt người nhiều lắm đâu, minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng a. Liên ở Lưu Vân đau đầu Tô Nam người này thời điểm, Tô Nam lại tìm tới môn, lấy ra một túi tiền tới, hảo da hỏa, nhìn liền có vài vạn. Lưu Vân nhìn chằm chằm mấy tiền, lạnh lùng nói Ngươi đây là có ý tứ gì? Tô Nam rút ra một cây yên, điểm lên, đem tiểu trư hoa cho ta mượn mấy ngày. Thấy Lưu Vân không nói chuyện, Tô Nam thở dài, vận khí của ngươi thực hảo, cho nên này hai lần đều tránh thoát đi. Vốn dĩ ta tưởng lại tàn nhẫn một ít, bất quá, ta không thể hỏng rồi tiểu trư hoa thanh danh. Hiện tại ta cũng không bao nhiêu thời gian, trước đem tiểu trư hoa cho ta mượn mấy ngày. Chờ sự tình hoàn thành lúc sau, ta liền đem nó còn cho ngươi. Lưu Vân bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Nam, tưởng từ hắn đáy mắt nhìn ra cái gì âm mưu quỷ kế tới, bất quá hắn ánh mắt thực bình đạm, nhưng thật ra một chút cũng không nhìn ra cái gì tới. Nàng lạnh lùng cười một chút, cho ta cái lý do. Tiền ta tuy rằng cũng thích, bất quá ta cũng không lớn thích hại quá ta người thực hiện được. Tô Nam chịu một ngụm yên, phun ra yên khí mới cười nói, ngươi nhận thức lý ra người, hẳn là biết thủ đoạn của ta. Nay hai lần ta xem như thủ hạ Lưu Tình nếu có lần sau, ngươi liền sẽ không xoay người. Lưu Vân nghe vậy, trong lòng khí ngựa răng, ngươi uy hiếp ta, ta chỉ nghĩ muốn tiểu chư hoa, chỉ cần mấy ngày là được. Ta chỉ là tưởng ở tiểu chư hoa sĩ nghiệp pháp nhân thượng viết thượng một người tên cho nàng nhìn xem, liền mấy ngày. Lưu Vân cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, Tô Nam làm những việc này, chính là vì cái này. Nàng không xác định hỏi, chỉ là mấy ngày mà thôi. Tô Nam chỉnh trọn gần đầu. Ta nói chuyện giữ lời. Ngươi không tin, chúng ta còn có thể định hợp đồng. Trong lòng tuy rằng có chút không muốn, bất quá nghĩ tô nam thủ đoạn cùng bối cảnh, Lưu Vân vẫn là có chút kiếm kỵ, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu A loại này có thể tiếp thu phạm vi, nhưng thật ra còn có thể ngẫm lại. Ta suy xét suy xét, bất quá trước nói hảo, tiền cũng không thể thiếu. Chê cười, làm chính mình mệt mỏi nhiều ngày như vậy, còn lỗ vốn. Không ở người này trên người tìm trở về, nàng liền đem Lưu đảo viết. Tô Nam đi rồi, Lưu Vân liền trở về nhà xưởng tìm Lưu Thành Thương Lượng. Vào văn phòng mới phát hiện triệu Mục miên cùng Lý Cảnh đều ở. Các ngươi không cần đi học. Triệu Mục miên mắt trợn trắng, Vân tỷ hôm nay chính là cuối tuần đâu. Ta hảo chút thiên không có tới xem các ngươi, liền trực tiếp tới. Đúng rồi, ta còn làm rất nhiều ăn đâu, ngươi nhìn xem. Lưu Vân bỏ lỡ đi vừa thấy. Quả nhiên hộp đều là một ít tiểu điểm tâm. Ngươi làm. Không nghĩ tới nha đầu này tay còn đĩnh xảo. Nàng cắn một ngụm, tức khắc nhăn lại mi. Như thế nào như vậy ngọt ta? Ngọt sao? Lưu thành mùi ngon lại cắn một ngụm, ta cảm thấy khá tốt ta. Ngươi đương nhiên cảm thấy hảo, Ngươi vốn dĩ liền so người khác càng thích vị ngọt. Lưu vân trở về một câu, Lưu thành ngẫm lại cũng cảm thấy xác thật đúng vậy. Sau đó ngẩng đầu đối triệu một miên nói. Mộc miên, ta khẩu vị so người khác trọng điểm, cho nên Tiểu Vân nói hẳn là đối, ngươi lần sau có thể thiếu phóng điểm đường. Nga. Triệu Mộc miên mặt hơi hơi hồng gật gật đầu. Lưu Vân cắn một ngụm điểm tâm, cảm thấy nhìn này hai người như vậy không thích hợp à, quái quái, nhưng là lại chưa nói tới tới nơi nào quái gì. Thật là, từ mang thai sau, nàng này đầu liền càng ngày càng không đủ dùng. Quả nhiên thai phụ chỉ số thông minh đều bắt cấp. Ăn xong điểm tâm sau, Lưu Vân liền đem tô nam phía trước tới nói chuyện này cấp nói. Lưu Thành nghe xong nhíu mày nói, có thể hay không lại có cái gì tâm tư? Hẳn là sẽ không, rốt cuộc xí nghiệp pháp nhân cùng cổ quyền là không có ảnh hưởng. Lý Cảnh nghe vậy, gật gật đầu, lần này chỉ sợ là thật sự. Xem ra phía trước nghe Lý Mục nói tin tức là sự thật. Lưu Vân nhúng mày, cái gì tin tức? Lý Cảnh thở dài. Trước hai ngày ta cũng cùng Lý Mục hỏi thăm Tô Nam sự tình. Nghe Lý Mục nói, Tô Nam nữ nhi được bệnh bạch cầu. Thành phố B bên kia bệnh viện cũng chưa biện pháp, sau lại nói Tô Nam muốn hoàn thành hắn nữ nhi tâm nguyện, cho nên tới rồi vân thành tới. Hắn muốn gì cũng suy nghĩ là cái gì tâm nguyện muốn tới chưa từng giao thoa vân thành tới, không nghĩ tới là theo dõi tiểu thư thoa. Lưu Vân vừa nghe bệnh bạch cầu mấy chữ, sắc mặt liền trắng. Đời trước. Nàng chính là ở cái này bệnh tra tấn hạ đi. Đứa bé kia, như thế nào sẽ đến loại này bệnh? Di truyền đi, nàng mụ mụ cũng là cái này bệnh đi. Triệu một miên nghi hoặc hỏi, kia cùng tiểu chư hoa có quan hệ gì? Ta cũng là hôm qua mới biết, kia hải tử kêu tô chân châu, nhũ danh tiểu chư hoa. Những người khác nghe vậy, đều không có nói chuyện. Phạm nhân rất nhiều sai đều là không thể bị tha thứ, nhưng là cô đơn cha mẹ vì chính mình hài tử phạm sai lầm. Tắc mang cho rất nhiều người bất đắc dĩ. Tô nam người này tuy rằng thủ đoạn cũng không phải chính đại quan mình, nhưng là hắn yêu quý bệnh nan y, y hi nữ nhi tâm, lại làm người nhịn không được thổn thức. Buổi chiều thời điểm, Lưu Vân liền ôm tiểu Trư hoa trong xưởng sinh sản ra mới nhất phấn hồng heo hoa hoa tới rồi bệnh viện. Cùng hộ sĩ hỏi lộ, nàng liền trực tiếp đi phòng bệnh. Tô chân châu phòng bệnh là ở tận cùng bên trong cao cấp phòng bệnh. Lưu Vân gõ vài cái lên cửa, thấy cửa mở nhưng không ai nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra hướng bên trong đi rồi vài bước liền nhìn đến một cái hải tử nằm ở trên giường thân mình rất nhỏ mặt cũng thực tái nhợn đúng là ngày đó trung hoa trong vườn mặt tô nam ôm đứa bé kia kia hải tử nghe được có thanh âm thiên đầu nhìn lại đây tròn tròn đôi mắt chớp vài cái a di ngươi tìm ai hải tử thanh âm thực ngây thơ chất phác nghe lý cảnh nói đứa nhỏ này rất nhỏ liền ở bệnh viện rất ít tiếp xúc mọi giới Nàng trong lòng đau xót, một loại tình thương của mẹ từ trong lòng tràn lan ra tới. giơ lên trên tay phấn hồng heo, cười nói, ta là tới cấp tô chân châu tiểu bằng hưu đưa tiểu chư hoa. Tô chân châu nhìn Lưu Vân trong tay phấn hồng tiểu chư, ánh mắt sáng lên, thật xinh đẹp tiểu chư, A-di, thật là cho ta sao? Ân. Lưu Vân cười gật đầu, sau đó đem tiểu chư hoa đưa qua. Tô chân châu rãy rùa phải làm lên, Lưu Vân vội đi hỗ trợ điều gối đầu. Làm nàng dựa vào gối đầu thượng Thích sao, Trân châu À gì, ngươi như thế nào biết tên của ta Thô Trân châu trên mặt vẻ mặt hưng phấn Trong mắt sáng lấp lánh Ta còn biết, ngươi nũ danh cùng này chỉ heo giống nhau Cũng kêu tiểu chư hoa, đúng hay không Ấn Thô Trân châu cười thẳng gật đầu Chính là tiểu chư hoa, ta ba ba cho ta lấy Nhìn hai tử chân thành gương mặt tươi cười Lưu vân trong lòng lại toan lại mềm Rồi tay ôm lấy Tô Trân Châu. Tên này thực hảo. Tô Trân Châu thân mình cứng đờ, sau đó phóng mềm, dựa vào Lưu Vân trong lòng ngực. Nàng tay nhỏ ôm Lưu Vân, A-di, mụ mụ ôm ấp có phải hay không cũng như vậy thoải mái. Đứng ở cửa Tô Nam thấy như vậy một màn sau, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Hắn đời này nhất thực xin lỗi, chính là Trân Châu. Năm đó niên thiếu vô tri, làm một ít không tuân thủ lễ giáo sự tình, ở biết Trân Châu thời điểm. Nàng mụ mụ đã bệnh đã chết, chân châu cũng là bệnh hơi thở thoi thoát. Nhìn trong tã lót hài tử, hắn liền thề cả đời đều phải chiếu cô hảo nàng, làm nàng vui vẻ vui sướng. Chính là hiện tại, hắn dùng hết hết thể biện pháp, đều không có biện pháp từ bệnh ma thủ trung đoạt lại nàng. Lưu Vân từ phòng bệnh ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến tô nam khỏe mắt trong suốt. Nàng trong lòng có chút xúc động, sau đó nhấp mùi thiên qua đầu. Tô nam thấy nàng ra tới. Vội lau một chút đôi mắt, thành khẩn nói, cảm ơn ngươi. Ta chỉ là thích Trân Châu. Bất quá ngươi cách làm, thật sự sai rồi. Tô Nam, nếu Trân Châu biết nàng yêu nhất phụ thân là cái dạng này người, nàng còn sẽ vui vẻ sao? Tô Nam Thiên qua đầu, ta chỉ là hy vọng nàng vui vẻ, nàng muốn tới hết thảy, ta đều phải cho nàng. Lưu Vân Mí Môi, trong lòng phỉ báng Tô Nam người này thật đúng là cố chấp. Tô Nam. Trân Châu có lẽ muốn cũng không phải tiểu chư hoa quyền sở hữu, mà là thích mấy thứ này. Ta cảm thấy ngươi ở vì nàng làm việc phía trước, hẳn là hỏi một chút nàng trong lòng suy nghĩ. Ngươi phía trước nói tiểu chư hoa xí nghiệp pháp nhân, ta có thể đồng ý đến nỗi mặt khác sự tình, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ta còn sẽ đến xem Trân Châu. Nói xong lúc sau, nàng đi vào cùng Trân Châu chào hỏi, liền rời đi. Ra bệnh viện sau, Lưu Vân trong lòng rất rối rắm. Ở biết chân tướng phía trước, nàng cảm thấy tô nam mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tổn hại người khác ít lợi đều là không thể tha thứ. Nhưng là ở nhìn đến chân châu dáng vẻ kia sau, nàng trong lòng vẫn là mềm. Nàng cũng là làm mẫu thân người, nếu đổi làm chính mình, có lẽ làm so tô nam còn điên cuồng. Cha mẹ đối hài tự ái, vốn dĩ chính là điên cuồng, không có lý trí. Về đến nhà sau, Lưu Vân liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Tô chân châu thời gian không nhiều lắm, nàng hy vọng cái này cùng chính mình giống nhau đã chịu ốm đau cha tấn chân châu có thể ở đi phía trước khoái hoạt vui sướng. Cho nên nàng chuẩn bị đưa nàng một cái lễ vật, một cái vĩnh viễn lưu lại hải tử ngây thơ chất phác tươi cười lễ vật. Nàng mở ra hòa buồn, ở đệ nhất trang thượng viết xuống tiêu đề, tiểu chư hoa lịch hiểm ký. Lưu vân tưởng câu chuyện này rất nhiều nguyên tố đều là lấy sau này thế phim hoạt hình, bất quá hiện tại lúc này. Nàng không ngại lấy trộm người khác đồ vật Chuyện xưa thực ngắn gọn Cốt truyện ở đời sau cũng coi như tục khí Một con đang yêu phấn hồng tiểu thư Từ nhỏ lưu lạc bên ngoài Ở gặp được rất nhiều gian nan hiểm trở sau Rốt cuộc tìm được rồi chính mình quê nhà chuyện xưa Lưu Vân ở nhà nơi nào cũng không đi Hoa ba ngày thời gian Mới đem câu chuyện này cấp viết xong Ngắn gọn chuyện xưa Nàng tính tính Nếu xuất động bức tranh được in thu nhỏ lại Cũng chỉ có mười thợ Vẽ xong rồi lúc sau, Lưu Vân liền đi tìm Tô Nam. Ta tưởng so với xí nghiệp pháp nhân, Trân Châu sẽ thích cái này. Đương nhiên, ta năng lực không đủ, chỉ có thể làm được này đó, sự tình phía sau ngươi hẳn là có thể làm được đi. Đây là Tô Nam nhìn trên tay họa buồn, có chút ngây ngẩn cả người. Đây là thuộc về Trân Châu chuyện xưa. Đồ vật giao cho Tô Nam sau, Lưu Vân liền đi nhìn Trân Châu một lần, hai tử đã càng ngày càng không hảo. Bất quá nàng vẫn như cũ cười thực vui vẻ, vẫn như cũ liệt miệng kêu A-di. Lưu Vân đi thời điểm, Tô chân Châu giữ nàng lại tay, A-di, ngươi còn có thể ôm ta một cái sao? Nhìn chân Châu trong mắt kỳ vọng cùng thấp hỏng, Lưu Vân cắn môi cười gật đầu, sau đó rôi tay đem hải tử ôm vào trong lòng ngực, Mềm nhẹ kêu, tiểu chư hoa. Tô Nam là cái thực xứng trước phụ thân, cũng là cái vì hải tử ca nguyện đi nếm thử người. Hắn bắt được Lưu Vân họa buồn hậu liền trực tiếp đi tìm đài truyền hình. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, dù sao tiểu thư hoa chuyện xưa thật đúng là bị đài truyền hình cấp coi trọng, chuẩn bị làm thành phim hoạt hình bá ra. Trong lúc này, hắn cũng không có nhắc lại sĩ nghiệp pháp nhân sự tình, Lưu Vân cũng không có tại đây loại thời điểm nhắc tới phía trước hắn làm những cái đó sự tình. Quốc Khánh Tiết qua đi không mấy ngày, Lưu Vân ở TV thượng nhìn đến tiểu thư hoa lịch hiểm ký. Nàng tới rồi bệnh viện thời điểm, chân châu phòng bệnh đã không. Tiểu hộ sĩ vào thu thập đồ vật thời điểm, còn ở nhất mãi, Hai tử đều đi, kia ba ba còn không bông tay, khóc cùng hài tử dường như. Kế tiếp một tháng, tô Nam đều không có tái xuất hiện qua. Lưu Vân nghĩ, đi rồi cũng hảo, miễn cho nàng lại tưởng đem hắn trừng trị theo pháp luật, lại cảm thấy chân châu rất đáng thương. Loại này rồi dám cũng khó chịu. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, tô Nam thế nhưng lại xuất hiện. Dẫn theo một túi tiền lại đây. Hắn cũng học tần đại chu phía trước cách làm, đem tiền toàn bộ toàn ngã xuống Lưu Vân văn phòng trên bàn. Lưu Vân cùng Lưu Thành đều mở to hai mắt nhìn, người này sẽ không còn nghĩ đến mua bọn họ nhà xưởng đi. Tô Nam thấy các nàng kia biểu tình, nhếch miệng cười một chút, đừng hiểu lầm, ta là tới tìm các ngươi giải quyết riêng. Phía trước ta dùng một ít không chính đáng thủ pháp làm không tốt sự tình, cho nên ta tính toán tới bồi thường các ngươi tổn thất. Hơn nữa lại dùng này một bộ phận tiền tới giải quyết riêng, tổng cộng 20 vạn, các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Vân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chính là lo lắng Tô Nam nếu là không buông tay, nàng mặt sau chẳng phải là lại muốn mệnh chết mệnh sống cùng hắn đấu. Nàng nhìn thoáng qua trên bàn tiền, sau đó nói, ta cho rằng ngươi trở về tự thú. Tự thú đối với các ngươi có chỗ lợi. Tô Nam nở nụ cười, châu châu nói nàng thực hạnh phúc, bị bệnh còn có tiền xem bệnh. Nhưng là rất nhiều hài tử lại không có tiền chữa bệnh, cho nên ta muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, làm mặt khác giống châu châu giống nhau hài tử đều có thể có tiền chữa bệnh. Nói xong, hắn lại nhìn Lưu Vân cười nói, ta chính là thực đăng giá, nếu là đi vào ngồi tủ, đến thiếu kiếm không ít tiền, cho nên ta nghĩ, vẫn là lấy tiền tới chuộc chính mình.